lò có rất nhiều kinh nghiệm đều là học được từ đồ quỵt xuất gia tộc điểm ấy tại hàng hải lúc cũng có thể hiện từ đồ quỵt xuất gia tộc ra lò nguyên bản nội tâm chỉ có âm u bạo ngược cựu hận chờ một chút là rồ xì nẹn tờ tại hắn vẻ lo lắng trong tâm linh g e o xuống ánh nắng b â n g không hắn về sau có thể sẽ trở thành một cái đỏ phờ là m mì ngộ thứ hai trở thành một cái làm mục đích không từ thủ đoạn g i a hỏa dù sao tại lò vừa gia nhập đồ quỵt xuất gia tộc thời điểm liền ngay cả đỏ phở l ạ m m ỉ ngộ đều cảm thấy cái này tiểu quỷ liền cùng khi còn bé chính mình giống nhau tàu ngầm thường ngày đi thuyền phần lớn thời gian đều là nửa trồi lên mặt biển bởi vì cần căn cứ hải lưu thời tiết vị trí của mặt trời chờ phán đoán phải trăng trệch ư ớ n g đường thuyền có đôi khi mặt biển phía dưới ngược lại sẽ càng thêm h u n hiểm tàu ngầm màu vàng xì sơn ở giữa có một cái cự đại khuôn mặt tươi cười tiêu chí đây là lò đoàn hải tặc hẹ ở tiêu chí y d ị phục của bọn hắn bên trên đều mang cái này tiêu ký lò càng là đem nó văn tại ngực đột nhiên phòng thuyền trưởng cửa bị phá tan một con màu trắng vàng giao nhau cao lớn thân ảnh bay vào thuyền trưởng ngươi lại thăng ngươi tiền truy nã lại tăng lên gấu trắng bở bồ trong nháy mắt tự bế hắn túi đầu xuống toàn thân tản r a tăng khí tức giống một cái tiểu học sinh giống nhau tại trong góc tường đứng vững thật xin lỗi thuyền trưởng tốt rồi đem báo chí cho ta đi lò bất đắc dĩ nói vợ bồ một chút nhảy lên đến lò trước mặt đem báo chí còn có lệnh treo giải thưởng một khối đưa cho lò lò trước tiên đem chính mình tấm kia lệnh treo giải thưởng mở ra đặt ở trước mặt sau đó b u môi thôi đi vậy mà chỉ có một t h ứ ớ c không năm triệu hải quân đ á m người kia thật sự là quá xem thường ta đi xem ra muốn làm cái sự kiện lớn mới được thuyền trưởng ngươi mở ra báo chí đệ nhất bản ta cảm thấy ngươi bắt trước phía trên kia lò đem lệnh treo giải thưởng rất trịnh trọng bày thả ở trên b à n về sau mới mở ra báo chí Khu khu. lò kèm chút bị nước miếng của mình cho sặc ở hắn nhìn thoáng qua b ờ t ô phát hiện hắn cũng đang l ư ờ m hai con vô tội mắt nhỏ nhìn chính mình thế nào thuyền trưởng nếu là giống mòn sần tiên sinh như vậy ngươi tiền thưởng khẳng định sẽ tiêu t h ă n g h ừ cũng không có gì ghê gớm không phải liền là cùng thiên long nhân lên xung đột còn giết bọn hắn một con chó sao chờ ta về sau được rồi nói với ngươi ngươi cũng không hiểu lò cứu môi dùng ngón cái tay phải xoa một chút cái múi đúng b ờ t ô tương a nhớ đ ợ c bong tàu nên đánh n g tàu quét, ư i đi quét d ọ một lần. Thế lần. n n h ư là tự h không lâu. À, thật sao? Đó nhất định là ngươi nhớ u quét lâu. quét y ề n trưởng, nơi dọn xong ngươi dọn lần. Tương ta một tổ. t Bơ mới lại đi đó Đó vừa sao? lầm, là À, kịch bản tại khác biệt thời gian khác biệt địa điểm cũng đang cùng với dạng diễn ra từ khi mòn sân từ g răng lại nạ nửa đoạn trước điều đi n e ợ t về sau hán nguyên bản ở chỗ đó dê hai căn cứ liền đổi thành hải quân trung tướng còm n h i ễ u tiếp nhận còm ngự mặc dù là hải quân trung tướng nhưng hắn lực uy hiếp cùng mòn sần so ra còn kém mấy cái lựa cấp nguyên bản dê hai căn cứ phụ cận đường thuyền có rất ít hải tặc lựa chọn bởi vậy cũng thúc đẩy sinh trưởng đầu này đường thuyền bên trên bận rộn thương nghiệp nhưng theo mòn sân điều động nơi này lại có đại lượng hải tặc c h à n vào nguyên bản phồn vinh thương đạo trở nên có chút tiêu điều mặc dù dê hai căn cứ tại có một trung tướng dẫn dắt phía dưới cũng bắt không ít hải tặc thậm chí so nửa đoạn trước cái khác mấy cái căn cứ biểu hiện đều tốt hơn nhưng y nguyên khó mà ngăn cản những chuyện này phát sinh làm hải quân bên trong có chút ôn hòa phái của m ộ trung t tướng đã vì thế phát mấy lần lửa nhưng mà những cái kia gian trá hải tặc vẫn như cũng là tầng tầng lớp lớp đương nhiên cũng không phải là không có chuyện tốt chí ít nguyên bản saki bù cải tmz h ì dễ e dễ ba hàn cốc từ khi mòn s ấ n điệu đi về sau liền không còn có bỏ gần tìm xa tới chung quanh đây cướp bóc qua bây giờ đoàn hải tặc c ũ dạ phần lớn là lựa chọn nhất dựa vào bên phải đường thuyền bởi vì nơi đó mới là khoảng cách căn ben cụ già ai lần ở chỗ đó khu vực gần nhất địa phương cứ như vậy các nàng hành trình liền rút ngắn thật nhiều mặc dù thu hoạch khả năng không có trước kia dễ dàng như vậy nhưng bởi vì khoảng cách thay đổi kỳ thật mỗi lần ra khơi chỗ tiêu tốn thời gian không kém bao nhiêu tới gần nơi này một vùng hải vực bên trên lúc này chính phát sinh một trận chiến đấu có lẽ cũng không gọi được chiến đấu bởi vì trạng thái chiến đấu hoàn toàn hiện lên thiên về một bên xu thế chiến đấu hai bên một cái là đến từ amazon Bách h ợ phải nữ c i cái vừa ra biển ế n không đoàn sĩ, sắt một một thuộc phe h là lâu đầu về vừa ra tặc. Vượt qua đoàn hải tặc dạ dự liệu là, cái này tổng treo thưởng cụ cái cao vạn qua liệu đoàn là, này không hơn hải dạ dự biết gì t ể u hải h i tặc một tử mực c đoàn mà vậy n không Liên như là bọn hắn đoàn hải lùi. là ặ c tên giống nhau, đột xuất một cái đầu sát. Phải biết đoàn ộ một t xuất sát. biết đầu cái Phải đ hải tặc cụ dạ thanh danh tại cái này một vùng hoàn toàn chính là thuộc về ác n g ộ n g cấp bậc vô luận là hải tặc vẫn là thương thuyền trên cơ bản nghe được tất cả đều nghe tin đã sợ mất mật nghe n ó n g dồi tròn Đã k hạ ô không không n nhiêu năm không có gặp phải như thế đầu sát hải Nhưng mà, thực lực quyết định hết thảy. Những này cần Amazon nữ chiến sĩ liền có thể giải quyết chiến g gặp gia biết bao phải hải hơi mỗi giải thế quyết hết tế yếu quyết sát tặc. thực thầy. sát thực một chút, tỷ xuất thủ, thể hỏa đòa h đầu đầu quá đều đấu. mà, có lực có sĩ kỳ vật này phía trước nửa đoạn đến nói chính là thuộc về bờ u g cấp vũ khí cù dạ ai lần nữ chiến sĩ không cần nhiều chỉ cần hơn mười cái nắm giữ hạ kỳ người xuất thủ một vòng cung tiện bắn một lượt phía dưới là đủ đem nhóm này hải tặc cho đánh cho tàn phế trên thực tế cũng là như thế chiến đấu từ vừa mới bắt đầu truy kích càng về sau tiếp mạn g thuyền chiến lại đến về sau kết thúc công việc toàn bộ hành trình không cao hơn nửa giờ chiến trường rất nhanh quét dọn xong đoàn hải tặc cụ dạ không có để ý còn lại hải tặc tù binh các nàng đem chiến lợi phẩm tất cả đều mang lên thuyền hải tặc về sau lưu lại một đám tàn tật hải tặc hai mặt nhìn nhau đoàn hải tặc cụ dạ nên ngang rời đi hai đầu dù ạ tốc độ so với bình thường cánh buồn động lực càng đầy cũng càng linh hoạt rất nhanh trên mặt biển cũng chỉ có một chiếc phế phẩm thuyền hải tặc cô độc trôi nổi trên mặt biển cựu xa trên thuyền hải tặc làm đoàn hải tặc đại quản gia lan cầm trong tay một phần báo chí gõ vang khoang tàu đại môn Ở nạ kẹp dình xẹt đại nhân ngươi muốn báo chí đến hôm nay vận khí tốt đúng lúc là kỳ mới nhất báo chí từ vừa rồi đoàn hải tặc nơi đó phát hiện tiến đến vâng ở nạ kẹp dình xẹt đại nhân kẹp kẹp p h ò n g cửa bị đẩy ra lan thấp b é thân thể đi vào rộng lớn khoang tàu trong đại sảnh đoa hàn cốc gan vị tại vương tọa phía trên nàng ăn mặc một bộ tử sắc s ư ờ n sám hơi có vẻ chặt chẽ s ư ờ n sám đem hàn cốc dáng người hiện ra phát huy vô cùng tinh tế nhìn n à n g thành dãy nhìn nghiêng thành đỉnh s ư ờ n sám xẻ t à so với nàng trước đó hơi thấp một chút bất quá nàng lúc ngồi lộ ra chân dài như cũ có vẻ hơi kinh tâm động p h á c h lan nói cho thiết thân báo hôm nay có tin tức gì Ở nạ kẹp dìn xẹt đại nhân ta cảm thấy báo hôm nay ngài muốn đích thân nhìn mới có thể càng hài lòng đâu vì cái gì trên thế giới này trừ thiếp thân mỹ mạo còn có chuyện gì đáng giá thiếp thân đi chú ý sao người đem bên trong tin tức cùng thiếp thân nghiệm một chút liền tốt rồi thiếp thân có thể không muốn nhìn thấy một chút không tốt đưa tin ô đôi mắt thế nhưng là có mỏn sân đại nhân tin tức mới nhất Bạch, một thân ảnh hiện lên lan tờ báo trong tay đã biến mất không thấy gì nữa thiếp thân vẫn là tự mình nhìn một chút tốt người đi xuống đi chương 436, có áp lực mới có động lực chống trải khoang tàu trong đại sảnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được rắn là động vật máu lạnh rắn tính bùn yêu thích tiến tĩnh thì âm lạnh và hai tỷ bội đang ăn hạ hẹ bị hẹ bị no mi về sau thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong cũng có như vậy tập tính biểu lộ ra hệ z đó a nở trái ác quỷ phần lớn đều sẽ có tình huống như vậy xuất hiện tỉ như nói lao yêu nguyên bản một thanh bức cách mười phần hạ k ỳ yêu đao bị nó chỉnh thành nói nhiều hai thiếu gió không thể không nói là có trái cây năng lực nguyên nhân khoang tàu tia sáng hơi tối một chút các nàng ngồi yên ở đó không nhúc nhích tí nào giống như hai tòa điều khác chỉ có hẳn c ố c cầm báo chí lật xem âm thanh những này báo chí bởi vì đã bị lật xem qua trình tự bị xáo trộn hẳn c ố c cũng không thể liếc mắt liền thấy báo chí đệ nhất bản tin tức c á c cát đột nhiên âm thanh im bặt mà dừng hẳn c ố c ngón tay một chút dừng lại ở giữa không trùng p h ả n phất bị định trụ đồng dạng trong khoang thuyền ánh đèn cũng không sáng tỏ lúc này hẳn c ố c lúc này đôi mắt p h ả n phất muốn so ánh đèn còn muốn sáng tỏ gấp trăm lần chỉ là sáng như một tiễn sở xỉ con n g ư ờ i chỗ bao hàm cảm xúc quá mức phức tạp tấm mắt của nàng tập trung tại một bộ trên tấm ảnh ảnh chụp bắt mắt nhất dĩ nhiên chính là mòn sần không thể không nói tấm hình này quay chụp nhân viên có chút lợi hại đầu tiên là trong tấm ảnh mòn sần ánh mắt giống như là nhìn thấy chân nhân giống nhau hắn khuôn mặt không có giống gì vãng như thế thói quen treo nụ cười mà là mặt không biểu tình ánh mắt cũng có chút lạnh nhìn qua phong mang tất lộ cho dù là ảnh chụp đối đầu đi cũng có một loại bị đâm đau cảm giác thậm chí khoe miệng của hắn còn có chút căn câu mang theo cực kỳ rõ ràng đùa cợt đây cơ h ộ i chính là mòn sần lúc ấy chàng cảnh lại xuất hiện mà tương đối mòn sần tràn đầy máu tơi ư chật vật ngã xuống đất ba cái thiên long nhân còn có bọn hắn vây đi qua bảo tiêu bị dừng lại hình tượng liền lộ ra chật vật mà b u ồ n cười cái này hai bức ảnh trụ bị hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau mãnh liệt tương phản phụ trợ không riêng đả kích thiên long nhân hình tượng t ố t ta thiên long nhân hình tượng đã không có gì tốt đả kích nhưng m g ọ n sân hình tượng đi qua so sánh hoàn toàn lại lên một tầng nữa dân chúng bình thường đối với thiên long nhân cho tới bây giờ đều là e ngại thấy rõ ràng là e ngại mà không phải kính sợ bởi vì tuyệt đại đa số người nói đến thiên long nhân phản ứng đầu tiên chính là sợ hãi có thể nhìn thấy thiên long nhân xui xẻo là một kiện rất rất được hoan nghênh chuyện mặc dù đại đa số người chỉ có thể vụng trộm vui không dám biểu hiện ra ngoài bất quá nhìn qua chương này báo chí thiên long nhân đối với hắn ấn tượng nói không chừng liền sẽ kéo thấp rất nhiều chỉ là mòn sần sẽ không để ý mà thôi kiểu nói này từ thu lợi góc độ tới nói cái này cấu tứ mảnh này đưa tin cùng ảnh chụp người nói không chừng chính là đến từ quân cách mạng ra hỏa chỉ sợ cũng chỉ có lấy lật đổ thiên long nhân làm nhiệm vụ của mình bọn hắn mới có thể không e ngại đắc tội những thế giới này rắt rưởi đồng thời cũng không để ý vì mòn sần cái này hải quân truyền kỳ tìm một chút phiến phức đương nhiên lúc này hẳn có không có công phu đi suy nghĩ những thứ này hai tay của nàng hoàn toàn nắm chặt báo chí một góc bị vổ nát mà không biết đã mất đi tiêu điểm đôi mắt bên trong tràn đầy thần sắc thống khổ liên đối lấy nàng hàm răng cũng cắn chặt tại một h ố i khuôn mặt trở nên thống khổ mà v ặ n mẹo cóng ánh giọt nước mắt im ắng trượt xuống đem tờ báo trong tay cũng nhuộm dần thành bi thương nhan sắc ở trong đó dường như tất cả đều là đến từ ở sâu trong nội tâm bi thống ký ức hình tượng bọn chúng cứ như vậy như là phim đèn chiếu giống nhau một vài bước xẹt qua trong lòng tỷ tỷ đại nhân ngươi làm sao rồi tỷ, tỷ đại nhân tỷ tỷ đại nhân ngươi không có sao chứ sợ nợ đ sợ nỉ ạ cùng mạ gì gồn hai tỷ m ộ i phát hiện hàn cọc không thích hợp các nàng hai cái đi tới hàn cọc bên người thần sắc lo nghĩ hô hoán nàng hai thanh âm của người để hàn cọc lấy lại tinh thần nàng nhìn về phía hai cái m u ộ i m u ộ i trên mặt còn có nước mắt không ngừng lăn xuống dùng cánh tay lau sạch nhẹ nhẹ một chút đem báo c h i đưa cho biểu hiện ra cho hai tỷ m ộ i các ngươi nhìn cái này liền biết thiếp thân vì cái gì thất thố như vậy trên báo chí đen trắng hình tượng cứ như vậy không có dấu hiệu nào khác ở hai tỷ mội đáy mắt các nàng khi nhìn rõ trên báo chí hình tượng về sau dưới khiếp sợ con ngươi cơ hồ co lại thành to bằng một cái mũi kim cái này đây là chớ mòn sần đại nhân đem thiên thiên long nhân giết rồi thanh âm run rẩy cơ hồ là từ trong hàm giang gạt ra bình thường hai cái tỷ mội giống như là mất đi sức lực toàn thân ngã ngồi trên sàn nhà hàn cốc đem báo chí thu hồi nàng âm thanh có chút khẳng khản không nhìn kỹ hắn ra tay với thiên long nhân dường như chỉ là giết bọn hắn một đầu sùng vật chó trong đầu dường như lại nhớ lại trước đó mòn sân cùng với nàng giao tế dường như lúc kia hắn đàm luận lên thiên long nhân liền tỏ vẻ một bộ khinh thường bộ dáng không nghĩ tới bây giờ vậy mà trực tiếp ra tay với thiên long nhân cũng không biết hắn sẽ như thế nào lần này hải quân đại tướng hẳn là liền không làm được đi cũng không biết những thiên long nhân đó sẽ như thế nào đối phó hắn phải biết thiên long nhân trên thế giới này quên uy thế nhưng là trí cao vô thượng nhất là các nàng từng làm qua thiên long nhân nô lệ người đối với những này cao cao tại thượng thế giới trong quý tộc tâm càng là tràn ngập sợ hãi chưa bao giờ như vậy một cái thời khắc h ạ n cóc như vậy quan tâm một người tình huống đứng dậy một lần nữa đưa ánh mắt tập trung tại trên báo chí h ạ n cóc ánh mắt từ bộ kia rất có lực trùng kích trên tấm ảnh chuyển rời đến chung quanh văn tự phía trên tất cả ký tự nhanh chóng từ nàng đáy mắt sẽ qua nàng gần như cấp bách muốn biết chuyện cuối cùng phần cuối t h ằ n g đến nhìn thấy m ỏ n sần nói đến vài câu nguyên thoại tại văn chương cuối cùng bị một chữ không sót chuyển tới hẳn cóc mới nín khóc mỉm cười trong chấp nhoáng này toàn bộ khoang tàu dường như lập tức trở nên sáng tỏ ngộng ảo đứng dậy hai cái mội mội cơ hồ là tại đồng thời bị đoạt tâm thần ta còn tưởng rằng là ai hóa ra là trên thế giới nhất s ú danh chiêu lấy rác rưởi thiên long nhân thật sự là thất lễ thì ra không thể dùng rác rưởi để hình dung thiên long nhân à đáng tiếc như thế chuẩn xác hình dung tử quân đảo xạ bạ áo đ ỉ chó làm sao điên cuồng như vậy thậm chí ngay cả thiên long nhân cũng dám công kích hiện tại ta giết nó đã cho các ngươi giải trừ uy hiếp không cần cảm ơn dù sao đây là làm hải quân chức trách tựa hồ là nghĩ đến mòn sần nói những lời này thời điểm cái kia thần thái hẳn có khoe miệng nhịn không được câu lên nguyên bản nước mắt như mưa khuôn mặt tại thời khắc này đẹp có chút kinh tâm động phách câu tâm hồn người cái này khốn nạn nói chuyện thật đúng là hoàn toàn như trước đây làm người tức giận đâu át xì hơi át xì hơi ai ở sau lưng mắng ta ngồi liệt đang bay cá trên lưng mòn sần liên tục đánh hai nhảy mũi có chút h ồ nghi hướng bốn phía nhìn một chút hoàn toàn không có phát hiện cái gì khả nghi đồ vật t h ầ n xác hắn có chút h ồ nghi sẽ không là sẻn gỗ cù lao đầu a khẳng định là hắn không cần phải nói lúc này khẳng định một bên xử lý văn kiện vừa mắng ta cho hắn gây phiền phái đâu cái này hỏng bét ông l á o xấu cực kỳ suốt ngày chỉ muốn ta đem thế giới hải tặc tất cả đều cho diện còn có thể thành, thành thật thật suốt ngày cũng muốn chuyện tốt sao có thể đã nghĩ con ngựa chạy lại không cho ngựa ăn cỏ đạo lý không sẽ chọc cho chuyện hải quân không phải dễ nhớ người đạo lý cũng đều không hiểu ân có lẽ còn có thể là ba cái kia thiên long nhân cũng khó nói lúc trước thằng ngốc kia tử nhưng là muốn để ta tan học trở đi hy vọng bọn họ không muốn đùa nghịch cái gì chiêu trò dù sao ta đã có mục tiêu nếu là xuất hiện nhiều cái thiên long nhân thương vong lời nói tình thế tính nghiêm trọng liền không giống được rồi trước mặt kệ bọn hắn vẫn là nghỉ ngơi xong lại nói báo thù chém chém g i ế t g i ế t rất không ý tứ có cái này sẽ không còn không bằng tìm kiếm một chút mỹ thực nhìn một chút mỹ nữ đâu đáng tiếc không có bikini xoa bình xem người ta dở gì sợ rộ xạ điểm ấy liền làm rất tốt chật chật đọc thơ lạ mỹ ngộ làm b ả n g môn tà đạo thật là một cái cao thủ mòn sần không ngừng nói thầm b i ể n rộng mênh mông bên trong cũng không sợ bị người khác nghe được hắn muốn đối phó thiên long nhân loại này đại nghịch bất đạo ý nghĩ bằng không hắn đừng nói đại tướng hải quân đều không làm được trước đó đối thiên long nhân sùng vật xuất thủ mặc kệ hắn chơi xấu cũng tốt làm sao cũng đều tốt dù sao không có thương tổn đến người đều có thể tròn đi qua cái này muốn thật về sau xuất hiện thiên long nhân thương vong bị phát hiện chứng cứ hắn chỉ có bội phản hải quân một đầu đường có thể đi uy lao yêu đi ra đến này a ngươi yên tâm lần này ta bảo đảm không ra đề m ụ thật so chân kim còn thật đáng tiếc mặc cho mòn sần hô nửa ngày lao yêu vững như một đầu chó chết hoàn toàn không hề bị lay động mặc cho ngươi ở bên ngoài thổi phá thiên đều vô dụng nó đã hạ quyết tâm đoạn thời gian này nó liền tất cả đều tại trong vỏ đào tu dưỡng sinh t ứ c đến nỗi bài thi đáp cái gì đáp để cái gì để đó là vật gì nó là một con x o á i khí vẹn tỏ vẻ muốn câu thông mời nói trước điều ngữ ngươi sẽ không điều ngữ cắt lhov ờ đũ bảo điều ngữ cũng sẽ không nói chờ ngươi học được điều ngữ rồi nói sau dù sao chính là chết sống không ra biển cả có đôi khi rất tốt rộng mạc biển rộng vô bờ rất dễ dàng liền có thể để người thể s á t tinh thần trống trải những phàm chân đó thực sự tất cả đều sẽ ném xót đ á n g t i ế c tận tình hưởng thụ ấm áp gió biển hưởng thụ nhiệt tình ánh nắng biển cả có đôi khi lại không tốt làm vô biên vô hạn biển cả chỉ có l ẻ loi c h ơ trọi một người thời điểm xung quanh trừ nước biển vẫn là nước biển loại kia cảm giác cô tịch rất dễ dàng liền sẽ từng bước xâm chiếm người nội tâm loại cảm giác này không dưới loại kia hoàn toàn giam cầm hoàn cảnh cũng may mòn sân đã sớm quen thuộc như thế bằng không ngươi cho rằng lão yêu những cái kia ca đều là từ đâu học được lại nói hơn mười năm ngày qua ngày rèn luyện hơn mười năm vô số lần sinh tử chém giết mọn sần trừ tam quan phương diện khác mặc kệ là khí độ vẫn là tâm tính đều theo tới chết mập trạch có rất lớn khác biệt đánh cái so sánh giống hắn ban sơ nhìn thấy sạt thời điểm mặc dù cũng có thể cùng bọn hắn hợp nhưng trong nội tâm còn có các loại thấp thỏm kích động chờ tâm tình mà không phải giống bây giờ hoàn toàn chính là ở giữa bạn bè bình đẳng giao lưu loại chuyển biến này chính là theo kinh nghiệm lịch duyệt cùng tự thân vốn có học thức thực lực tiền tài chờ một chút gia tăng tự nhiên mà vậy liền nước chạy thành sông cho nên dù cho không có lao yêu ra cùng hắn hắn một người cũng có thể hưởng thụ cô độc húng chi dưới chân không phải còn có một con cá chuồn nha cá chuồn ngươi tốc độ này nhưng có điểm không quá ra sức ta đều đã đem năng lực ra chỉ đến trên người ngươi mới điểm ấy tốc độ cẩn thận ta tới chỗ đem ngươi hầm nơi này xác thực từ khi mòn sần trái cây năng lực thức tỉnh về sau trừ đi ngủ bên ngoài hắn mỗi giờ mỗi khắc không bảo t r ỉ lấy rèn luyện tư thái cá c h u ồ n tại mới từ quần đảo xạ ba ảo đi khi xuất phát hắn năng lực đã kéo dài đến cá c h u ồ n trên thân để tốc độ của nó cơ hồ tăng lên gấp bội nhưng mòn sần quen thuộc hắn loại kia tốc độ tựa như là một cái ép một kẹt xe tay n g ư ờ i để hắn mở máy kéo vậy hắn có thể cảm giác hài lòng không mòn sần tiếng nói vừa ra cảm giác dưới người hắn to lớn cá c h u ồ n thân thể run một cái một nháy mắt bạt không mà lên to lớn thân ảnh bay lên bầu trời tại mòn sần năng lực bao trùm phía dưới không riêng gì tốc độ càng nhanh cũng càng dùng ít sức đồng thời cũng có thể kéo dài hơn nguyên bản chỉ có năm phút đồng hồ hiện tại chí ít có thể tiếp tục một khắc đồng hồ nha ha ha này mới đúng mà cho nên nói mặc kệ là người cũng hiếu động vật cũng tốt cá cũng tốt nhất định phải có áp lực mới có động lực ca mục tiêu cù ra ai lẩn tiến lên chương 437, hải quân tín dự đàm đương chân bóng năng lực thức tỉnh về sau g i a trì đang bay cá bên trên để nó biến thành thật chợt không chợt thu cá chuồn lập tức liền để nó từ một cái đệ nhất phi hành khí tiến hóa thành đệ tứ chiến cơ tốc độ hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên cái gì không khí lực cản sức hút trái đất đã hoàn toàn không là vấn đề đây chính là bắt đầu một đầu côn tiến hóa toàn bộ nhờ nuốt tỉ m ũ i bản tiến hóa toàn bộ nhờ năng lực g i a trì bất quá bởi vì mòn sần năng lực qua mạnh lập tức tiến hóa thành cứu cực phiên bản tốc độ trực tiếp tạo ra chân trời thế là m ỏ n sần đi đường tốc độ tăng lên trên diện rộng chờ cá chuồn trên không trung thể lực chống đỡ hết nổi về sau liền rơi xuống trên mặt biển khôi phục thể lực về sau lại bay lên không t r u n g như vậy thay nhau đi đường tốc độ so với m ỏ n sần hào toàn lực đi thuyền đều muốn nhanh mấy cấp bậc dù cho chậm nữa máy bay cũng so máy kéo nhanh dù là hắn là cái gì mười hai vạc song tua b i n tăng ép trên mặt biển một chiếc phế phẩm thuyền hải tặc đang cố gắng đi thuyền đột nhiên có người dường như nhìn thấy cái gì lớn tiếng kinh hô đầu sắt thuyền t r ư ở n g đầu sắt thuyền t r ư ở n g ngươi nhìn nơi đó có một con cá biết bay bay tới đậu xanh tốc độ thật nhanh chờ chút nó bay đi âm thanh còn không có rơi xuống lại một thanh âm vang lên đậu xanh nó lại trở về đậu xanh một từ từ mòn sần mang đến về sau cấp tốc ở thế giới lưu hành ra đồng thời rộng chịu khen ngợi nhất là tại hải tặc bên trong bởi vì nó có thể diễn tả đa trọng cảm xúc bị mọi người rộng rãi ứng dụng a liệt nơi này lại có một đám hải tặc xem ra trước đó trải qua một trận chiến đấu kịch liệt ta thuyền hải tặc trên không cá chuẩn vừa dừng lại một thanh âm hấp dẫn tất cả hải tặc ánh mắt chiếc này thuyền hải tặc thân tàu có không ít địa phương đã hư hao liền ngay cả b u ồ n đều không biết bao nhiêu địa phương phá vỡ cửa hàng khoang tàu còn có mấy cái l ô thủng đến bây giờ cũng không có bổ sung thấy thế nào chiếc thuyền này không biết lúc nào liền sắp không kiên trì được nữa nhưng hết lần này tới lần khác lại rất cứng chắc biển hải quân đại tướng ngọn sẩn gạt người a vì cái gì dạng này cường giả lại xuất hiện tại nơi này so sánh mòn sẩn những n à y hải tặc lúc này cảm giác chính mình cơ hồ muốn hoàn toàn tuyệt vọng thân ảnh này đối với thế giới này có chút chút nếm thử hải tặc nhóm đến nói quả thực chính là thuộc về ác mộng giống nhau tồn tại cái gì gọi là nhà rột còn gặp mưa cái gì gọi là người xui xẻo uống nước lạnh đều hê răng cái gì gọi là vừa thoát ly hổ khẩu lại vào được rồi không nói vẫn là chờ chết tốt rồi chật chật xem ra có chút thẳng à. cái kia lại nói các ngươi có hay không nguyên liệu nấu ăn ta ăn cướp phi trưng thu một điểm một đám hải tặc hai mặt nhìn nhau cái này cùng nghe đồn có chút không giống a không phải nói hắn đối với hải tặc cho tới bây giờ đều là chó gà không tha sao một cái đen nhánh sáng loáng đầu chọc trong đám người đi ra có chút cẩn thận từng ly từng tí hỏi cái kia n g ư ờ i không giết chúng ta ồ nay cũng kỳ quái lại còn có người muốn muốn chết nhưng là nhưng là chúng ta chứa đựng tất cả đều bị cướp đi à. đầu chọc thuyền trưởng ủy khuất như cái hơn bốn mươi tuổi đứa bé chúng ta cả ngày hôm nay tất cả đều là ăn cá ngươi nhìn nơi đó cũng là chúng ta vừa v ớ t lên đến không bao lâu chuẩn bị buổi tối đồ ăn theo ngón tay của hắn mọn sân nhìn thấy bong tàu một góc còn vẫn khiêu động một đầu dài ước chừng hai mét cá lớn khu khu mọn sân không chỉ nâm chán đám người này nhìn như vậy tới là có thảm đơ hắn lẩm bẩm nói chỉ đoạt vật tư không giết người cái này xáo lộ có chút quen thuộc a cho nên là đoàn hải tặc cụ dạ đoạt các ngươi một đám hải tặc chỉnh tề gật đầu trên mặt xấu hổ vô cùng làm thiết huyết thuần da môn lại bị một đám nữ hải tặc đánh cho không hề có lực h o à n thủ mòn sân hỏi chuyện xảy ra khi nào sáng hôm nay chúng ta ngay tại trên biển đi thuyền đoàn hải tặc cụ dạ đột nhiên liền xuất hiện đánh chúng ta một trở tay không kịp chúng ta hết sức phản kháng nhưng mà trên lệnh có chút đại đầu chọc thuyền trưởng âm thanh có chút chấm thớp tựa như còn không có từ trong đà kích các cho không trong tinh thần. ngươi mắn, dù cho như từ rất ra đà lấy lại may Xem dù vậy cũng không có không quân giảm số r ấ tiếp l ợ hại. Mòn sân lời nói để một đám nhìn qua thân hình hung hãn hải tặc nhóm khả không chúng lời nói túi nói ngươi tin, liền i Mòn một đám một sân lần nữa đầu xuống, nói ra khả năng để đầu đợt tặc ta trực qua ra bị người đánh、gục. Ngay cả hoàn gục. cả tục h hội cũng không cho. Như ủ cơ cũng tiếp vậy, t đem vận may của các ngươi tiếp tục giữ v ơ n g đi hôm nay ta tâm tình rất tốt liền không bắt các ngươi m ò n sần tiếng nói vừa ra trực tiếp nhảy đến cá chuồn bên trên một phần ba bong tàu lớn nhỏ cá chuẩn trực tiếp phóng lên tận trời a đúng các ngươi thuyền hải tặc dì nước hy vọng các ngươi bổ cứu được đến dư âm mịt mờ mà nguyên bản bay lên to lớn cá chuẩn đã biến thành một cái chấm đen nhỏ lại một cái chớp mắt liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa nhanh đi ngăn chặn lỗ hổng đem nước cho làm đi ra thê lương tiếng kêu vang vọng bong tàu để còn lại tất cả hải tặc trở nên hoảng loạn lên mà lúc này đây thuyền đã trở nên có chút nghiêng đã biến thành màu quýt dưới ánh mặt trời không biết vì cái gì mọn sần cảm xúc trở nên sung sướng đứng dậy đến nỗi vừa rồi phát sinh khúc nhạc dạo ngắn những cái kia sắt ngu ngơ hải tặc nhóm sát xuất lớn rất khó sống sót xuống dưới tại cái này mênh mông b ắ t ngát trong b i ể n rộng thuyền đắm trên cơ bản có thể đại diện tử vong không cần mọn sần xuất thủ bọn họ phần lớn liền sẽ táng thân đáy biển ta đã rất hào phóng bỏ qua bọn hắn mặc kệ xảy ra chuyện gì cùng ta đều không có bao nhiêu quan hệ nói bỏ qua liền bỏ qua mọn sần ngươi quả nhiên là hải quân đệ nhất tín dự đàm đường liền ngay cả đối mặt hải tặc cũng sẽ không nói láo c ú già ai lần ở vào gờ răng lái nạ một đầu cắn ben vị trí trung tâm đối với tuyệt đại đa số người đến nói nơi này đều là hoàn toàn xứng đáng tuyệt đ ị a bình thường địa phương hải quái có lớn có nhỏ bất quá giống nhau có thể có thuyền lớn nhỏ đều thuộc về rất lớn con mà cắn ben hoàn toàn khác biệt bên trong cỡ lớn hải quái lớn nhất có thể có thuyền gấp mấy chục lần lớn nhỏ bình thường mặt người đối loại này quái vật khổng lồ ngay cả nhét không đủ để nhét kẻ giang cách lại càng không cần phải nói đối phó bọn gia hỏa này thậm chí hải quân đ ẳ n g cấp cao nhất chiến hạm tại trong miệng của bọn hắn liền tương đương với một con hơi lớn một điểm côn trùng chỗ như vậy đối với người bình thường đến nói đương nhiên thuộc về cấm khu cho dù là nắm giữ xì a tổn kỹ thuật hải quân tại cằn b ế n cũng chỉ có bảy thành tỷ lệ có thể an toàn đi thuyền c ú già ai lần ở vào như vậy vị trí có thể nói là an toàn vô cùng chỉ sợ cũng chỉ có hải quân mới có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp nhưng bây giờ h à n q u ố c làm sa ký bù cực cùng hải quân là quan hệ hợp tác hải quân cũng sẽ không tự dưng ra tay với nàng huống chi còn có một cái mòn sẩn cắm ở trong đó thái độ không hiểu đâu cựu xa thuyền hải tặc hạ hai đầu dù ạ vốn chính là thuộc về cẳng ben to lớn động vật biển cho nên các nàng mới có thể thông suốt xuất, xuất nhập nơi này ở vào củ giả ai lần ra vào cửa chính thiết kế thành giống nhau tường thành bộ dáng phía dưới là cơ quan khống chế hai đạo to lớn vô cùng cửa sắt liền tương đương với cửa thành mà ở cửa thành nội bộ thì là thuyền đồ bên cảng đại bộ phận quốc dân đã tất cả đều tập hợp tại cảng khẩu con đường hai bên chờ lấy n ê n đón đoàn hải tặc đến Ở ngạ kẹp dìn x e đại nhân trở về mở cửa liên tục hai đạo hoàn toàn khóa kín mang theo cựu xà tiêu chí cửa sắt lớn theo âm thanh mở rộng thuyền hải tặc tại hai đầu rủ ạ kéo động hạ xuất hiện tại cụ già ai lần dân chúng trước mặt tiếng hoan hô to lớn vang vọng toàn trường ớ nạ kẹp dình x ẹ t đại nhân hoan n g h ê n trở về ớ nạ kẹp dình x ẹ t đại nhân ớ nạ kẹp dình x ẹ t đại nhân hoan n g h ê n trở về đoàn hải tặc cú dạ. rất nhanh thuyền cập bờ hai con rủ ả cũng cùng một chỗ dựng thành một cái hướng phía dưới cái thang một đầu thảm đỏ từ trên thuyền trải dưới hướng phía trước kéo dài đến một tòa cố kiệu trước mặt hàn cốc dẫn đầu từ phía trên đi xuống toàn trường tiếng hoan hô quả thực trực t r ù n g vân tiêu ớ nạ kẹp dình ẹ n đại nhân ớ nạ kẹp dình ẹ n đại nhân s ơ n đỡ s ơ n y ạ đại nhân mạ gì gồn đại nhân cầm đầu n g h ê n đón hàn cốc chính là hộ quốc quân nữ chiến sĩ cùng vương quốc nữ quan Ở nạ k ẹ p d ì n xẹn đại nhân một đường vất vả đây là vì ngươi chuẩn bị vượn nữ xe ừng hàn cốc gật đầu hỏi gần nhất có thay đổi gì sao không hoàn toàn như trước đây hàn cốc không còn lên tiếng đi vào trong kiệu hai con viên hầu nhấc lên c ố kiệu hướng về trung tâm nhất kiến trúc đi đến vương cung đại điện bên trong cũng có một đám người đang nên tiếp hàn cộc đến. Ennisida vất vả ngươi khoảng thời gian này bảo hộ tòa thành. Hàn cộc đối đến đây nên tiếp người mở miệng. nơi nào đây là chúng ta phải làm. Ennisida mở miệng nàng từ cầm trong tay ra một cái tinh xảo hộp quà mở ra ở nạ kẹp dình x ẹ đại nhân đây là các chiến sĩ từ chiến lợi phẩm bên trong tĩnh tâm chọn lựa tinh xảo dây chuyền vào hiến cho ở nạ kẹp dình x ẹ đại nhân. Hàn cộc ruôi ra ngón tay mở ra bên trong là một đầu tản r a trói lọi quang mang kim cương dây chuyền hàn cốc dùng hai ngón tay cầm bước lên thiện tay hướng sau lưng quang da hứ giống loại trình độ này trang sức chỉ biết phá hư thiếp thân mỹ mạo muốn hỏi vì cái gì chỉ vì thiếp thân đẹp như tiên nữ nguyên bản có chút kinh ngạc ẹn nỉ s ỉ đạ cùng các binh sĩ hai mắt lập tức hóa thành hình trái tim liều mạng gật đầu không chỉ là đâu là đâu loại trình độ này trang sức không xứng với ớ nạ kẹp dìn xẹt đại nhân mỹ mạo đâu hàn cốc tiếp tục đi lên phía trước tắm rửa chuẩn bị xong chưa thiếp thân mệnh vâng ở nạ kẹp dìn xét đại nhân ta lập tức đi phát ra thông cáo ừng chương bốn trăm ba mươi tám ngươi có thể hay không mặc hạ y phục bến cảng bên trên lan còn có không ít đoàn hải tặc cụ dạ nữ chiến sĩ đều đang bận rộn mỗi lần từ bên ngoài trở về cũng nên tiến hành thời gian rất lâu chiến lợi phẩm trải vớt phân loại mà xem như đại quản gia lan lúc này luôn luôn bận rộn nhất một cái bởi vì những n à y trên cơ bản tất cả đều về nàng q u ả n hạ lan có hay không báo mới nhất tin tức một thanh âm đột ngột văng lên lan bản thân liền không cao thân thể có chút mê hoặc hướng nhìn chung quanh một chút bởi vì khắp nơi đều là hàng hóa chuyên trở kiểm kê hàng hóa quan hệ nàng không có phát hiện là ai đang nói chuyện khu khu tiếng ho khan có vẻ như tại trước người nàng văng lên sau đó âm thanh trở nên rõ ràng hơn một chút lan là ta lan túi lầu xuống nhìn thấy tóc bạc trắng cái chán bay qua một đám quả lao phụ nhân nàng có chút giật mình nói nỉ ổng ni ổng gõ gõ trong tay nàng thủ trưởng lập lại lần nữa một lần lan có hay không báo mới nhất a liệt lan sửng sốt một chút giống như nhớ tới cái gì giống nhau ni ổng ngươi chờ một chút báo chí cùng những vật khác đặt ở một khối nàng quay người đi đến một bên từ một chỗ tìm kiếm một chút lấy ra một phần đã có chút phế phẩm báo chí đưa cho nàng đúng đây là hôm qua đoạt một đám hải tặc về sau lục soát ở nạ kẹp dìn x e t đại nhân đã nhìn qua vậy liền cho ngươi đi ni ổng nắm tay giơ lên từ xoay người lan trong tay nhận lấy báo chí một bên p h ả n nàn nói căn ben liền điểm ấy không tốt tin mới chim căn bản liền không biết bay đến nơi này chúng ta tin tức quá thiếu thốn sau đó cầm r ắ n biến thành q u ả i trượng hướng về thành nội đi đến cũng chính là lúc này theo một trận r ồ n dập tiếng chuông vang lên chuyến khắp cái này thành trấn nec đã âm thanh cũng theo đó chuyển khắp quốc gia này ở ngạ kẹp dìn xẹt đại nhân muốn vào đi tắm rửa tất cả nhân mã bên trên ra khỏi thành ca trực người chuẩn bị sẵn sàng từ giờ trở đi bất kỳ người nào tại trong vòng hai canh giờ cấm vào thành nguyên bản bận rộn cư dân tất cả đều bông u xuống trong tay bên trên việc làm mặc kệ ngươi là đang nấu cơm cũng tốt vẫn là đang dùng cơm cũng tốt thậm chí là đang đi vê đút g cũng phải tranh thủ thời gian giải quyết tất cả mọi người đều từ tụ tập đến trên đường phố như ong vỡ tổ phóng tới ngoài thành đây là rất sớm trước kia hẳn có lập hạ quy củ bây giờ mọi người đã sớm tập mãi thành thói quen thậm chí cái này còn trở thành thường ngày bên trong một bộ phận các nàng sẽ không bởi vì loại chuyện này đối hàn cọc có cái gì lời oán giận thậm chí bởi vì gọt gọn truyền thuyết mà để các nàng đối hàn cọc càng thêm trung thành cùng yêu quý bởi vì nếu như không phải hàn cọc ba tỷ mội đánh bại yêu quái gọt gọn khả năng cụ già ai lần liền muốn đứng trước hủy diệt nguy cơ thậm chí ngay cả hàn cọc ba tỷ mội đều nhận nguyên rủa trên lưng cũng nhiều thêm một đôi đáng sợ đôi mắt bất kỳ cái gì nhìn thấy các nàng người sau lưng đều sẽ bị hóa đá quốc dân nhóm đối với dạng này truyền thuyết tin tưởng không nghi ngờ bởi vì là hàn q u ố c dẫn theo quốc gia này càng thêm c ư ờ n g đại cũng làm cho cuộc sống của các nàng càng thêm giàu có cho nên chuyện nói có đúng hay không thật kỳ thật cũng không sao cả không phải sao hàn q u ố c ở chỗ đó vương cung bên dưới cung điện v ư ơ n g vương quốc quân hộ vệ kéo rèm b à i đem nơi này tất cả đều cho phong bế không để một người ra vào nơi này lúc này cung điện cũng chỉ có hàn q u ố c ba tỷ nội tại mà hai cái mội mội tắc thủ vệ ở bên ngoài làm tầng cuối cùng bảo hộ trong cung điện dùng cho tắm rửa bể tắm kiến tạo rất rộng lượng ra ước chừng m ộ ư ơ i b ể rộng chừng sáu mét sâu không đủ một mét gian phòng bên trong hơi nước bốc lên trở nên có chút mở mịt mông lung tích tích tắc tắc g ầ m thanh gần như nhỏ khó thể nghe từ sau lúc đó là hơi yên tĩnh sau đó liền rất nhỏ vào nước c ầ m thanh hoa hào hào từ đằng xa đến xem đây hết thể thấy không phải như vậy rõ ràng đem ánh mắt rút ngắn về sau nguyên bản mông lung một thân ảnh trở lên rõ ràng đầu tiên đập vào mắt là một đầu đen nhánh lại thẳng tắp tóc, tóc dài tóc dài trực tiếp rủ xuống tới sau lưng chỗ cơ hồ đem toàn bộ phía sau lưng tất cả đều cho che kín lọn tóc phía dưới hai t ỏ a s o n g tử kỳ phong n ô lên về sau chính là bốn lượn hướng phía dưới khe danh tự sinh còn như dương chi ngọc giống nhau một đôi thẳng tắp đua chân bất luận cái gì nhìn thấy người tuyệt đối sẽ huyết mạch phung trương bởi vì từ nhỏ đến lớn rèn luyện toàn thân cao thấp vừa đúng nhiều một phần ngại mập thiếu một phân tắc gầy nếu như phải vì như vậy hai chân thêm một phần bảo hiểm chỉ có thể là vô giá hàn cốc đi lại ở giữa trong ao nước nóng tạo nên vô số gợn sóng dường như ngay cả bọn chúng cũng bị trước mắt cái này cảnh sắc tuyệt mỹ cho rung động xoắt song trọng gợn sóng chập trùng hàn cốc nhẹ nhàng gốn gối ngồi tại bể tắm bên trên nàng dùng nhẹ tay kéo một nắm ao nước thuận b ả vai trượt xuống trèo lên gò núi về sau lần nữa nhỏ xuống đến trong ao lại một lần nữa biến thành một hồ s u ố n g xi、si. thật lâu thanh âm sâu kín tại lỗ hổng trong phòng tắm quấn lương không dứt hàn cốc ngươi thật đúng là đẹp đến để người ngạt thở đâu cụ già ai lần ngoại vi cằn bèn kỳ thật không riêng gì cho cụ già ai lần bảo hộ đồng thời cũng là một loại giam c ầ m những này cỡ lớn hải quái cũng sẽ không quản ngươi có đúng hay không cụ già ai lần người liền sẽ nể mặt ngươi trên thực tế cụ già ai lần loại này đặc biệt hoàn cảnh mới tạo nên bộ dạng này đặc biệt quốc gia tại cụ già ai lần không biết bao xa khoảng cách địa phương một đạo hắc ảnh từ không trung sẽ qua rơi vào trên mặt biển nguyên bản bình tĩnh trên mặt biển từng đạo gợn sóng xuất hiện lúc này có thể nhìn thấy xuất hiện ở đây thân ảnh chính là cưới một con cá mòn sần nước biển từ đại bên người lướt qua năng lực bao trùm phía dưới giống như là lướt qua sắp son bình thường không có để lại mảy may vết tích cái này kỳ thật đã là ngày hôm sau thời gian từ mòn sần sáng sớm hôm qua từ quần đảo xạ ba ảo đi xuất phát hôm nay đã tại cằn ben đi rất xa một khoảng cách bởi vậy có thể suy ra mòn sần năng lực ra trì về sau đầu này cá chuồn tốc độ phải biết nguyên kịch bản bên trong vì bị cụ mạ đánh bay đến cụ dạ ai lần thế nhưng là dòng d ạ ở trên bầu trời bay hai ngày thời gian mới rơi xuống đất thông qua những này cũng có thể biết dầu ích lao ra tử là cường hãn bao nhiêu đây chính là một cái từ quần đảo xạ ba á o đi bơi lội đến cụ dạ ai lần ngon nhân không nói đến hắn thể lực cường hãn bao nhiêu nhưng dựa vào bơi lội như vậy khoảng cách xa ít nhất phải tiêu hết ba ngày trở lên thời gian tại m ê n mông bắt ngát trên mặt biển một người bơi lội mấy ngày mấy đêm loại này cường hạn đối với kiếp trước bất luận kẻ nào ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ t h ả ở cái thế giới này đến nói có thể làm đến như vậy người khẳng định không phải số ít đương nhiên mòn sần không có giống dầu ổi khổ cực như vậy hãn tìm đầu này cá chuẩn thế nhưng là cả một tộc bầy một cái lớn nhất dài tới mười mét hai con vây cá biến thành cánh mở ra về sau so, so với nó chiều cao còn rất dài thân cá rộng cũng chừng ba mét phía trên cái ghế bởi vì thời gian quan hệ mặc dù không phải đặc chế cũng là quần đảo xạ ba áo đi có thể mua được cao cấp nhất phẩm chất thoải mái dễ chịu tính tự nhiên không cần phải nói ban đêm thời điểm để cá c h u ẩ n chính mình ở trong biển chậm rãi bơi lội chính hắn tắt có thể mị mỹ ngủ một giấc từ đi ngủ phương diện này đến nói ngọn sân bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này liền không c ó phục qua ai trừ gặp cùng hắn hai cái cháu trai bên ngoài hắn mặc dù làm không được gặp còn có ạ sở cùng phí như thế mặc kệ làm cái gì một giây sau đều có thể không hề có điểm báo trước ngủ mất bất quá cũng có thể rất dễ dàng ba giây liền có thể chìm vào giấc ngủ đây không phải thiên phú mà là hoàn toàn đi qua không biết bao nhiêu lần rèn luyện rèn luyện ra được lập trình viên loại công việc này là người liền biết tóc số lượng cùng giấc ngủ là hoàn toàn thành tương phản tiếc như thế nào mới có thể cam đoan chính mình tận lực ngủ thêm một lát đâu chỉ có thể là luyện thành loại này tùy thời tùy chỗ ba giây chìm vào giấc ngủ tinh thâm kỹ năng mới được đi tới thế giới này liền lại càng không cần phải nói mặc kệ là tố chất thân thể vẫn là tâm tính cùng rèn luyện đều cần hắn có đầy đủ giấc ngủ chất lượng có thể nói chìm vào giấc ngủ tốc độ cũng là một cái rất trọng yếu chỉ tiêu trên mặt biển sáng sớm so trên lục địa nhìn qua sáng phải sớm hơn một chút còn không có đợi mặt trời từ mặt biển dâng lên mọn sấn đồng hồ sinh học đúng giờ để hắn tỉnh lại từ mang theo trong người hải quái hai vai nhường trong hành trang lấy ra một bộ rửa sạch dụng cụ lại đem mang theo không nhiều nước ngọt lấy ra rửa mặt một lần năng lực mặc dù có thể tác dụng đến thân thể của hắn nhưng nhiều năm đã thành thói quen không dễ dàng như vậy vứt bỏ thân cá bên trên đương nhiên không có cách nào rèn luyện trên thực tế hắn hiện tại cũng không cần mỗi ngày đều bảo trì cao cường như vậy độ huấn luyện hiện tại trên cơ bản thân thể của hắn cơ năng đều đến một loại trạng thái đ ỉ n h phong chỉ cần chậm rãi rèn luyện tiến hành theo chất lượng liền tốt thế là hắn liền đón mới lên ánh nắng dường như nằm dường như nằm tựa ở thoải mái dễ chịu ra thật trên ghế dựa đi vào minh tưởng trạng thái loại này minh tưởng cũng không phải là một loại bao nhiêu cao thâm phương pháp tu hành vừa vặn trái lại mọn sần kiếp trước cũng nắm giữ loại này minh tưởng kỹ xảo bất quá rất hiển nhiên đời trước của hắn nơi nào có thể kiên trì nổi bằng không chỉ sợ cũng sẽ không mặc đến nơi đây ngược lại là hiện tại theo hắn thực lực tăng lên không riêng gì tư duy độ nhạy vẫn là tinh lực trở đều có biên độ lớn tăng lên loại này minh tưởng mặc dù không phải cái gì cao thâm phương pháp tu hành đối thực lực của hắn tăng lên vẫn rất có trợ giúp không nói những cái khác mỗi lần minh tưởng hoàn tất hắn đầu g ó c đều lộ ra so d i vãng càng linh quang bụ lỉnh bụ lỉnh cái chủng loại kia chờ những này tất cả đều làm xong ánh nắng đã có thì ra màu da cam ngượng ngùng tiểu tử trưởng thành trắng xóa cường tráng trắng hán mọn sần tắc bắt đầu chuẩn bị hắn bữa sáng nguyên liệu nấu ăn căn bản không cần lo lắng tùy tiện làm tiếp theo chút huyết nhục ném vào trong biển chỉ chốc lát liền sẽ có rất nhiều chính mình đụng tới cách làm cũng hoàn toàn không cần lo lắng liền dùng đao kỹ xảo đến nói hắn đao thuật tuyệt đối siêu những cái kia đầu bếp đao công không biết bao nhiêu lần cũng không cần lo lắng không có lựa cường giả không gì làm không được ma sát không chỉ có thể sinh nóng còn có thể nhóm lửa thậm chí có tài liệu còn có thể sinh ra tiểu nhân tới khu khu nơi này mọn sần chỉ có thể sinh ra lửa đến mỗi quyển sách mỏng như giấy chương không biết tên động vật b i ể n thịt trực tiếp bị thiêu đốt thành tám thành quen tăng thêm trong ba lô một chút gia vị đem phía dưới cá chuẩn đều cho thèm khóc đừng nhìn mọn sần lần này xuất hành có vẻ như tiêu sái kỳ thật đồ vật mang cũng không ít lúc trước hắn từ bắt đến đỏ phờ làm mì ngộ về sau kia tiếp thời gian gần một tháng nhưng trừ đi mua sắm không ít thứ bất kể nói thế nào đi xem tới cửa bày ra tay không nhiều không tốt lỗ tấn được rồi nhiều lễ thì không bị trách câu nói này xác thực không phải lỗ tấn nói không thể lời gì đều hướng người ta tiên sinh trên đầu an kiếp trước làm một chỉ có hai tay có thể cứu vớt mơ ước thằng nam mòn sần đối với cái gì xoăn môi cái gì sắc hảo căn bản hoàn toàn không hiểu cái gì đi ồ chín trăm chín mươi chín cái gì rẽ n ỉ tấm da g ba trăm mười lăm cái gì sen lô gen tiểu tròn quản g trạm nam sắc cái gì tờ ép kèn cờ lạ gì nẹ t số mười lăm hiệu gìn chờ những này mọn sần hoàn toàn cũng không hiểu ân thế giới này cũng không có những này nhãn hiệu bất quá luôn có ít thứ là tương tự tỉ như nói không có a còn có c trên thế giới này đồng dạng có một chút hàng hiệu xịn son môi mọn sần không hiểu những này không quan hệ tiểu phó quan nhưng thật ra là hiểu một chút thế là hắn liền theo lấy tiểu phó quan nói đến những cái kia nhãn hiệu đem nổi danh nhất những cái kia tất cả đều mua đột xuất một người có tiền tùy hứng dù sao cũng không phải là của mình tiêu lấy không đau lòng lần nữa cảm tạ người tốt đọ phờ làm mì ngộ dưới ánh mặt trời mọn sân lấy ra cụ già ai lần hệ tơ mạn họ sơ lại lấy ra xung quanh đây hải đồ so sánh một phen phát hiện hoàn toàn không có cái gì chim dùng căn bản là nhìn không ra chính mình ở đ â u được không cái gì ngươi hỏi hệ tờ mạn hỏ sở làm sao tới đương nhiên là hẳn cóc cho hắn cái tiêu đạo hắn còn có thể bỗng dưng biến ra không thành cũng không biết nàng cho cái hệ tờ mạn hỏ sở là có ý gì đột nhiên mòn sân thân sắc khẽ động tốc độ nhanh đến căn bản thấy không rõ hắn có động tác gì đang bay thân cá sau vị trí nước biển bị hoàn toàn chém ra mấy chục mét một con cỡ lớn hải quái miệng lớn vừa mở ra liền bị từ giữa đó một đao đập tới đầy trời huyết nhục trực tiếp ở trong nước biển nổ tung đem xung quanh nước biển tất cả đều nhuộm dần thành một mảnh huyết hồng rất nhanh huyết hồng sắc hướng ra phía ngoài k h u y ế t tán không bao lâu nơi này liền sẽ nên đón dừng lại thao thiết thể yến đây chính là căn b ệ n cũng không biết là mỏn sần may mắn hay là những hải quái đó xui xẻo vậy mà lựa chọn lấy hắn làm mục tiêu dọc theo con đường này mỏn sần chi ít xuất thủ mười lần trở lên cho nên nơi này đối với tuyệt đại đa số hải tặc đến nói đều là cấm khu có như vậy ngẫu nhiên một hai cái đoàn hải tặc có thể đột phá căn bẹt vậy đơn giản là thiên đại vật khí tốt rồi không muốn giả chết chó mau dẫn ta bay lên không thể bay cá vậy sẽ không có chút nào tồn tại ý nghĩa mòn sân ngồi tại thoải mái trên ghế nằm dùng chân nhẹ nhàng giấm hai lần dưới chân cá chuồn chi chi dưới chân cá chuồn kém chút phát qua tiếng cho sủa cảm giác chính mình đ ồ biển quả thực chính là thê thảm vỗ cánh đem nước biển đánh ra mấy mét sóng cao cá chuồn một cái mánh nhảy lên bay thẳng m à lên hướng về phía mỏn sần chỉ vào phương hướng mà đi cũng không biết qua bao lâu mỏn sần trong tay hệ tờ m ạ n g cỏ sờ bắt đầu đung đưa kịch liệt hắn trên mặt lộ ra vẻ vui mừng không sợ ngươi động liền sợ ngươi bất động có thể động mới có thể chứng minh ngươi hữu dụng không thể động có cái chim dùng xem ra rốt cục tăng thêm tốc độ tiểu bay bay đến lúc đó mang ngươi ăn ngon uống say thuận tiện còn có thể cho ngươi tìm một đầu thư cá mỏn sần dưới chân hình như có bạch quang phun trào rõ ràng là hắn đem năng lực càng nhiều ra chỉ đến cá c h u ồ n trên thân dưới chân cá c h u ồ n cánh càng thêm ra sức kích động cũng không biết bị mòn sẩn trong miệng thư cá cho kích thích đến hay là bởi vì mòn sẩn vừa rồi cảm xúc kích động dưới chân lực đạo hơi có chút đại không bao lâu xa xa trên mặt biển xuất hiện một cái chấm đen nhỏ đồng thời lại không ngừng rút ngắn bên trong chập chập rốt cục nhìn thấy tiểu bay bay thêm ít sức mạnh ngươi lúc này mới bao lâu cũng nhanh không kiên trì nổi ta cho ngươi biết mặc kệ là người vẫn là cá lực bền bỉ đều là tương đối quan trọng ngươi nếu dám cho ta như xe bị tuột xích ta lát nữa đem ngươi cái này hai con vô dụng cánh cho n g ư ơ i tháo ra nguyên bản nhanh s ắ p không kiên trì được nữa cá chuẩn bị mòn sần cổ vũ cảm động đến hai mắt tràn ngập nước mắt nó tốc độ vậy mà lại nhanh một đoạn n à y mới đúng mà dũng cảm đột phá chính mình mới có thể trở nên càng uy uy ngươi không chế không nổi phương hướng nhanh dừng xe lập tức sẽ đ ụ n g vào theo khoảng cách càng ngày càng gần mòn sần rốt cục phát hiện cá chuẩn không thích hợp nó đã nhanh mắt trận trắng cánh phương hướng hoàn toàn khống chế không nổi m ò n sân mau đem năng lực của hắn thu hồi nhìn ra được cá chuẩn cũng tại đem hết toàn lực khống chế chính mình tốt xấu để tốc độ của nó giảm xuống không ít nhưng mà đã có chút không kịp m ò n sân thậm chí có thể nhìn thấy giữa tầm mắt một chút nữ chiến sĩ vô cùng hoảng sợ ánh mắt muốn chết muốn chết m ò n sân một thanh cầm lấy ba lô của mình còn có một cái ba lô bên cạnh một cái hộp quà l a n g không nhảy xuống tới ầm ầm là ai a liệt h ẳ n cóc cái kia thật là đúng dịp a ừ ngực ngươi có thể hay không mặc quần áo một chút ta có chút choáng mãi chương 439, n g ư ơ i nhìn cái giường này lại lớn lại dán chắc chuyện lúc ấy là như vậy mọn sần không chế cá chuẩn nhắm chuẩn ở giữa tòa kia cao lớn nhất cũng bắt mắt nhất kiến trúc dùng cái mông nghĩ một hồi cũng biết làm cụ già ai lần nữ hoàng đế chỗ ở khẳng định là tốt nhất chỉ là hơi có vẻ sốt ruột mọn sần xem nhẹ cá chuẩn thể lực dù sao gia hỏa này không giống chính mình thể lực như vậy bền bỉ tùy tiện mấy ngày mấy đêm đều không là vấn đề cái này kỳ thật không riêng gì cá chuồn vấn đề mà là đại đa số người vấn đề nghe nói một loại được xưng là cắt đ i ề u dân mạng gia hỏa bình luận lúc chỉ dài có ba giây quả thực đáng sợ cho nên mòn sần không chế cá chuồn tận lực kéo cao thân hình chết hướng t ò a kia kiến trúc đâm vào không có kiến trúc chống không trên núi tăng thêm đôi cá dài ước chừng mười mét cá chuồn lao xuống va chạm lực lượng kinh khủng bực nào cái này nếu là một cái đơn thuần tưởng thành có thể sẽ bị trực tiếp va sụp cũng may đây là nặng nề vô cùng ngọn núi nói đúng ra cụ g i ai lần quốc dân cuộc sống cái này một khối khu vực là hình khuyên ngọn núi vây quanh bình nguyên âm âm tiếng vang qua đi cụ g i ai lần hộ quốc quân chờ nữ chiến sĩ mới phản ứng được kia là cá chuồn a cụ g i ai lần nhưng không có loại này giống loài cái này là từ đâu bay tới mặt trên còn có có vẻ như còn có một người bây giờ không phải là để ý những n à y thời điểm tất cả mọi người đề phòng bảo vệ tốt ở nạ k ẹ p d ì n x e đại nhân cung điện chuẩn bị chiến đấu vâng những người này rất nhanh bị chia làm mấy đội bắt đầu nhanh chóng hành động mà mòn sần hắn thì là đang bay cá bay qua kia tòa nhà bắt mắt nhất kiến trúc thời điểm nhảy xuống tới muốn đến một cái tương đối x o a y khí ra sân phương thức nói không chừng còn có thể cho hạn c ó một kinh hỷ không nghĩ tới dưới chân hắn kiến trúc không như trong tưởng tượng như vậy kiên cố cả người trực tiếp từ phía trên rất xuống lần này kinh hỷ không có biến thành kinh hãi hàn cóc tóc rất dài rất mật cái này vốn là là ưu điểm nhưng lúc này mọn sần khu khu phi lễ chớ nhìn h ú n g chi người ta bộ vị mấu chốt tất cả đều che kín bất quá trước mắt loại này còn ôm tì ba nửa che mặt như ẩn như hiện càng thêm câu hồn phép người mọn sần nhịn không được gâm thầm nuốt một chút nước bọn lại nói như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm người khác nhìn có phải là có chút không quá lễ phép cuối cùng nhìn thoáng qua có chút không thôi quay l ư n g đi nơi đây không dỉn rộ trăm lượng giải thích nói Cái kia h ngươi có, n yên tâm không nên nhìn ta một điểm cũng không thấy ta thể sau lưng ta cái kia ấn ký ngươi thấy được chưa hàn cóc ngữ khi phức tạp không hiểu căn bản không có cách nào phân rõ ẩn chứa trong đó bao nhiêu cảm xúc nhưng mòn sẩn có thể nghe ra trong đó một ít ý vị hắn xoay người sau đó lại lưng trở về lại nói hàn cóc ngươi có thể hay không trước mặc quần áo vào lại nói ngươi như vậy ta rất có áp lực một ít bộ vị lại bởi vì áp lực mà sung huyết bành trướng không sai ta nói chính là mạch máu ngươi nói cái kia thiên long nhân giấu máu sao không sai hạn cọc cơm thanh ngẩng cao đứng dậy thậm chí có chút cuộc loạn thân là hải quân đại tướng ngươi phi thường rõ ràng như vậy ấn ký h à n g nghĩa đi cho nên hiện tại ngươi muốn xuất thủ đem tiếp h thân bắt sao mòn sần có thể nghe được hạn cọc trong giọng nói mang theo giọng nghẹn nào cảm xúc cũng cực kỳ không ổn định cái này cũng không kỳ quái trên thân thiên long nhân nô lệ ấn ký là các nàng ba tỷ mọi bí mật lớn nhất các nàng thậm chí còn biên soạn một cái quái vật cố sự ra để mà che giấu đã từng quá khứ hiện tại lại đột nhiên ở giữa liền bạo lộ ra nhất là đối phương vẫn là hải quân bên trong truyền kỳ khó tránh khỏi sẽ mất phân tức ta nói ngươi có thể hay không trước tiên đem quần áo cho mặc vào lại nói ngươi như vậy ta còn làm sao nói mòn sần có chút bất đắc dĩ đương nhiên hắn cũng lý giải hạn cọc cảm xúc bộc phát nếu nói nếu là hắn đột nhiên bại lộ xuyên qua như vậy đ ấ y lòng bí mật lớn nhất đ o á n chừng cũng sẽ trong lòng đại loạn hàn cốc lúc này mới có chút hậu chi hậu giác lại nói bây giờ còn tại thân thể trần chuồng cái này một trận sột sột soạt soạt âm thanh về sau hàn cốc đã mặc lên một thân rộng r ã i váy á o một bên khác nàng hai cái mội mội cũng xông vào cũng nhìn thấy mòn sần t ỷ t ỷ đại nhân xảy ra chuyện gì tình huống t tì ỷ t ỷ đại nhân sắc mặt hai người đồng dạng kỳ biến nhìn xem mòn sần như lâm đại địch tốt rồi không cần cái dạng này mòn sần thần thái vẫn như cũ nhẹ nhõm hắn đ e mà còn mang theo đồ vật tiện tay thả trên tay theo vật thả đồ s n nhà.、Các、ngươi hẳn Các lại à ràng, Mà rõ năm nay giải cứu Giano lệ số lượng tuyệt đối、so、với các ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn. giải ta tuyệt mấy đối với cứu các lệ l số so ngươi nếu như xem báo chí lời nói liền biết ta hôm trước cùng thiên long nhân xung đột ngươi sẽ không cho là ta cùng bọn hắn cùng một bọn a muốn thật sự là như vậy ta tại gặp ngươi lần đầu tiên thời điểm liền đem người cho bắt ta biết xa so với các ngươi tưởng tượng nhiều tỷ như nói lúc trước các ngươi tại d ã i ô í sặc kỳ hai người t r ợ giúp hạ trốn về đến mòn sân nói tới chỗ này h à n g cốc ba tỷ m ỗ i sắc mặt lại là biến đổi lớn như vậy bí mật mòn sân đều có thể biết được xem ra s ắ c thực biết đến xa so với các nàng tưởng tượng nhiều f i í sơ hai g r một mình bò lên trên z é t lai nạ giải cứu không ít người ra các ngươi có thể trốn tới là vận may của các ngươi huống chi ta cùng thiên long nhân s ắ c thực không phải người một đường h à n g cốc lúc này cảm xúc đã khôi phục một chút nàng hơi đi lên phía trước hai bước sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt nhìn thẳng mòn sân nói không tệ s á c thực như ngươi thấy thiếp thân chờ t ỷ mọi ba người đúng là bị người ta tóm lấy bán cho thiên long nhân làm nô lệ cũng là thai gơ tiên sinh sông đến mạ g ì chúng ta mới có thể thừa cơ trốn tới kia đoạn thời gian những này ngươi không cần phải nói mòn sân đưa tay đánh gãy hẳn có lời kế tiếp thiên long nhân đến cùng là dạng gì rắc r ư ỡ i ta so với các ngươi tất cả mọi người rõ ràng hơn cho nên hết thể đều đi qua các ngươi cũng không cần lo lắng tình huống nơi này chỉ có chính ta biết được hắn nói tới chỗ này dừng lại một chút ánh mắt nhìn chăm chú lên ta thấy mà yêu hàn cốc làm hoàn mỹ ngự tỉ t ì rẻm rẹt như vậy mảnh mai một mặt cũng không thấy nhiều nhất là bộ quần áo này phía dưới hàn cốc thế nhưng là hoàn toàn chân không a a a a phi không thể suy nghĩ lung tung bằng không một hồi chỉ sợ không phải mạch máu bộ vị bành trướng vậy liền hư rồi chấc chấc chấc nói đến ta ngược lại là không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy như thế kinh bạo một mặt tá hàn cốc mọn sân lời nói có ý riêng ánh mắt cũng hơi có vẻ làm càn vừa vặn hàn cóc vừa vặn ghét đến điểm này nàng s á c mặt một vòng hồng hà lạng yên leo lên cả người lùi lại mấy bước trốn ở hai cái mội mội thân ảnh cao lớn phía sau k h ố n nạn hải quân ngươi cái này xú nam nhân còn không mau cho thiếp thân ra ngoài ai nha thật sự là tuyệt tình đâu ta thế nhưng là mang theo lễ vật tới nha mòn sần chỉ chỉ hắn để dưới đất cái hộp tinh xảo là một cái lớn hộp quà bên trong phủ lấy tiểu hộp quà đơn thuần những này liền đáng giá cái hơn ngàn vạn bệ gì, bởi vậy có thể thấy được trên thế giới này dễ kiếm nhất tiền vẫn là tiền của nữ nhân mặc dù rất nhiều đều là nam nhân hoa cho nàng bất quá mọn sần đương nhiên cũng không thể ỉ lại người ta tắm rửa địa phương không đi được mời mà đến cùng không mời mà tới rõ ràng có khác nhau rất lớn lại nói lâu ngày về sau có rất nhiều cơ hội nói không chừng lần sau hàn c ọ c liền sẽ mời hắn một khối tắm rửa đâu nghĩ đến đây loại tình huống trong lòng thật là có chút ít kích động đâu bất quá hiện tại hàn c ọ c ba tỷ m ộ i rõ ràng cần hảo hảo l ặ n g lặng, lặng. càng cần hơn hòa hoãn bình phục một chút tâm tình mọn sân mang theo ba lô của mình hướng phía cổng đi đến đến nỗi hộp quà đương nhiên liền lưu tại tại chỗ hắn cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy gặp mặt phương thức nguyên bản lễ vật lực trùng kích ngược lại không có gì dùng lại sung kích một chút hẳn có cực liền muốn ốc phía dưới đã có thể nghe được các binh sĩ lộn xộn âm thanh cổng mọn sân đột nhiên quay đầu vừa vặn đối mặt hẳn có cực nhìn xem ánh mắt của hắn hắn trừng mắt nhìn nói cái kia ta thật ra ngoài a hàn cock lần này ngay cả bên thai đều đỏ nàng có chút xấu hổ nói mau đi ra mau đi ra thiếp thân một khắc đều không muốn nhìn thấy ngươi ngữ khí mặc dù rất táo bạo nhưng không hiểu nàng cảm xúc lập tức đã khá nhiều ha nữ nhân thật sự là miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo a mở cửa vừa vặn đối mặt với đoàn hải tặc cụ dạ các cán bộ còn có vương quốc quân hộ vệ một đ o à n người ba ba bá tương đạo sắc bén ánh mắt vương quốc quân hộ vệ càng là trực tiếp cải tên nhắm ngay mòn sẩn ngươi là ai nam nhân tại sao lại xuất hiện ở c ù gia ai lần ngươi đối ở nạ kẹp d ỉ n xẹt đại nhân làm cái gì đừng nói mòn sẩn không có khoác hải quân chính nghĩa áo khoác coi như hắn hất lên đoán chừng nơi này không ít người căn bản cũng không nhận ra đó là vật gì đối với c ù gia ai lần đến nói nơi này thật chính là một tòa ngăn cách địa phương sinh hoạt ở nơi này đại bộ phận người căn bản cũng không biết thế giới bên ngoài thậm chí là cả một đời đều chưa từng gặp qua nam nhân bộ giáng gian cầm đầu đoàn hải tặc cụ dạ các cán bộ thì là ít nhiều biết một chút hẳn cọc không h i ể u tâm tư cái này hải quân truyền kỳ không thể nghi ngờ là cùng những nam nhân khác có chút không giống các nàng ngăn lại vương quốc quân hộ vệ động tác nói đùa nam nhân trước mắt này nếu là thật có ý đồ gì hôm nay một mình hắn chỉ sợ cũng có thể đem cụ dạ ai lần cho diện mòn sân đại tướng ngươi vì cái gì lại xuất hiện tại nơi này vẫn là lấy phương thức như vậy k h u k h ú mọn sân gãi đầu một cái có chút chút xấu hổ đi ngang qua đi ngang qua một chút cũng may có người vì hắn giải vây hạng có khôi phục thanh l ã n h cao ngạo âm thanh từ trong phòng tắm truyền ra gian mọn sân là tới viếng thăm ta vừa rồi chỉ là cái ngoài ý muốn các ngươi xuống dưới tiếp tục đề phòng không chính xác bất luận kẻ nào tới gần nơi này vâng ớ nạ kẹp dìn xẹt đại nhân vương quốc quân hộ vệ đem vũ khí trong tay thu hồi Các n n à gian có chút h ế u kỳ nhìn mòn sần một chút đi theo một đi i g chuẩn xuống bị đáp i gian ngươi giúp kia đúng, chút nhớ kỹ giúp ta cho con ta chờ cho c kỹ chuồn chút. băng Gian bó một đ á ứng một tiếng một đám người rất nhanh biến mất tại dưới cổng thành phía ngoài trên đất trống một cái vương quốc quân hộ vệ rốt cục nhịn không được lên tiếng a cái kia chính là nam nhân sao lại lốt như vậy nhìn ta chưa từng thấy qua đâu gian phía ngoài nam nhân đều là như vậy sao gian tẳng hắng một cái có chút im lặng nói làm sao có thể mòn sân đại tướng thế nhưng là trên thế giới này nhất đặc biệt nam nhân khác hắn không riêng gì dáng dấp đẹp mắt đồng thời cũng là thế giới này đứng đầu nhất chiến lược thật sao hắn xem ra thật trẻ tuổi so ở nạ kẹp dìn xẹt đại nhân còn muốn lợi hại hơn sao vấn đề này có thể khó trả lời đối với những này chưa từng có đi ra đảo hộ quốc chiến sĩ hẳn có không thể nghi ngờ là trong lòng các nàng cường đại nhất cái kia gian vẫn không trả lời lại một cái hộ quốc quân nữ chiến sĩ hỏi ra âm thanh thế nhưng là cái này nam nhân đột nhiên xuất hiện tại ở nạ kẹp dìn x é t đại nhân phòng tắm vì cái gì không có bị gọt g ò n nguyền rủa hóa đá gian cao mày x o ắ n suýt một chút nói các ngươi biết ở nạ kẹp dìn x é t đại nhân so với mấy năm trước tu hành trở nên càng thêm cố gắng chuyển đi lúc kia cũng là bởi vì cùng vị này hải quân truyền kỳ giao thủ về sau mới có thể trở nên càng thêm khắc k h ổ về phần tại sao nguyền rủa không có có hiệu lực ta nghĩ như vậy nhân vật cường đại khả năng đối với nguyền rủa đã miễn dịch cũng khó nói kia nàng đến cùng có hay không ở nạ kẹp dìn xẹt đại nhân lợi hại nha vừa rồi người hỏi rõ ràng đầu góc không dễ dùng lắm không để ý tới giải gian luyện chuyển ý tứ đồ đẩn Ở nạ kẹp dìn xẹt đại nhân cùng hắn sau khi giao thủ trở nên càng thêm cố gắng tu hành khẳng định là không có đánh qua a a hóa ra là như vậy ta nói sao người đó bừng tỉnh đại ngộ người cái này năng lực phân tích thật đúng là không có ai gian vừa rồi chuyện gì xảy ra các ngươi nói nam nhân là ai một thân ảnh đột nhiên ngăn lại gian một đoàn người lì ổng ngươi tại sao lại ở chỗ này màu trắng tóc ngắn nhảy dựng lên vừa vặn đánh người đầu gối lì ổng không có trả lời gian tiếp tục vấn đề của nàng các ngươi vừa rồi nói nam nhân lại là cái gì tình huống gian dừng lại thân hình không thể không giải thích nói là hải quân đại tướng m ò n sần hắn giống như tới viếng thăm ở nạ k ẹ p dìn x e t đại nhân đầu kia cá chuồn đang bay đến cụ ra ai lần trên không thời điểm thể lực chống đỡ hết nổi mới không cẩn thận rơi xuống đất tình huống cụ thể ở nạ kẹp dìn x é t đại nhân cũng không nhiều lời chúng ta còn cần tiếp tục thủ vệ nơi này đúng ni ố n g ngươi cũng không thể tiến vào nơi này hai cái hộ quốc quân nghe vậy tiến lên đem ni ố n g dựng lên đến cùng theo đi ra ngoài ni ố n g đối với cái này ngược lại không có để ý bởi vì nàng hoàn toàn rơi vào đến đ ố i tin tức này trong lúc khiếp sợ nàng vừa rồi mới nhìn đến mòn s ầ n xuất thủ đối phó thiên long nhân nhưng mà lúc này mới qua hai ngày thời gian sự kiện nhân vật chính liền đến đến cụ ra ai lần thấy thế nào ở trong đó đều lộ ra một chút liên quan này này mau buông ta ra các ngươi bọn giá hỏa này nhanh buông ta xuống ta muốn đi qua thấy ở nạ k ẹ p gìn xẹt còn có mòn sợn hơn nửa ngày mới phản ứng được n ị ổng nàng hai đầu chân gãy không ngừng ở giữa không trung một trận đá lung tung nhưng mà hai cái hộ quốc quân đều có gần người cao hai mét nàng dây rủa không hề có tác dụng n ị ổng ngươi vẫn là chờ ơ nạ k ẹ p gìn xẹt đại nhân tắm rửa hoàn tất rồi nói sau hiện tại tất cả mọi người không thể tới gần nơi đó vậy ta gặp một chút mòn sần được rồi đi ni ổng lùi lại mà cầu việc khác gian một đoàn người lúc này đã mang theo nỉ ổng đi tới kéo bố rào chắn bên ngoài nàng lắc đầu cự tuyệt không được hiện tại tất cả mọi người không thể đi vào các ngươi hai cái xem trọng nỉ ổng đừng để nàng tiến vào đi ni ổng không khỏi s ạ mặt lại ai muốn tiến vào đi gian cái này nha đầu chết tiệt kia ngược lại là càng ngày càng rõ bạch nàng lao thái bản này tâm tư mọi người không cần lo lắng sự tình vừa rồi chỉ là một cái ngoài ý mớn kia là ở nạ kẹp dìn xét đại nhân bạn bè tới viếng thăm nàng đến mọi người im lặng chờ ở nạ kẹp dìn xét đại nhân tắm rửa hoàn tất liên tốt xảy ra chuyện như vậy khẳng định cần cho mọi người một lời giải thích hàn quốc có thể dựa vào mỹ mạo của nàng không hề cố kỵ gian làm một đại quản gia khẳng định không thể làm như thế đoàn hải tặc cú dạ ở quốc gia này có được vô cùng cường đại công tín lực gian lời nói rất nhanh liền lắng lại bạo động nàng lúc này lại sắp xếp người cùng theo đi hướng vừa rồi cá chuồn rơi xuống địa phương bất kể nói thế nào kia cũng là mòn sần toa kỵ tổng phải chiếu cố thật tốt một chút chỉ là hy vọng cái này to lớn ra hỏa không nên đụng xảy ra vấn đề gì mới tốt phía dưới đây hết thể rối loạn mòn sần kỳ thật cũng không lo lắng hoặc là nói hắn hiện tại hoàn toàn không có cái gì tâm tư lo lắng hắn hiện tại đã xuất hiện tại hạn cọc đại điện bên trong hắn ánh mắt có chút tới lui bất quá dù sao cũng phải đến nói đều không hề rời đi bảy ở ở giữa nhất tấm kia giường lớn lại nói như vậy giường lớn hai người ở phía trên đánh nhau hẳn là sẽ không sợ a chương bốn trăm bốn mươi đừng nói chuyện hôn ta lớn như vậy giường không cần tới đánh nhau lăn ga giường thật sự là quá đáng tiếc cũng không biết trên giường chính mình là không phải là đối thủ của hãng c ố c dù sao cho tới bây giờ chỉ có mẹ ệ chết c h â u không có cày xấu ruộng n g k h nghĩ đi đâu thật là chính mình loại tình huống này kia là trí ít cũng là tối cao phối siêu cấp hợp kim cày ruộng cơ làm sao có thể dùng c h â u để hình dung chính mình cái gì c h â u có thể có chính mình cường lực như vậy lao tử thanh ngư không tính cái kia quá cao cấp nói đến liền tự mình cái này phối trí không biết có thể đem bao nhiêu ruộng đều cho xử lý thoải mái dễ chịu đương nhiên nếu như là hãng cóc chỉ có cái này một khối ruộng cũng là có thể đây chính là toàn thế giới tốt nhất kia một khối cụ già ai lần đặc sản tự nhiên là cùng tên tương quan nơi này rắn tất cả đều là đặc thù chủng loại không chỉ có các loại chủng loại nhan sắc còn có các loại không giống mạnh mẽ công năng ở trong đó có thể có chút độc rắn tính mạnh mẽ cũng có thể có chút xà thể hình khổng lồ còn có một số có thể biến thành các loại không giống công cụ tỷ như nói hộ quốc quân trong tay cung tiễn tỷ như nói lì ổng trong tay quả trượng không thể không nói cụ già ai lần giống như tên của nó giống nhau người ở đây người đều là cái chơi rắn cao thủ chơi cá c h ạ c h liền đã rất lợi hại chơi rắn nữ nhân càng là không cần phải nói người bình thường thế nhưng là không thể chơi vào hàn q u ố c sùng vật xạ lờm mặc dù không có xuất thủ qua nhưng nó có thể đi theo hàn q u ố c đồng dạng không phải một cái đơn giản ra hỏa mặc dù thường ngày đều bị nàng xem như một cái có thể di động chỗ ngồi đến dùng bình thường hàn q u ố c tắm rửa thời điểm xạ lờm liền sẽ bị lưu tại nơi này làm động vật máu lạnh nó rất chán ghét nước nóng tự nhiên sẽ không theo một khối đi qua lúc này nó chính chiếm cứ tại hàn q u ố c trên thuyền nhìn chăm chú lên mòn sần ngay từ đầu thần sắc của nó còn có chút hung ác hướng về phía mòn sần tê tê lẻ lưỡi hơn nửa ngày có vẻ như trong đầu nhớ lại liên quan tới hắn hình tượng thân thể cứng đờ sau đó túi đầu xuống từ trên giường bơi xuống dưới nó đến mòn sần trước mặt co lại thân thể đầu thấp đến cọ sát mòn sần nha ha ha đã lâu không gặp tiểu x a ngươi vừa rồi rất có khí khái nha mòn sần cười vô vỗ xạ l ờ m đỉnh đầu có thể rõ ràng cảm giác được nó cứng đờ có lẽ là đi theo hẳn cọc như vậy một người chủ nhân đối với cụ già ai lần những người khác đến nói địa vị của nó rất cao nhưng đối với hàn cọc cùng từng để cho hắn khắc sâu ấn tượng mòn sẩn xạ lởm rất từ tâm tt tt tt tốt rồi cùng ngươi kể chuyện cười không cần coi là thật mòn sẩn cười ha hả thu hồi thủ trưởng sùn vật rắn lúc này mới thở ra một cái thân thể cũng linh hoạt không ít nơi này kỳ thật không có cái gì tốt quan sát mặc dù sát vách chính là hàn cọc phòng giữ quần áo nhưng hắn một cái đường đường chính chính hải quân đại tướng dự khuyết đi tham quan người ta một cái nữ hải tử phòng thay quần áo a cái này nhìn một chút hẳn là không có quan hệ gì a muốn không liền meo một chút liền một chút hắn làm hải quân bên trong nhan giá trị cùng tín dự đảm đường nói một chút liền một chút tuyệt không nhìn nhiều ân kia quyết định như vậy Tỷ tỷ đại nhân chúng ta thật phải tin tưởng hắn sao phải biết hắn dù sao cũng là hải quân bên trong nhất nhân vật xuất sắc tia sáng từ phá vỡ một cái cửa hang nóc phòng tung xuống xua tan không ít ngưng tập hợp một chỗ hơi nước để gian phòng bên trong sáng tỏ không ít ba tỷ mội đều tụ tại bể tắm bên cạnh đối với vừa rồi phát sinh sự tình hiển nhiên còn không thể nhanh như vậy liền vạch trần quá khứ mạ gì gồn chính bởi vì hắn là hải quân bên trong nhất nhân vật xuất sắc ngươi cảm thấy hắn cần thiết l ừ a gạt chúng ta sao hạn g c ó tóc còn ướt đem tròn tại quần áo trên người cũng làm ẩm ướt không ít có nhiều chỗ có thể rất mông lung nhìn thấy quần áo phía dưới tuyệt mị phong cảnh đáng tiếc cái nào đó gây họa ra h ỏ a lúc này đã rời khỏi nơi này không hưởng thụ được như vậy phúc lợi hàn cốc đã hơi khôi phục thanh âm trong trẻo lạnh lùng tiếp tục lấy thực lực của hắn chúng ta tất cả mọi người thêm một khối cũng căn bản không có phản kháng chỗ trống ngày hôm qua tin mới các n g ư ờ i cũng nhìn thấy hắn đ ố i thế giới quý tộc ra tay chuyện tuyệt không có khả năng là giả từ hắn vừa rồi đối với những thiên long nhân đó ngựa khí thái độ cũng có thể nhìn ra hắn đ ố i những cái kia g i á p rưởi chán ghét tuyệt đối không phải giả vờ r a hắn như vậy kiêu ngạo ra hỏa làm sao lại nói dối l ừ a gạt thiết thân chậm rãi khôi phục tỉnh táo h ẳ n có cùng vừa rồi dáng vẻ như hai người khác nhau tỷ tỷ nói không sai đ ầ u đ ầ y màu xanh lá tóc dài sơn đ ỡ sơn ì ạ cũng gật đầu mòn sân đại tướng là một cái rất kiêu ngạo ra hỏa chúng ta lần thứ nhất cùng hắn gặp mặt thời điểm hắn nhưng là đem tỷ tỷ tức giận đến quá sức đâu từ lần kia trở về về sau tỷ tỷ liền thể phải cố gắng tăng thực lực lên muốn để hắn đẹp mắt mặc dù đến bây giờ cũng không có làm được hắn như vậy t i ê u ngạo mà cường đại người làm sao lại lừa gạt chúng ta lừa gạt tỷ tỷ đâu hàn c ó c mặc dù ngươi nói là sự thật nhưng làm sao luôn cảm giác là lạ lại nói mòn sân đại tướng lần này vì cái gì đột nhiên sẽ đến thăm tỷ tỷ đại nhân à à hắn còn mang lễ vật đến đâu mạ gì gồn có chút hậu chi hậu giác nàng kinh hô một tiếng tỷ tỷ đại nhân ngươi nói hắn ngàn dặm xa xôi xuyên qua cằn men tới đây gặp ngươi có phải là đã bị tỷ tỷ đại nhân mị lực cho m ẹ hoặc cũng thế trên thế giới này còn không có có thể nhìn thấy tỷ tỷ đại nhân l o a thể mà không bị mê hoặc người đâu hàn cốc vẫn không nói gì sân đ ở sân y a tiếp lời nói mạ gì gồn ngươi còn nhìn không ra sao không phải mòn sân bị tỷ tỷ mê hoặc mà là tỷ tỷ bị hắn mê hoặc mới đúng bằng không ngươi cho rằng tỷ tỷ nơi nào có nhiều như vậy thời gian dỗi không có việc gì liền đi s i ê u tập báo chí nhìn nhìn mấy năm trước nhưng không có cái thói quen này mạ gì gồn mở to hai mắt nhìn xem hàn cốc tỷ tỷ đại nhân đây là sự thực sao hàn c ó sắc mặt biến đỏ thiếp thân mới không có ừ lấy thiếp thân mỹ mạo mê hoặc cái này khu khu hải quân còn t ạ m được hắn hiện tại nhất định là bị thiếp thân mê phải thần hồn điên đảo mới đúng h o nói láo chở mặt đỏ tỉ tỉ đại nhân cũng như vậy mê người là đâu tỉ tỉ từ nhỏ đến lớn cái này sẽ không nói láo thói quen đều không có thay đổi đâu mạ dị gôn lúc này chạy tới mòn sần buông xuống hộp qua địa phương nàng mở ra về sau nhìn thấy bên trong từng dãy tiểu hộp dài hộp dài bên trong tất cả đều là đặt vào đủ loại kiểu dáng các loại đỉnh cấp nhãn hiệu son môi hoa、wow, t ỷ t ỷ đại nhân tất cả đều là son môi à mà lại các loại sắc hảo bao quát hy hữu nhất sắc hảo tất cả đều có thật sao nhanh cho thiếp thân lấy tới có lẽ là cảm giác thanh âm của mình quá mức vội vàng hẳn có có chút càng che càng lộ nói thậm chí ngay cả thiếp thân số lượng không nhiều yêu thích đều biết rõ rõ rằng ràng khẳng định là đã yêu thiếp thân h ừ nam nhân tiếp nhận mạ dị gồn trên tay hộp quà hàn cốc mặt thượng nhẫn không ngừng nở rộ nụ cười để hai cái mội mội đều hoàn toàn bị mê hoặc tốt rồi các ngươi hai cái cũng ra ngoài đi hàn cốc lên tiếng để hai cái mội mội rời đi đợi đến cửa phòng đóng lại nàng mới thấp giọng nói xong muốn lún xuống làm sao bây giờ làm hàn cốc trở lại chính mình trong đại điện thời điểm mòn sần cả người ngồi dựa vào trên người xạ l ầ m nhắm mắt ngủ thiếp đi tựa hồ là nghe được hàn cốc câm thanh mòn sần tỉnh lại hai người bốn mắt tương đối h à n cọc trên mặt không chịu được lại có hai đoá hồng hà bay lên gương mặt lúc này h à n cọc vừa tắm rửa hoàn tất trên đầu tóc dài đen nhánh còn không co hoàn toàn khô giáo nàng thân mang một bộ tử sắc lụa mỏng váy dài đi chân đất đi tới thân thể thức tha d a như mỡ đông trong chớp nhoáng này mọn sần là thật cảm giác có đồ vật gì liền dễ dàng như vậy tiến đụng vào trong lòng của mình mặc dù hắn không ngừng phải dưới đáy lòng ám chỉ chính mình muốn khắc chế một chút ánh mắt vẫn là không đành lòng từ dạng này h à n cọc trên thân dịch chuyển khỏi hắn giờ khắc này có chút rõ ràng cái gì gọi là hiệu con x u n g loạn cái gì gọi là nhìn không chuyến mắt cái gì lại gọi là hosmon tiêu t h ă n g hàn cốc nhẹ nhàng dạo qua một vòng tóc dài cùng một đám tung bay phảng phất trên trời trích tiên tử nàng nhìn xem mòn sân cười nhẹ nhàng ánh mắt bên trong tràn đầy một loại để người trầm mê sắc thái môi đỏ khẽ mở hàm răng hơi lộ ra thiếp thân đẹp không mòn sân nhẫn gật đầu không ngừng hắn đứng người lên đi hướng hàn cốc hai người không khí bên người tựa hồ cũng trở nên có chút nhẹ nhàng tia sáng vẩy vào hai người trên thân bọn họ hai cái ra thịt tựa hồ cũng thêm siêu cấp lọc kính quả thực trắng non không tưởng nổi hai người đều giống như đang liều linh ánh sáng mòn sần vươn tay hàn c ó c cũng tương tự đem tay của nàng rối ra đầu ngón tay hêm ái đục vào một cỗ tê dại cảm giác trong nháy mắt truyền khắp hai người toàn thân nếu như nói mòn sần là một cái duyệt mảnh ngàn lần lý luận lao tài xế k i a hàn c ó c ở phương diện này tắt hoàn toàn chính là một tấm g i y trắng lẽ ra lấy tính cách của nàng rất khó đối thân là hải quân mòn sần lại hảo cảm gì dù sao hải quân thế nhưng là giữ gìn thiên long nhân thống trị nhưng mòn sần cho tới nay đều là một bộ đặc lập độc hành dáng vẻ hắn cùng hàn cốc mấy lần gặp nhau từ vừa mới bắt đầu một lời không hợp liền độc thủ càng về sau chậm rãi hai người làm thành bạn bè nhất là hiểu rõ đến mòn sần hành vi về sau những quần đảo xạ ba áo đỉ đó bị hắn giải cứu ra nô lệ từng có qua như vậy kinh nghiệm hàn cốc rất khó không dạy nổi hảo cảm về sau hai người rất có một chút hoan hỉ h o à n già cảm giác thằng đến mỏn s ầ n bị rời dê hai căn cứ đi tới nữ ớt cái này thời gian bốn năm hàn cốc mới chậm rãi có chút phát hiện nội tâm của mình chỉ là làm giấy trắng nàng hiển nhiên còn không phải rõ ràng như vậy như vậy hàm nghĩa nếu như không phải như thế mỏn s ầ n khi nhìn đến nàng tắm rửa dáng vẻ cùng sau lưng nàng ấn ký thời điểm nàng liền đã xuất thủ dù là mỏn s ầ n rất cường đại nhưng hàn cốc cũng không phải một cái dễ dàng thỏa hiệp tính tình mỹ mạo của nàng nàng thực lực tất cả đều là nàng có thể kiêu ngạo vô liếng nhận nói thật lên nàng thiên phú ở cái thế giới này đồng dạng có thể gọi là đ ỉ n h tiêm không phải ai đều có thể tại mười tám tuổi lần thứ nhất ra hải chi sau liền bị chính phủ thế giới mời trở thành saki bù cái t ừ kỳ trước saki bù cái có thể nhìn ra chính phủ thế giới đang chọn người ánh mắt bên trên tuyệt đối không thể chê cái nào đó cái mũi đỏ ngoại trừ hàn cốc mặc dù mạnh mẽ mỹ mạo nhưng nội tâm của nàng có một khối vết sẹo để nàng dùng kiêu ngạo s ắ c ngoài đem nàng cho một mực bao vây lại để người ngoài rất khó đến gần nội tâm của nàng dù cho nàng đối mòn sần kỳ thật có chút hảo cảm nhưng ở sâu trong nội tâm bí mật để nàng tại đối mặt mòn sần thời điểm biểu hiện ra ngoài tất cả đều mặt nạ bên ngoài ngụy trang thàng đến lần này đánh vỡ tâm phòng nàng mới có thể để nàng cảm xúc không còn che giấu toa này thuộc về hạn g có chuyên môn đại điện đầy đủ sáng tỏ rộng rãi cùng với nàng đi qua bi thảm kinh nghiệm thời điểm hắc á m chen t r ú c hình thành rất mãnh liệt t ư ơ n g phản trong đại điện chỉ có nàng cùng mòn sần hai cái tựa hồ là phát giác được như vậy không khí có chút quá mức mập mờ cùng n g ọ t nào g x ã lởm cũng vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa trong lúc nhất thời gian phòng bên trong tiếng kim rơi cũng có thể nghe được phù phù phù phù an tĩnh dường như có thể nghe được hai người nhịp tim cùng trở nên có chút chút tiếng thở hào hẹn hàn cóc trên mặt đỏ hưởng vẫn luôn chưa tán đi lúc này nàng càng là cảm giác bàn tay của mình cũng hơi suất mồ hôi thân thể càng là càng cứng đến cứng đờ nàng cảm thấy thật sự nếu không nói cái gì khả năng chính mình cũng muốn ngạt thở đi qua mê người môi đỏ có chút mở ra t h i ế p thân x u ý t mòn sân ngón trỏ dựng thẳng lên nhẹ nhàng đặt ở trên bờ môi của nàng đừng nói chuyện hôn ta hàn cóc đôi mắt lập tức chừng lớn đen nhánh thanh tịnh trong con mắt bao hàm vui sướng ngượng ngùng kinh ngạc các cảm xúc mòn sân dường như không có chờ nàng chủ động hắn nhìn xem hàn cóc mang trên mặt đẹp mắt đến có chút nụ cười ngọt ngào nhẹ nhàng hướng phía nàng tiếp cận đón thêm gần hàn cóc ngượng ngùng chiếm cứ chủ động đe xuống cái khác tất cả cảm xúc nàng có chút khẩn trương nhắm mắt lại chờ lấy giờ khắc này tiến đến rốt cục ờ nạ kẹp dìn xét ở nạ kẹp dìn xét đâu ta muốn gặp vừa đưa ra từ trung tâm mòn sần đại tướng đúng ba giống như là cái gì phá diệt bình thường hàng có bị có chút thanh âm g i à n mua bừng tỉnh nàng mở mắt ra trước mắt nơi nào còn có cái gì mòn sần gương mặt lúc này mòn sần ngay tại s ù n g vật của nàng xạ lởm trên thân nằm dường như cũng nghe đến thanh âm như vậy chính cau mày tỉnh lại Mà vừa rồi hết thảy, bất quá là nàng ảo giản cả béo tưởng. Ông năm. Lúc này trên mặt bắt hát sát khí dường như muốn thấu thể như người dường như Nì ông Hàn này không vặn đơn nàng biên dận cùng muốn Nàng vô chỉ hóa, khí là mà Quốc đầu lúc lửa vậy, ra. đã xoay người nhìn về phía bên ngoài đại môn chính đi tới n ì ông một cái bước xa xông tới hàn cốc cả người níu lấy n ì ông tóc đem nàng sách đứng dậy trực tiếp đi hướng đại điện sáng tỏ bên cửa sổ ơ nạ kẹp dìn xét ngươi muốn làm gì mau b u ô n g ta xuống ta muốn gặp một chút trung tâm mòn sần đại tướng vừa mới tỉnh ngủ mòn sần một mặt ngu người hắn vừa rồi quả thật có chút không có việc gì thế là liền dựa vào lấy xạ lởm ngủ thiếp đi không thể không nói cái này sùng vật đúng l à đồng không riêng gì thân thể có thể mềm có thể cứng rắn dựa vào vô cùng dễ chịu mấu chốt thân rắn trên thân lạnh buốt cảm giác để mòn sần ngủ được vô cùng sảng khoái cho nên vừa rồi hẳn có vừa đi vào đến hắn căn bản không có phát hiện vẫn là bị ồn ào tiếng kêu cho nhao nhao tỉnh lại dưới mắt nhìn xem h à n c ố c nắm lấy một cái tóc trắng tiểu đột lao bà bà còn chưa kịp phản ứng là tình huống gì h ừ ni ổng chú ý xưng hô của ngươi cụ già ai lần tốt nhất đời trước hoàng đế khi ngươi vứt bỏ quốc gia ra b i ể n trở thành hải tặc thời điểm ngươi liền đã không có hoàng đế thân phận hiện tại thiếp thân mới là cụ già ai lần hoàng đế không có đi qua thiếp thân cho phép là ai để ngươi tiến vào cái này đại điện còn có mòn sân là ngươi muốn gặp liền có thể nhìn thấy sao hắn là thiếp thân bạn bè lần này cũng là đặc biệt tới nhìn thiếp thân làm sao lại muốn gặp ngươi như vậy một cái bình thường bình dân vừa nói chuyện vừa đi đến bên cửa sổ hẳn có hơi nhún chân một cái xoay tròn coi nỉ ổng là thành một cái bút bê vải ném bay đến phía bên ngoài cửa sổ dịu không biết rơi tới nơi nào đi nàng vô vô tay xoay người nhìn xem có chút kinh ngạc đến ngây người thị vệ còn có mòn sần lộ ra hồng hồng đáng yêu biểu lộ thật xin lỗi thiếp thân quá xung động các ngươi sẽ không để tâm chứ hoa hoa quá đáng yêu Ở nạ kẹp dìn x e đại nhân chúng ta hoàn toàn sẽ không để ý một đám thị vệ l i ề u mạng gật đầu cho dù là mòn sần cũng không nhịn được gật đầu mới phản ứng được không khỏi bật cười hẳn cọc thực sự là quá đáng yêu bá chương bốn trăm bốn mươi mốt cái này ai nhận được rồi c ú g i ả a i l ầ n là một cái rất thần kỳ quốc gia quốc gia này là một nữ nhi quốc tại mòn sần đến trước đó đã có mấy trăm năm không có còn sống nam nhân xuất hiện tại hòn đảo bên trên ân chết cũng chưa từng thấy qua c ú già ai lần không biết từ lúc nào truyền thừa quy củ chính là bất luận cái gì xâm nhập trên đảo nam nhân đều muốn xử tử rất khó tưởng tượng cái này không có bất kỳ cái gì nam nhân tồn tại quốc gia là thế nào an ổn truyền thừa kéo dài mấy trăm năm thời gian bất quá trên thế giới này còn nhiều rất nhiều các loại vách quan tài ép không được thần kỳ chuyện cũng không cần thiết quá truy đến cùng cho dù là tìm căn hỏi ngọn nguồn một số thời khắc cũng không nhất định có thể hiểu rõ tỉ như nói lỉ ông bị hàn cọc từ kỷ trà cao tầng trên lầu ném xa mấy chục mét xuống dưới không biết đánh vỡ bao nhiêu thứ sau khi hạ xuống vẫn còn phát không tồn hao loại chuyện này lại đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi cho nên những này vẫn là giao cho vệ gạ tủ những người này đi nhọc lòng đi mòn sần hoàn toàn sẽ không nghĩ những này rối loạn lung tung chuyện lúc này hắn cảm giác hắn đã mê say tại hàn cọc trong tới cười trước một phút nữ vương sau một phút đáng yêu như vậy chuyển biến quả thực chính là để người xốp giòn đến trong lòng n g loại một từ toàn đạo dòng điện từ toàn thân q u a nhìn không được đánh run một cái loại kia sàng khoái chắc hẳn tất cả mọi người thấm sâu trong người không nói nhiều nói nhiều dễ dàng bị hài hòa dùng tay buồn cười m ò n sần trước lấy lại tinh thần hắn nhìn xem hàn cọc c ư ờ i lắc đầu ni ổng tốt xấu cũng lớn như vậy số tuổi ngươi lần sau ném thời điểm không muốn khí lực lớn như vậy đ ừ n g vạn nhất thật cho t h ế ra mà bệnh liền không tốt thiếp thân biết hàn cọc ngọt ngào đáp ứng có lẽ là cảm thấy mình biểu hiện quá mức thuận theo nàng lại bổ sung một câu liền xông nàng đối thiếp thân bất kính thiếp thân như vậy đã là đối nàng rất h o a n g dung bất quá thiếp thân cũng không phải vô lễ người lần sau sẽ đặc xá nàng v à chạm thiếp thân tội ác mòn sân gật đầu sau đó nói tốt rồi không nói trước những này có hay không chuẩn bị đồ ăn ta đoạn đường này bôn u ba tới đều không có hảo hảo ăn một bữa mỹ vị thức ăn có mồ, c nghe hay không nhanh đi phòng bếp để các nàng chuẩn bị tinh m ỹ nhất xử lý hàn cốc quay người đối với mình vương cung nơi này đại quản gia cosmo mở miệng ngựa khí cùng vừa rồi bộ dáng quả thực như hai người khác nhau hàn cốc như vậy người rất dễ dàng đi cực đ o à n tỉ như nói nàng trước đó cực độ chán ghét nam nhân nhưng khi nàng yêu một người về sau cũng sẽ vô cùng thuận theo nghe lời vâng ớ nạ kẹp dìn xét đại nhân ta cái này đi sơn đờ sơn ý ạ người đi tuyên bố dân chúng hôm nay hiến hội buổi tối thiếp thân liền không có mặt hàn cốc nói tới yến hội là mỗi lần ra b i ể n rộng lớn bội thu trở về đều sẽ cử hành yến hội nhiều năm qua đã sớm hình thức nhiều hơn nội dung bất quá giống nhau không có tình huống đặc biệt hàn cốc làm hoàng đế cùng đoàn hải tặc cụ dạ thuyền trưởng sẽ rất ít vắng mặt h i ệ n nhiên sự tình hôm nay đối hàn cốc sung kích có chút đại ta biết tỉ tỉ yến hội mòn sần phát ra nghi vấn hắn đối với cụ dạ ai lần các loại chi tiết cũng không cảm kích có thể kỹ càng nói một chút không có thể nhìn thấy ánh mắt của hắn sáng tỏ là một tiêu chuẩn ăn hàng loại này hiến hội hắn tỏ vẻ rất có hứng thú huống chi là cụ già ai lần loại này rất có địa vực đặc sắc hòn đảo bình thường đều sẽ có chính mình mỹ thực truyền thừa mấy trăm năm qua phát triển khẳng định đem các phương diện đều đã làm cho rất thành thục đối với bất kỳ một cái nào ăn hàng đến nói mỗi đến một chỗ những vật khác trước tiên có thể thả về sau ăn nhất định là vị thứ nhất cái gì người nói tiểu tỷ tỷ tiểu tỷ tỷ cái gì có thể ăn sao đương nhiên nếu như là hạn có cấp bậc này mòn sần cảm thấy mỹ thực cái gì để một bên cũng không quan hệ bởi vì tú sắc khả săn nha như vậy tuyệt sắc tuyệt đối bao ăn no còn mỹ vị tuyệt luân ăn cái gì không phải ăn a cái hiến hội này lại bị chúng ta xưng là bội thu hiến hội sơn đờ sơn y a còn không có khởi hành nàng nghe vậy cùng mòn sần giải thích một lần hiến hội đương nhiên không có khả năng đem toàn bộ quốc gia người đều tập hợp một chỗ chủ yếu vẫn là đoàn hải tặc cụ dạ cùng vương quốc quân hộ vệ còn có một số dân chúng bình thường đại diện ngay cả như vậy nhân số quy mô cũng không tính là nhỏ、không. hiểu rõ tình huống về sau mọn sần thanh khục một tiếng đối hàn cốc nói hàn cốc như vậy yến sẽ rất thú vị à, ta cảm thấy ngươi không nên vắng mặt hôm nay phát sinh một chút hiểu lầm ngươi ra mặt tham gia yến hội cũng có thể làm sáng tỏ một chút mặt khác tại hạ là một nổi danh thế giới mỹ thực đánh giá nhà đối mặt loại này rất có thể đại biểu cụ ra ai lần mỹ thực đặc sắc y ế n hội nếu là vắng mặt không thể nghi ngờ sẽ là một cái rất lớn tiếng mới mòn sân ngoài miệng t r ứ n g t r ạ c đàng hoàng biểu lộ cũng thế h à n cóc nhìn xem mòn sần không biết lại đang trong đầu của mình đang suy nghĩ cái gì nàng đỏ mặt gật đầu vậy thì tốt thiếp thân tất cả nghe theo ngươi sần đỡ sần ỉ ạ dựa theo mòn sần nói đến đi làm được rồi tỉ tỉ sần đỡ sần ỉ ạ đáp ứng một tiếng quay người đi ra ngoài thuận tiện còn mang đi tam mội cùng một đám nữ thị vệ rất nhanh lớn như vậy trong đại điện chỉ còn lại có mòn sần cùng h à n cóc hai cái không nói đúng ra là hai người cùng một rắn bầu không khí dần dần và ảnh hẳn có một cước đem bơi tới bên người nàng s ù n g vật xạ lởm đá bay ra ngoài không có một điểm nhãn lực độc đáo hiện tại là ngươi có ngươi phần diễn thời điểm sao thiết thân cái kia hai cái đồng dạng tay chân luống cuống người đồng thời mở miệng cũng may m ỏ n sần đến cùng là duyệt mảnh vô số đồng thời cũng thường xuyên trà trộn từng cái diễn đàn nổi danh p h u n g t a y lý luận kinh nghiệm phong phú vô cùng hắn dẫn đầu từ không khí ngột ngạt bên trong hoàn hồn cười nói ngươi nói trước đi đi cảm ơn ngươi hôm nay lễ vật thiếp thân rất thích hạn g cọc túi đầu hai tay q u ấ y cùng một chỗ hoàn toàn không có trước đó đ ổ i m ò n sần cái chủng loại kia nữ vương khí tràng không riêng như thế từ vừa rồi đến bây giờ nàng trên mặt đỏ hưởng giống như là không có chút bỏ đi qua sáng tỏ đen nhánh mắt to càng là muốn chạy ra nước m ò n sần tiến lên hai bước hắn cao hơn h ẳ n cọc gần ba mươi cm cái này thân cao túi đầu hạn cọc vừa vặn có thể chống đỡ lấy cái c ầ m của hắn Khoảng cách giữa hai người chỉ có cách người giữa có xa một bởi ư được người ớ c có thể rõ ràng cảm giác cọc Mòn sần ràng hạn thể t rõ r cả người đều trở nên cứng có chút h đờ, a cánh tay căn chỗ sắc bản không biết để ở chỗ nào tốt, sắc mặt càng là hoàn toàn sung huyết hồng đến sau bên huyết hai. tay biết tốt, mặt sau Bởi để ở là vì giờ khắp này nàng không còn là ảo tưởng mà là rõ ràng cảm nhận được món sần hô hấp khí tức không cần quá k h á c h khí chúng ta đã sớm là bạn bè không phải sao món sần cường tự đẻ nén muốn ôm chặt hẳn có cực xung động trước mắt hẳn có cực dáng vẻ thực tế là quá đáng yêu chút nhưng hắn đồng dạng chỗ ngồi một cái mấy chục năm lao xử nam cũng có chút bỏ đường đột giai nhân cho nên lý luận kỳ thật không có cái gì cái dám dùng lúc này nếu là đổi thành các vị đang ngồi thần thông quảng đại thân sĩ thư hữu chỉ sợ đã phát triển đến đại điện ở trong tấm kia trên giường lớn đi hàn cóc túi đầu âm thanh giống như mũi vằn thiếp thân không nghĩ chỉ là bạn bè đâu chỉ là âm thanh thực tế quá nhỏ mọn sần chỉ có thể mơ hồ nghe được mơ hồ không rõ thì thầm âm thanh hắn đưa ánh mắt từ hẳn cọc túi đầu phía dưới trong ránh sâu chật vật dịch chuyển khỏi đặt ở nàng hoàn mỹ không một tì vết gương mặt bên trên vừa rồi ngươi nói cái gì hẳn cọc có... hẳn cọc ngừng đầu ánh mắt trở nên kiên định mà ôn u môi đỏ dường như cánh hoa nở rộ thiếp thân rất vừa ý ngươi đây giống như một đạo thiểm điện đột ngột b ổ vào đỉnh đầu mòn s ầ n cả người cơ hồ hoàn toàn ngây người trong óc của hắn giống như là kiếp trước lúc rất nhỏ đợi đen trắng tivi tiết mục tất cả đều phát ra hoàn tất nửa đêm trắng bóng một mảnh cái gì suy nghĩ đều không có hơn nửa ngày k i a trống không ở giữa xuất hiện mấy chữ ta bị hàn cộc thổ lộ rồi chương bốn trăm bốn mươi hai ta cái gì cũng không thấy mòn sần co chút chân tay luôn cuống hắn không biết bao lâu không có loại cảm giác này nói đúng ra cho tới bây giờ đến thế giới này gia nhập vào hải quân về sau hắn liền lại không có sinh ra qua cảm giác như vậy mặc dù có thể cảm giác được hàn cộc đối với hắn giác quan không giống chỉ là mỏn sần làm một lý luận đứng dậy đạo lý rõ ràng che đậy vô số tình cảm chuyên gia thực thao hoàn toàn chính là đệ đệ miệng mạnh vương giả cũng không xác định cái này có phải là ảo giác của hắn hay không hiện tại hắn xác định cái này mẹ nấu không phải ảo giác đây là bá đạo nữ tổng giám đốc yêu ta dị thế hai không đỉnh phối phiên bản hẳn có từ dung mạo đến nói hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế giới mỹ nữ từ thân phận đến nói thuyền trưởng hải tặc sai kỳ bù cải quốc gia hoàng đế từ thực lực đến nói dù cho không phải mạnh nhất vương giả đó cũng là siêu phàm đại sư cái này nhưng so sánh giống nhau bá đạo nữ tổng giám đốc càng bá đạo một người như vậy ưu ái cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận ân may mà chính là hắn mòn sẩn cũng là một cái vạn thiên thiếu nữ trong lòng nam thần hải quân bên trong tuyệt đối nhan giá trị đảm đương đệ nhất thế giới mỹ nam tử hải quân đại tướng dự khuyết thực lực mạnh mẽ nhất chặn lại bên trong một trong nói đến cũng là môn đăng hộ đối cho nên nói nam thần cùng nữ thần mới là một đôi liếm cầu định trước không được hắn liếm cầu liếm đến cuối cùng không có gì cả hơn nửa ngày mòn sần mới từ t r ó n g mặt trạng thái lấy lại tinh thần còn chưa lên đồ ăn đâu liền c h ó n g thành như vậy cái này ai nhận được rồi hắn nhìn xem h à n có câu nói mới vừa rồi kia dường như hao hết nàng tất cả dũng khí lúc này cúi đầu chỉ là dùng đôi mắt liếc trộm mòn sần liền ngay cả lông mi thật dài bên trên cũng treo một loại gọi thấp thỏm cảm xúc vậy nhưng thật là khéo ta cũng là đâu mòn s ầ n cười lên tiếng hàn âm thanh trong trẻo so với diện mạo đến chả có khá lớn t r ê n lệch cùng những cái kia phát thanh khang so ra cũng đồng dạng không bằng nhưng đối với lúc này cảnh này đối với hàn cóc đến nói thế gian này không còn có như thế thấm vào ruột gan âm thanh một nháy mắt nàng cảm giác liền ngay cả không khí đều trở nên ôn n u nhưng cùng lúc cùng là thái điều hai người lúc này hoàn toàn không biết tiếp xuống nên làm như thế nào là trực tiếp đi chương trình vẫn là tại chỗ kết hôn cũng may mòn sần trong đầu cuối cùng lý luận không c o toàn vứt bỏ hắn nhẹ nhàng bắt lấy hẳn cọc thiên non bàn tay có thể rõ ràng cảm giác được thân thể nàng cứng đờ thường có người dùng tay hành can thiên thiên tố thủ để hình dung ngón tay vẻ đẹp làm m ò n sần r ắ t hẳn cọc bàn tay thời điểm đây hết thể hình dung từ tựa hồ cũng mất đi hào quang thân cao 1 9 1 c m hẳn cọc ngón tay dài nhỏ vô cùng không giống với p i a n o nhà cái chủng loại kia dài nhỏ ngón tay nàng ngón tay bạch non mảnh dài khớp xương hoàn mỹ chỉ bụng mềm mại có giãn mười phần trên ngón tay không có bất kỳ cái gì vết chai cùng vết thương liền ngay cả tu bổ thật chỉnh t ề móng tay cũng giống như cao cấp nhất ngọc thạch bình thường không có bất kỳ cái gì tì vết đây cùng trái cây năng lực có quan hệ rất lớn mọn sần tại thu hoạch được sủ bệ sủ bệ no mi trước đó hoàn toàn chính là một cái c ậ u thả đàn ông làn da so cổ tử còn muốn đen trên tay bởi vì luyện tập đao thuật che kín vết chai vết thương trên người bởi vì rèn luyện cùng chiến đấu càng là đếm không hết là sù bệ sủ bệ no mi thay đổi ngoại hình của hắn nói đến hắn lúc kia mới gọi đàn ông khí khái góc cạnh rõ ràng khuôn mặt đen nhánh sắc bén trên thân càng là che kín nam nhân huân trường công lao mà không phải giống như bây giờ x o á i tác x o á i vậy nhưng trên người góc cạnh tất cả đều không có cùng mòn sần không giống hạn g cọc trái cây năng lực thả ở trên người nàng thì là hoàn toàn chính tăng thêm để nàng từ đầu đến chân đều tản ra kinh người mị lực nàng không biết hiện tại chính mình bộ dáng này có nhiều mê người cũng may mắn là mòn sần bởi vì thường ngày soi gương quá nhiều đối với dạng này tuyệt thế mỹ nhan đã có rất mạnh năng lực chống cự đổi thành những người khác lúc này chỉ sợ sớm đã l u ô n hãm bất quá hắn cũng kém không nhiều loại này đẹp thực tế có chút cấp trên mặc dù vô ý thức dắt hẳn cọc tay mòn sần hoàn toàn không biết bước kế tiếp nên làm như thế nào hẳn cọc thì là thoáng ngửa đầu chậm rãi nhắm mắt lại lông mi thật dài đang không ngừng rung động kể ra trong nội tâm nàng không bình tĩnh đây cơ hồn là vô ý thức cử động để mòn sần nhận bản năng dẫn dắt hắn lôi kéo hẳn c ọ c thon thon tay ngọc để nàng hơi tới gần chính mình trong trắng lộ hồng hoàn mị không một thì vết gương mặt bên trên cũng không biết là chờ mong vẫn là khẩn trương hoặc là cái khác khó hiểu cảm xúc gió tựa h ồ nghe số dưới vậy trong phòng ánh nắng cũng ngưng trệ bất động thanh âm huyên náo cũng hoàn toàn tàn đi hết thệ đều không nói bên trong lúc này chỉ cần là người liền biết nên như thế nào tiến hành bước kế tiếp động tác hết lần này tới lần khác mòn sần ma xui quỷ khiến vậy mà hỏi một câu hắn về sau nhớ tới đều muốn cho chính mình một bàn tay chỉ gặp hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi h ạ n c ó ta có thể thân n g ư ờ i sao nguyên bản hắn không hỏi trực tiếp thân lên đi chuyện gì đều không có lần này hỏi về sau h ạ n c ó ý xấu hổ vượt trên cái khác cảm xúc vậy mà muốn lui bước thoát đi còn tốt mòn sần trong tay còn dắt tay của nàng không có thả hắn vô ý thức trên tay xếp chặt một cái dùng sức lại đem h ạ n cọc kéo vào trong ngực của mình ân chính là phim truyền hình bên trong nữ chính muốn đi sau đó nam chính bá đạo tổng giám đốc dùng sức một chút đem nữ chính một thanh kéo trở về ôm lấy sau đó mọn sần căn bản không dành cảm thụ hàn cọc dẫn bóng đụng tới phạm quy xúc cảm hắn lúc này ánh mắt tất cả đều đặt ở hàn cọc trên mặt vừa tắm rửa xong hàn cọc toàn thân trên dưới tản ra một loại thấm vào ruột gan mùi thơm theo hàn cọc vào lòng k i a cỗ mùi thơm bị gió mang theo đồng dạng tràn vào mọn sần buồng tim bên trong lần này hắn cuối cùng không có lại ngu xuẩn tra hỏi túi đầu đối vội vàng không kịp chuẩn bị hàn cọc y lên quy đạn xúc cảm giống như là mang theo một loại vô cùng cường đại dòng điện sinh vật để hàn cọc cùng mọn sần hai cái tựa như nổi da gà đều muốn đứng dậy cảm giác tê dại tản vào toàn thân hai người có chút vụng về hỗ động m ò n sần cái này đáng thương lý luận đại sư lần thứ nhất thực thao kỳ thật cùng một tân thủ so ra hoàn toàn không có gì khác biệt toàn dựa vào hắn bản năng không làm người hai đời hắn hiện tại đúng là một cái triệt triệt để để tân thủ đệ đệ từ một cái vừa môn học một mát điểm thông qua đến bây giờ thiết thiết thực thực sở soạn một cái tay lái tân thủ luôn có các loại tình trạng tư thế cũng không quá quy phạm thậm chí còn nghe thấy mấy lần răng đánh nhau âm thanh bất quá người bản năng có đôi khi là rất biết dẫn dắt đến thân thể tiến hành càng thâm nhập hoặc là càng phù hợp thân thể nhu cầu bản năng động tác cũng chính là sinh lý nhu cầu cảm giác thỏa mãn răng va chạm về sau tìm đến chính xác tư thế trên đầu lưới càng cường liệt dòng điện dường như để mòn sần cùng hẳn có c c tìm được lúc này nhân sinh bên trong chân lý căn cứ đối với nhân loại khắc sâu nhất triết học thăm dò mòn sần cùng hẳn có c c hai người hoàn toàn là ăn rồi nhớ mãi không quên căn cứ vì triết học kính dân hết thệ tinh thần muốn tiến một bước xâm nhập nghiên cứu thảo luận thời điểm trong cõi u minh luôn có chút không biết tên tồn tại lại phát ra tranh hương vị mà để chuyện không có cách nào thuận lợi tiến hành tiếp tỉ như nói cái nào đó vừa mới bị ném bay ra ngoài đầu củ cải tóc trắng lao bà bà ờ nạ kẹp dìn xen đại nhân ni ống lại tới nàng muốn cùng mòn sần ách thật xin lỗi ờ nạ kẹp dìn xen đại nhân ta cái gì cũng không thấy ta cái này đem nàng cho đổi đi đại điện môn là khép có thể là bị nỉ ô n g làm cho có chút nhức đầu bờ lưu phan không có gõ cửa trực tiếp tiến đến báo cáo sau đó liền thấy không nên nhìn một màn còn tốt làm vương quốc đại quản gia nàng xử lý sự tình các loại năng lực không phải là người bình thường có thể so sánh nàng sửng sốt một chút kém chút dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người lập tức kịp phản ứng túi đầu xuống nghĩ giả vờ như không thấy gì cả dáng vẻ chuẩn bị ra bên ngoài thối lui mà lúc này đây trong không khí áp suất thấp cơ hồ muốn hoàn toàn buộc phát xuống tới m ò n sân cùng h à n cóc hai người giống như là bị bắt được gan vụng tiểu bằng hưu trong nháy mắt tàn ra ngay sau đó chính là vô cùng cường đại khí tràn g bộc phát mẹ nấu vì cái gì luôn luôn thời điểm then chốt đánh gãy m ò n sân lúc này cảm thấy vừa rồi h à n cóc có phải hay không tay quá nhẹ một chút nàng nên trực tiếp đem nỉ ổng cho ném tới cú ra ai lần bên ngoài đi thậm chí nếu có cù mạ năng lực như vậy để nàng bay thẳng đến quần đảo xạ ba ảo đi tốt nhất không bảo hiểm một chút vẫn là bay new vật đi thôi chờ chút vợ lu phan hẳn có cơ h ộ i là toàn thân đều đang phát tán ra hắc khí giọng nói chuyện để gian phòng bên trong nhiệt độ đều hạ xuống mấy chuyến thiếp thân tự mình đi qua lần này nhất định phải làm cho nỉ ổng biết chọc dẫn thiếp thân hậu quả vợ lu phan màu nâu trên da mồ h ô i nhỏ xuống nàng lao đi mồ hôi lạnh trên c h á n túi lâu đáp ứng vâng ớ nạ kẹp dìn xẹt đại nhân làm từ khi hàn cốc trở thành cụ g i a ai lần hoàng đế về sau liền được bổ nhiệm làm v ư ơ n g cung đại quản gia bờ lưu phan đối với hàn cốc tính nết tự nhiên là lại hiểu rõ bất quá lúc này nàng cũng không dám sờ hàn cốc rủi ro đừng nói nàng không dám toàn bộ cụ g i a ai lần liền không có một cái dám bình thường hàn cốc sẽ thu được mọi người điên cuồng yêu thích cái này tự nhiên là bởi vì hàn cốc bề ngoài năng lực cùng đối cụ già ai lần cư dân che chở nhưng nổi giận hẳn cọc mặc dù cũng vẫn như cũ xinh đẹp đáng yêu chỉ là để người một chút cũng yêu thích không v ậ y s ắ c thực nói ngay tại nổi nóng hẳn cọc nhưng là chân chính nữ bạo quân ai đụng ai chết ly ổng thể cốt như thế gian chắc nhất định không có vấn đề a mặc kệ dù sao là đạo hưu chết mà bần đạo không chết trước bảo trụ tự thân quan trọng dù sao mình vừa rồi thế nhưng là nhìn thấy không biết có phải hay không là muốn bị diệt khẩu tình cảnh hàn g cốc có... mòn sần gọi lại hàn g cốc có... hắn dù sao cũng là mòn sần lúc này đã khôi phục cái kia hải quân truyền kỳ khí độ để nàng đến đây đi nếu như ta nhớ không lầm nàng còn từng làm qua các ngươi cụ già ai lần hoàng đế ta cũng muốn biết nàng muốn cùng ta trò chuyện thứ gì ừ n nói xong chính sự về sau lại cùng với nàng tính sổ sách cũng không muộn mà chương bốn trăm bốn mươi ba giao cho ta liền tốt nghe được mòn sần hàn g cốc có... trong nháy mắt thu liễm lại biến thành một bộ nhu thuận nàng dâu bộ dáng thẳng thấy cosmo sửng ư sốt một chút cái này không phải chúng ta ngạo kiểu ở nạ kẹp dình xét đại nhân ngươi cầu tặc kia đem chúng ta thật ở nạ kẹp dình xét đại nhân cho g i ấ u đi chỗ nào rồi ánh mắt lại phóng tới mòn sần trên mặt cosmo lại giật mình sửng ư sốt một chút ân nếu như là như vậy dáng vẻ vậy liền tha thứ ngươi đi đi thôi cosmo để nghi ổng tiến đến a a là ở nạ kẹp dình xét đại nhân cosmo đưa ánh mắt từ mòn sần trên thân thu hồi tranh thủ thời gian lui ra ngoài không còn dám nhìn nhiều đây chính là ớ nạ kẹp dìn xét đại nhân nam nhân không có thể xem không thể nghĩ không bao lâu ni ống liền theo cột m ồ đi đến nàng đi đường thời điểm còn quen thuộc tính dùng nàng đầu k i ê n màu lam tiểu xà biến thành thủ trượng càng không ngừng gõ sàn nhà chủ yếu là thân cao vấn đề thủ trượng hơi dài đại điện bên trong lúc này hẳn c ố c đã ngồi quỳ chân tại trên giường lớn mà mòn s ầ n thì là ngồi tại vừa trở về sùng vật xạ lởm co lại đến trên ghế hai người khoảng cách cũng không xa nói đúng ra là mòn sần an vị tại trước giường bên cạnh ni ố n g đi tới về sau đầu tiên đối mòn sần thi lễ một cái mòn sần tranh thủ thời gian đứng lên né qua vừa rồi bất kể nói thế nào đều tốt nhưng ni ổng một cái số tuổi bên trên có thể làm tiên sư bà ngoại nhà nó lao bà bà cùng hắn hành lễ hắn không có khả năng tùy tiện sinh chịu dù là hắn là hải quân đại tướng dự khuyết cũng không được đây là đáy lòng của hắn vấn đề nguyên tắc cùng chức vị cái gì không quan hệ ni ổng làm một sống hơn nửa đời người lao nhân nàng kinh nghiệm cùng ánh mắt không thể nghi ngờ cái này từ trong vợ kịch liền có thể nhìn ra lúc trước hàn có c c gia nhập sẽ kỳ bù cách có thể nói là nàng dốc hết sức khuyên bảo hàn có c c mới khiến cho nàng làm ra loại này quyết định trên thực tế cũng chứng minh nàng ánh mắt độc đào tính lúc kia hải quân khoa học bộ đội cũng đã bắt đầu nghiên cứu phát minh xì ạ tổn t chiến hạm chỉ là khi đó còn không có làm được sản xuất hàng loạt lấy cú già ai lần vị trí đến nói khoảng cách tổng bộ hải quân khoảng cách không xa không gần nếu như không có đáp ứng chính phủ thế giới trở thành saki bù cải hải quân nếu là hạ quyết tâm cầm xuống cụ ra i s l a n d căn bản sẽ không phế quá lớn khí lực bao quát về sau kịch bản bên trong hàn cock bước đồng muốn cự tuyệt hải quân chiêu mộ cũng đồng dạng là nghỉ ổng trước hết nhất khuyên c á c nàng bởi vì lúc kia hải quân xì ạt tổn chiến hạm kỹ thuật đã rất thành thục nếu như hàn cock không đáp ứng chiêu mộ tiếp theo bị giải trừ thân phận của saki bù cải kia hải quân tại thu thập song dâu trắng đoàn hải tặc về sau thế tất sẽ không khách khí với các nàng mà cù dạ ai lần bên trên sinh tồn chính là một quốc gia cùng những cái kia khắp thế giới lắc lư đoàn hải tặc khác biệt các nàng không có khả năng mang theo cả nước người đều ra b i ể n trốn tránh hải quân đ u ổ i bắt cái này định trước các nàng nếu là không có s á c h ký bù cái, cái danh s ư n g này che chở sẽ lâm vào nguy hiểm to lớn hoàn cảnh bên trong nào giống hiện tại đã có thể hợp pháp cướp bóc lại không cần sợ hãi hải quân đối bọn hắn có ý nghĩ gì ba vừa vô cùng sau khi đi vào đ â l i ông liếc mắt liền thấy mòn sần rất tùy ý ngồi tại hàn cọc sủng vật xạ lởm trên thân mà hàn cọc tắc ngồi quỳ chân tại giường lớn phía trên đối với cái này không có nửa điểm không ổn nàng con ngươi nhịn không được có rút lại một chút lúc này ai cũng không rõ ràng nội tâm của nàng ý nghĩ đây là ni ông lần thứ nhất nhìn thấy mòn sần chân nhân so trên báo chí ảnh chụp còn tốt nhìn một chút nhất là loại kia mạnh mẽ khi chàng ảnh chụp còn khó cảm thụ ra l à m cụ già ai lần số lượng không nhiều coi trọng báo chí làm tin tức môi giới ni ông đến nói chứ hẳn có chờ giải rác mấy người không có người so hắn hiểu rõ hơn mọn sân tình báo thậm chí là đoàn hải tặc cụ giả những người kia cũng chỉ là tùy ý tìm hiểu một chút nhưng nàng bởi vì có thu thập bảo tồn báo chí thói quen liên quan tới mọn sân báo cáo đại bộ phận tin mười báo chí nàng đều có thu thập những năm gần đây mọn sân trưởng thành nhanh trong quả thực chính là để người nghẹn họng nhìn chân chối kinh ngạc đến ngây người đầy đất ánh mắt nói là thời đại này sủng nhi cũng không đủ có thể đoán được chính là về sau thời gian mấy chục năm cái này hải quân bên trong trẻ tuổi nhất nhân vật truyền kỳ thời đại chẳng những sẽ không kết thúc ngược lại sẽ càng rực rỡ có thể cùng nhân vật như vậy giao hảo không thể nghi ngờ sẽ đ ố i toàn bộ quốc gia có rất lớn có ích cái này từ mấy năm trước mọn sân tại dê hai căn cứ đảm nhiệm trường quan liền có thể nhìn ra chỉ là nghe nói nì ông muốn thấy ta không biết là có chuyện gì chỉ giáo mọn sân ngồi trở lại xạ lởm thoải mái dễ chịu chỗ ngồi không phải hắn không tuân theo lão mà là t h ầ n cao t r ê n l ệ n h thực tế có chút lớn hắn nếu như đ ừ n g nói chuyện ni ổng muốn rất tốn sức ngẩng đầu cùng hắn nói chuyện mà hắn cơ hồ muốn nhìn dưới mặt đất tóm lại sẽ cảm giác không quá lễ phép trước đó ngươi giúp ơ nạ kẻ ẹ dìn x ẹ t rất nhiều cũng gián tiếp giúp quốc gia chúng ta ngươi như vậy trung tâm đại nhân vật lại tới cụ g i a ai lần nếu như ta không thể tự mình tới gặp một chút nói tiếng cảm ơn tổng không đi qua trong lòng thảm ni ổng cầm rắn thủ trượng nói chuyện so với cụ g i a ai lần những người khác xác thực rất có trình độ mòn sân lắc đầu nói ni ổ n quá khen ta có thể tính không được đại nhân vật gì bất quá là một cái bình thường hải quân thôi duy nhất có thể lấy đáng giá xương đạo cũng liền dáng rất đẹp mắt chút cái khác đều qua quýt bình bình mà lại ta trước đó nhưng không có nghĩ đến giúp hàn cộc kỳ thật cùng ta quen người đều biết ta người này tương đối lười lại sợ phiền phức lười đi quản nhiều chuyện như vậy đối mặt nghĩ ổng mòn sần tự nhiên sẽ không giống vừa rồi cùng hàn cộc như thế nói đều nhanh sẽ không nói hắn khích lệ lời nói nghe quá nhiều đối với những này ngược lại rất có thể lạnh nhạt chỗ chi mà lại hắn cảm giác ni ổng dường như còn có lời gì muốn nói vậy ta có thể hay không mạo mội hỏi một câu mỏn sân đại tướng làm sao lại đến chúng ta cụ ra ai lần phải biết nơi này chính là mấy trăm năm không có nam nhân đi vào mà lại nơi này còn có quy củ ni ổng h à n cóc quát lạnh một tiếng đánh gây ni ổng lời nói thiếp thân buổi sáng đã để gian đi thông báo cả nước dân chúng mỏn sân là thiếp thân bạn bè hắn tới nơi này cũng là tới gặp thiếp thân cùng hắn là thân phận gì không quan hệ thiếp thân thân là cụ già ai lần hoàng đế cái gì quy c ụ thiếp thân định đoạt mọn sần hai mắt tỏa ánh sáng hạ kỳ a ta hẳn có cực tiểu t ỷ t ỷ khí thế kia giọng điệu này cái này t h ầ n thái bá đạo nữ vương đã thượng t ế n ngươi ngóng nó trên thế giới này còn có cái gì giải quyết không được chuyện mắt thấy hẳn có cực lại muốn đi xuống tới đi bắt nghỉ ổng trên đầu d ầ m d ạ p tóc trắng chuẩn bị đem nàng ném ra bên ngoài mọn sần tranh thủ thời gian đứng lên ngăn lại nói tới nói lui nháo thì nháo đối với cái này một lòng vì cụ ra ai lần lao bà bà mọn sân vẫn là không có ác cảm gì hắn cũng không cho rằng như vậy một cái có thể xưng ơ cơ t r í lao bà bà lại đột nhiên kéo cái này cái gì q u ý củ mọn sân nhìn xem n ị ổng nụ cười dường như n h ạ t một chút hỏi ta có thể trả lời ngươi lời nói ta hôm nay tới đây đúng là đến xem hàn cốc nhưng ta cũng muốn hỏi hỏi n ị ổng bây giờ nói những này là nghĩ biểu đạt cái gì không giống với hàn cốc nóng lòng vì hắn ra mặt không có n g h ĩ quá nhiều mọn sần rõ ràng n ì ổng sẽ không vô duyên vô cớ nói những lời này nói đùa cụ già ai lần mấy trăm năm không có nam nhân quy củ là các nàng định ra đến không giả nhưng thật muốn đến mọn sần như vậy có được có thể hủy diệt cụ già ai lần thực lực người chẳng lẽ các nàng còn biết vì cái gì quy củ dám can đảm ra tay hay sao trên thế giới này cuối cùng vẫn là nắm đấm lớn có đạo lý n ì ổng sống hơn nửa đời người lão nhân khẳng định sẽ càng hiểu đạo lý này làm sao lại vô duyên vô cớ chọc giận mọn sần khiến ra cụ già ai lần quy củ h ư ớ n g chi quy củ là chết người là sống không có cái gì quy củ có thể đã hình thành thì không thay đổi ni ổng không có để ý hẳn cọc thái độ nàng nhìn xem hẳn cọc một chút sau đó lại nhìn mòn sần một chút tại hai người ở giữa vừa đi vừa về nhìn mấy lần thở dài nhất thời không có trả lời mòn sần thật lâu nàng mới thở ra một hơi nói ngươi là trung tâm đại nhân vật mặc dù ở nạ k ẹ p d ì n xét là saki bù cải nhưng nàng dù sao cũng là một cái hải tặc mòn sần cùng hẳn cọc đều có chút ngộng lao n ã i n ã i ngươi giọng điệu này phiền muộn là cái chuyện gì xảy ra cho nên ngươi nói những n à y cùng ta hỏi vấn đề có quan hệ gì mòn sần không hiểu ni ống lại phiền muộn thở dài một hơi sau đó bắt đầu nàng biểu diễn phi cố sự ta đã từng là cụ dạ ai lần tốt nhất đời trước hoàng đế g ờ lọ dị ổ xạ ngay lúc đó ta mang theo đoàn hải tặc cụ dạ ra b i ể n cướp đoạt làm quốc gia này sinh tồn vật tư kia là bốn mươi năm trước tựa hồ là nhớ tới người nào giống nhau cho dù là nghi ổng như vậy số tuổi lão nhân ra ánh mắt bên trong cũng có một chút nhớ lại cùng ước mơ thậm chí nàng tràn đầy nếp vốn trên mặt cũng có chút đỏ bừng Ở nạ kẹp dìn xét ta hỏi ngươi ngươi có phải là yêu mòn sần đại tướng dự khuyết từ trong hồi ước lấy lại tinh thần nghi ổng không có nói cố sự ngược lại đột nhiên hỏi hẳn cọc một câu a hẳn cọc có, có chút không có kịp phản ứng bị hỏi một lúc sau rất ngượng ngùng nhìn mòn sần một chút thiếp thân thiếp thân xác thực rất vừa ý hắn n h i ổng thở g i i quả nhiên suy đoán của nàng không có phạm sai lầm cái này kỳ thật từ mấy năm trước liền có chút dấu hiệu bình thường chưa từng chú ý tin mới thời gian ở nạ kẹp dìn xẹt cũng bắt đầu chú ý một cái trung tâm bên trong nhân vật truyền kỳ n ị h ỉ ổng mặc dù điệu thấp nhưng muốn thu hoạch tin tức như vậy vẫn là rất đơn giản hôm nay mòn sân lại đột nhiên xuất hiện ở đây rất khó không khiến người ta liên tưởng mòn sân đứng người lên nhìn thoáng qua mặc dù xấu hổ nhưng rất dũng cảm thừa nhận hàn cốc quay đầu mặt hướng n ị h ỉ ổng ta cũng rất thích hàn cốc cái này có gì không ổn sao ni ố n g nhìn trước mắt một đôi bích nhân lên tiếng nói ta tại bốn mươi năm trước thời điểm cũng đồng dạng yêu một người lúc kia ta vẫn là đoàn hải tặc cụ dạ thuyền trưởng thậm chí còn là quốc gia hoàng đế nhưng về sau ta vì hắn vứt bỏ đoàn hải tặc cụ dạ cái này nghe là cái xúc động lòng người tình yêu cố sự m ò n s â n nói không kia nhưng thật ra là bởi vì ta sợ chết ni ố n g tràn ngập tang thương trên mặt cho chim túc n g a khí cũng có vẻ hơi chấm thấp c ú già ai lần có một cái tân mật là liên quan tới các đời hoàng đế tại ở nạ kẹp dìn xét trước đó đời trước hoàng đế là bị bệnh tử vong lại hướng phía trước đời trước nữa hoàng đế đồng dạng là chết bởi như vậy tật bệnh mà ta đồng dạng cũng bị loại bệnh này bất quá bởi vì ta so các nàng đều sợ chết rời đi c ú già ai lần về sau mới lấy may mắn còn sống sót loại bệnh này chính là bệnh tương tư bệnh tương tư mọn sần thiếu điều kém chút một ngụm lao huyết phun r a hắn không hiểu kỳ thật cũng không trách hắn xã hội bây giờ theo tín ngưỡng cực tốc sụp đổ bình thường sinh lý nhu cầu là lại chuyện không quá bình thường thậm chí nhìn vừa ý vào lúc ban đêm liền có thể xâm nhập nghiên cứu thảo luận một phen kỳ thật cổ đại chết bởi tương tư người không phải số ít cái gọi là tương tư khiến người gầy chính là như vậy ý tứ không ăn không uống sau đó thân thể ngày càng xa suốt không tệ đây chính là ta muốn nói chuyện cụ già ai lần hoàng đế bởi vì muốn đối toàn bộ quốc gia phụ trách cho nên không thể tùy ý yêu người khác không phải vậy nếu phát bệnh sẽ rất khó chữa trị trừ phi là giống ta dạng này bỏ xuống quốc gia còn lại lời nói lì ô n g chưa hề nói nhưng nàng ý tứ đã rất rõ ràng lấy mòn sân cùng hàn cốc tình huống đến nói hai người rất khó cuộc sống tại một khối nếu như hàn cốc có bệnh như vậy kia cũng tương tự sẽ xuất hiện giống nhau tình trạng hừ lấy tiếp h thân mạnh mẽ mới sẽ không hại bên trên cái này cái gì bệnh tương tư hàn cốc nghe lì ô n g lời nói hừ lạnh một tiếng dù cho được cái bệnh này kia tiếp h thân cũng sẽ lựa chọn mòn sân cái gì Ở nạ kẹp g ì n xét kia cù ra ai lần nhân dân đâu cù ra ai lần nhân dân coi như thiếp thân làm ra quyết định như vậy các nàng cũng nhất định sẽ tha thứ thiếp thân ai bảo thiếp thân đẹp như thiên tiên đâu hẳn cóc lại bày ra nàng bộ kia kinh điển nữ vương t r ì miệt thị ni ổng chịu trái cây năng lực ảnh hưởng cũng điên cuồng gật đầu cuối cùng vẫn là đánh chính mình mấy bàn tay mới có thể qua thần tới đến nỗi mòn sần hắn ánh mắt bị hẳn c ọ c nhô ra sơn phong cho một mực hấp thụ khục khục mòn sần thu hồi ánh mắt vừa rồi h ẳ n c ó lời nói rất để người cảm động dù cho kịch bản bên trong đã biết tính cách của nàng cùng nàng muốn làm lựa chọn hiện tại đổi được chính mình kinh nghiệm vẫn là sẽ cảm thấy mười phần mất ứ c n ị ổng người yên tâm tốt rồi ta không sao đều sẽ bồi tiếp h ẳ n c ó c không được ta đến lúc đó lại cho các ngươi bồi dưỡng một thuyền trưởng cùng hoàng đế ra không được nữa ta còn có thể xin nghỉ hưu sớm vừa vặn mang theo h ẳ n c ó c cùng một chỗ hoàn du một chút thế giới nàng không nên chỉ là cụ g i a ai lần hoàng đế đầu tiên hẳn là chính nàng h à n có cực nhịn không được đi đến mỏn sần bên người đỏ mặt bắt hắn lại tay không nói lời nào ni ống nhìn xem bọn hắn âm thầm thở dài một tiếng đột nhiên cảm giác trong không khí có chút mỏi như cảm giác có thể gặp phải lẫn nhau thật sự là vận may của các ngươi đối với mỏn sần đến nói hắn đi qua phấn đấu hơn mười năm hải quân tự nhiên không phải dễ dàng như vậy dứt bỏ chỉ là tính cách của hắn quyết định hắn không phải một cái sự nghiệp gì hình nam nhân hoặc là nói không hoàn toàn là sự nghiệp hình dã tâm bừng bừng nam nhân bằng không lấy hắn biết trước tất cả ưu thế tại hải quân bên trong còn có được thực lực cường đại như vậy cùng nhân mạch ảnh hưởng đã sớm đem chính mình chế tạo thành hải quân hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân hiện tại mặc dù danh tiếng của hắn rất lớn kỳ thật cũng chỉ là danh khí hắn chưa bao giờ chủ động đi kết giáo hải quân bên trong từng cái thực quyền tướng lĩnh cũng không có chủ động nhúng tay qua tổng bộ hải quân nội bộ các loại sự vụ thậm chí nhiều khi hắn đều đem các loại căn cứ lớn nhỏ chuyện giao cho phó quan đi xử lý cả ngươi kỳ thật phật hệ vô cùng trừ chính mình một mẫu ba phần đất hắn rất ít đi nhọc lòng thế giới thế cục bằng không đi vào tổng bộ hải quân gần thời gian mười năm hắn nếu là toàn tâm toàn ý thống l ĩ n h hải quân cùng sẻng g cụ lao đầu hoàn mỹ hợp tác đứng dậy trên thế giới này đâu còn có cái khác hải tặc đường sống không nói những cái khác hắn nơi nào đều không đi liền dẫn đầu ngăn ở quần đảo xạ ba áo đi mấy năm n g h vật thế cục tuyệt đối rất có thay đổi dù sao tứ hải cùng gờ răng lại nạ nửa đoạn t r ư ớ c vì như vật hải tặc thế lực cống hiến vô số lực lượng mất đi những này chỉ là một cái như vật khẳng định một cây chẳng c h ố n g vững nhà đến lúc đó lại tập trung binh lực đem như vật một chút xíu ly thanh độ khó mặc dù rất lớn hiệu quả tuyệt đối không tầm thường trừ phi là tứ hoàng liên thủ không phải vậy tuyệt ngăn không được hải quân bộ pháp kỳ thật liền hiện tại đến nói mòn sần tại hải quân ở trong đã làm được định phong đại tướng dự khuyết cũng chỉ là cân nhắc đến vấn đề thăng bằng dù sao hắn hiện tại tuổi tác s á c thực quá kinh dị chút nhưng ý tứ tất cả mọi người có thể rõ ràng dù sao từ thực lực vẫn là công huân đến nói b ọ n sần đều đầy đủ thăng nhiệm đại tướng chỉ là hắn cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua tiếp ban sẻn gỗ cụ mặc dù hắn biết sẻn gỗ cụ có ý tứ này nhưng với hắn mà nói làm được một cái đại tướng đã là đi đến nhân sinh đ ỉ n h phong nguyên soái cái gì vẫn là giao cho những người khác đi làm đi những này mòn sần không có nói qua bằng không liền lộ ra quá cuồng vọng ngươi đại tướng còn không có chính thức xác nhận liền nghĩ đem nguyên soái tặng cho người khác không phải cuồng vọng lại là cái gì đem người ta ạ kệ nủ để ở nơi đâu bất quá mặc kệ là đối s ẻ n g gỗ cũ vẫn là đối gạp lao đầu hắn đều ẩn ẩn tỏ vẻ ý tứ này s ẻ n g gỗ cũ cũng rõ ràng hắn tâm tư có đôi khi cũng rất đau đầu cái này khốn nạn ngươi nói hắn bại hoại đi hết lần này tới lần khác hắn lại vì hải quân làm ra tuyệt đại công hiến ngươi muốn cho hắn thêm gánh đi hắn lại trượt so c h o còn nhanh hơn cuối cùng cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc cũng may mòn sần hiện tại đã là nhân sinh đình p h o n g bằng không tại vừa mới bắt đầu nhận biết hẳn có đoán chừng chính là tiên đế lập nghiệp chưa nửa mà bị nữ yêu tinh cho rụ rỗ đi hiện tại hắn mới tính rõ ràng cổ đại cái gì phong hỏa hí chư hầu cái gì từ đây quân vương không t ạ o chiều h à g nghĩa cái này mẹ nấu nếu là đổi thành hắn hắn đoán chừng cũng là này tấm đức hạnh mòn sần không cho rằng hắn sẽ so cổ đại quân vương tốt đi đâu may mắn hắn hiện ở mọi phương diện đều ở vào thế giới đ ỉ n h phong thuộc về đã lập nghiệp thành công mới có thể tùy tiện sóng bất quá lưu phi xin lỗi không trách lao sư xuống tay trước thực tế là hạn c ọ n g ị lực lao sư cũng ngăn cản không nổi a dù sao ngươi cái này khốn nạn toàn cơ bắp ra hỏa cũng căn bản không hiểu những này mà lại ngươi trên thuyền cũng sẽ có hai cái tư sắc dáng người học thức chợ đều rất ưu tú tiểu t ỷ t ỷ lão sư rất hào phóng phải liền không tranh với ngươi may mắn sao mòn sân nhìn h à n c ố c một chút cười nhẹ một tiếng nếu như muốn nói may mắn vậy ta xác thực tương đối chịu nữ thần may mắn thiên vị không phải vậy cũng sẽ không có hiện tại cảnh ngộ h à n c ố c cùng mòn sân làm rõ trong lòng tình cảm về sau ở bên cạnh hắn thời điểm hoàn toàn chính là một cái đắm chìm trong yêu đương hàng trí vô c h i thiếu nữ thậm chí cùng mòn sân ánh mắt tiếp xúc đều sẽ đỏ mặt ngượng ngùng hơn nửa ngày cùng cái kia cả gan làm loạn lại ngạo kiều nữ đế hoàn toàn như hai người khác nhau đều nói yêu đương bên trong nữ nhân trí thông minh là âm mọn sân lúc này mới rõ ràng câu nói này h n g nghĩa kia không phải là bởi vì các nàng trí thông minh thật giảm xuống mà là một trái tim tất cả đều đặt ở ái mộ đối tượng trên thân căn bản không có đầu góc đi suy nghĩ những chuyện khác nói đến mọn sân ngược lại là hoàn toàn không nghĩ tới chuyện sẽ phát triển đến như bây giờ nhanh chóng đến có chút vội vàng không kịp chuẩn bị sử dụng một câu chính là tình yêu tới quá nhanh tựa như vòi rồng kỳ thật lúc đầu hai người ý nghĩ trong lòng cách thiêu phá còn kém không ít khoảng cách nhưng ai bảo mòn s ầ n đem người ta đều cho nhìn hết nhất là còn biết được hạn cọc bí mật lớn nhất hiện tại nhìn xem nắm lấy cánh tay hắn một bộ y như là chim non nép vào người thẹn thùng không thôi hạn cọc có... hắn còn cảm giác giống như trong n ộ n g chỉnh sửa lại một chút tâm tình của mình mòn s ầ n nhìn về phía l ì ổng l ì ổng còn có chuyện gì bàn giao sao bàn giao có thể chưa nói tới l ì ổng không biết từ nơi nào móc ra một phần báo chí ra phía trên bắt mắt nhất chính là mòn s ầ n bắt đỏ phở làm mì ngộ ảnh trụt có thể nhìn ra ni ổng sẽ thường xuyên lật qua lật lại những này báo chí báo chí tứ giác đều bị mài mòn phải lật lên một vạch nhỏ như sợi lông nàng đem báo chí trang bịa mặt hướng ngọn sẩn nhìn xem hắn nói ta muốn hỏi một chút trung tâm bây giờ đối xài kỷ bù cái chế độ là cái gì cái nhìn ta trước đó hiểu qua dường như trung tâm không ít người đều phản đối cái này một chế độ xài kỷ bù cái chế độ bản thân liền là thế giới này dị dạng một loại chứng minh hải quân bên trong sắc thực đại đa số tướng lĩnh đối với cái này đều có rất lớn ý kiến dù sao từ lao xa cùng đỏ phở làm m ị ngộ hành vi đều có thể rõ ràng cái này chế độ cực lớn tính nguy hại chỉ là cái này chế độ đưa ra người là chính phủ thế giới hải quân trừ hành động lớn có cưỡng chế chiêu mộ quyền lợi của bọn hắn bên ngoài đối với saki bù cải cũng không có cách nào quản lý trong vợ kịch hải quân đại tướng phù dì tỏ ra chính là nhìn thấy cái này chế độ tệ nạn mới có thể dốc hết sức đ ể s ư ớ n g hủy bỏ saki bù cải cầm lại giao phó quyền lợi của bọn hắn chỉ là không nghĩ tới lì ô n g sẽ thông qua trên báo chí dấu vết để lại có phán đoán như vậy nàng mặc dù tuổi tác lớn nhưng đúng là cụ giả ai lần bên trên những này sẽ chỉ mãng nữ chiến sĩ ở trong khó được t r í giả không tệ đối với s a k i bù cải chế độ hải quân cao tầng phần lớn đều là ôm phản đối thái độ người biết hải quân đối với hải tặc cho tới bây giờ đều không có hảo cảm gì quản tri bọn hắn trở thành cái gì s a k i bù cải đương nhiên ngoại trừ ta cái này chế độ nhưng thật ra là vì ức chế rô rơ bị xử tử về sau càng ngày càng cục diện hỗn loạn những năm qua này kỳ thật cũng không có ích lợi bao nhiêu theo hải quân lực lượng không ngừng khuyết t r ư ờ n g cái này chế độ chắc chắn sẽ có biến mất một ngày mòn sân mở miệng cũng không có dấu diếm nỉ ô n g ý tứ kỳ thật chính hắn bản thân cũng là phản đối cái này sẽ kỷ bù cái chế độ một trong lúc trước đưa ra cái này chế độ ngũ lao tinh chỉ sợ cũng là mất trí hoặc là có ý khác không phải vậy bọn hắn khẳng định biết hải tặc nhóm dù cho trở thành saki bù cải cũng không có cái gì chim dùng chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào bọn hắn đi đối phó cái khác hải tặc hay sao ngược lại là để bọn hắn có bình t h ư ớ n g có thể âm thầm tùy ý phát triển thế lực của mình ni h ổng quả là thế đây đối với trung tâm đến nói là chuyện tốt chỉ là nếu như không có saki bù cải danh hiệu bảo hộ lấy hiện tại trung tâm xì a tổn kỹ thuật đến nói cụ ra ai lần đến lúc đó chỉ sợ cũng sẽ lâm vào trong nguy cơ mòn sân c ư ờ i cười quả nhiên là nhà có một lão như có một bảo không ngoài sở liệu n ỉ ố n g lời này nhưng thật ra là đang nói cho chính mình nghe đừng nhìn hiện tại hắn mòn sân cùng h ạ n c ọ c xác nhận quan hệ nếu như sẽ ký bù cái chế độ thật biến mất lời nói hải quân tuyệt sẽ không bỏ qua đã mấy trăm năm đều là hải tặc cù ra a i l ầ n kia đến lúc đó mòn sân cùng h ạ n c ọ c hai cái phải chăng còn như như bây giờ liền không nói được cho nên n ỉ ố n g cái này đã có thể nói là phòng ngừa chú đáo cũng có thể nói là đối nhắc nhở của mình chỉ là kịch bản sớm đã bị mòn sần làm cho hoàn toàn thay đổi không nói trước đỏ phở làm mỹ ngộ đã bị chính mình nắm chặt ỉm k é o đao chỉ là hai năm sau có thể hay không phát sinh trên đỉnh chiến tranh còn hai chuyện mà lại theo hải quân thế lực bình ổn phát triển ạ kẻ nụ rất khó lại giống trước kia như vậy tiếp nhận hải quân nguyên soái sẽ còn hay không tiến hành thế giới trưng binh ai cũng không biết như vậy nếu như không có một người chủ động dẫn bạo sẽ kỳ bù cái vấn đề cái này chế độ có khả năng sẽ tiếp tục tồn tại x u ố n g dưới ngược lại không cần thiết buồn lo vô cớ những tâm lý này hoạt động mọn sần tự nhiên sẽ không nói cho nỉ ổng hán thuận nỉ ổng muốn nghe lời nói nói yên tâm đi nỉ ổng ta dù sao cũng là cái hải quân đại tướng dự q u y ế t lại là hải quân nhan giá trị đ ẳ n g đường cho dù là nể mặt hàn cốc bảo hộ một cái cụ già ai lần mặt m ũ i vẫn phải có nỉ ổng còn không nói lời gì mọn sần đột nhiên thần sắc đọc lại thân thể đều trở nên có chút cứng gắc cái này trách không được hắn cho dù ai bị hàn cốc dẫn bóng ôm chặt lấy cánh tay cơ hồ toàn bộ cánh tay đều rơi vào đi cũng sẽ là cái phản ứng này đây là phạm quý a hãng cóc nếu như có thể mà nói mòn sần rất muốn nói một câu mời lại gấp một chút mòn sần ngươi so thiếp thân tưởng tượng còn muốn đáng tin cậy đâu kia cũng là hãng cóc ngươi quá mê người đổi thành ai cũng có thể như vậy n i ổng chén này thức ăn cho chó lao bà tử làm các ngươi tùy ý sờ nờ đ sờ nỉ ạ hai tỷ mụi lúc này vừa v ậ n trở về đại điện bên trong nhìn xem ôm vào cùng nhau tỉ tỉ cùng mòn sần hai cái dù cho sớm đã có suy đoán lúc này vẫn là không nhịn được có chút mục t r ư ờ n g chóng ốc tỉ tỉ hai người các ngươi cũng quá nhanh đi mà lại n g ư ờ i này tầm y như là chim non nép vào người lại là náo l o ạ i nào n g ư ờ i nữ đế phong phạm đâu chỉ là hai người trong mắt giống như là nam châm cực gâm cực dương thật chặt bị hấp dẫn tại một khối trong ánh mắt trừ lẫn nhau không có bất kỳ cái gì người ngoài tồn tại thật xin lỗi thật sự là quấy dày khu khu tỷ tỷ đại nhân mọn sân đại nhân xử lý đã chuẩn bị hoàn tất v h ê ghê ghê g h ữ u một đạo hàng quang dường như muốn bắn thủng nói chuyện tam ngội hàn c ó c cao mày d ặ n dò vậy còn không m a u để phòng bếp đem xử lý đưa tới mọn sân hắn đã rất đói sách bày ra một cái như vậy hàn c ó c thật không biết là người nào đó tu bao nhiêu đ ờ i phúc phận hàn c ó c không cần phiền thoái như vậy ta đi qua phòng ăn liền tốt rồi mọn sân tranh thủ thời gian ngăn lại hàn c ó c hắn nhưng không có như vậy đại giá tử bị cự tuyệt đề nghị hẳn cọc hoàn toàn không có gì vãng cái chủng loại kia khó chịu nàng mười phần thuận theo nhu thuận trả lời t ố t thiếp thân đều nghe mòn sơn ngươi ni h ổng sơn ở sơn ỵ ạ mạ dị gồn t ỷ t ỷ đại nhân ờ nạ kẹp dìn xét ngươi hoàn toàn l u ô n hãm ma lực của ái tình thật đúng là doa người hiện tại cua đồng thần thú thật mạnh phía trước hai chương lúc nào phóng xuất còn không biết nhìn qua thư hữu hẳn là đều phát hiện bên trong cũng không có cái gì rối loạn lung tung nội dung tác giả c u n cũng là có chút điểm phận có đôi khi thật là làm cho gõ chữ tâm tình đều không cũng là rất bất đắc dĩ tốt rồi nhổ nước bọt hoàn tất tiếp tục gõ chữ đi đầu tháng cầu mọi người các loại vé vé ủng hộ bái tạng chương 445, hạ kỳ quan tuyên đêm trên thế giới này nhất xa xôi thấu triệt thâm thúy không ai qua được tinh không cụ già ai lần ban đêm tinh không đồng dạng cũng không ngoại lệ chân trời bên trên một lưỡi câu bạc lẻ loi c h ơ t r ò treo rời xa sao trời nàng có vẻ hơi thanh lánh tịch mịch khắp trời đầy sao lại cách xa nhau quá xa ai cũng không biết bọn chúng nháy nháy tố nói gì đó cùng thanh lánh bầu trời đêm giống nhau cụ già ai lẩn thành nội nơi nào đó trong đại điện đèn đuốc s á n g trưng vốn nên nên hoan thanh tiếu ngự a không ngừng hiện tại có chút không hiểu yên tĩnh nói là đại điện không bằng nói đại sảnh chuẩn xác hơn một chút gian phòng bên trong hết thể đặt vào sáu dãy bàn phía trên bảy đầy thịt rượu mỗi cái bàn dài ước chừng một hai mét bởi vì là ngồi quỳ chân trên sàn nhà mỗi cái bàn đại khái có thể ngồi ba mươi người đoàn hải t ắ c cụ dạ tổng số người chỉ chiếm không đến một nửa vương quốc quân hộ vệ c à n g là chỉ có một phần tư còn lại phần lớn là cụ dạ ai lần dân chúng đây cũng là lệ cũ bởi vì cụ dạ ai lần là chiến đấu quốc gia trên cơ bản là toàn dân giai binh đoàn hải t ắ c cụ dạ thành viên cũng phần lớn là từ những người này ở trong chọn lựa ra mà ở đại sảnh vị trí cao nhất vị trí trung tâm bên trên ngồi một đôi nhìn qua châu liên bích hợp một đôi người trẻ tuổi hàn c ố c làm quốc gia hoàng đế đoàn hải tặc cụ dạ thuyền trưởng đã c ó chừng mười năm thời gian mọi người tự nhiên là lại hiểu rõ bất quá nhưng thân là hải quân mặt tiền mòn sần các nàng không ít người còn là lần đầu tiên nhìn thấy giữa trưa mỹ m ỹ ăn no nê -e、mòn sần tại lúc chiều cũng tắm rửa thay quần áo một phen dùng đến tự nhiên là hàn c ố c chuyên môn cực lớn xa hoa bản phòng t ắ m đương nhiên nước tắm khẳng định đã đổi mới qua lúc này mòn sần thay đổi trong túi đeo lưng một bộ toàn quần áo mới vẫn như cũ là đã sớm quen thuộc hưu nhàn âu phục kiểu dáng không thể không nói đối với vóc người đẹp người mà nói tăng thêm một bộ hoàn mỹ dung mạo mặc thêm vào tây trang lời nói các phương diện khí chất nhìn qua thật có chút phạm quy hưu nhàn âu phục là mét màu trắng cùng da thịt của hắn có chút hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh bên cạnh hẳn có một bộ màu đỏ suýt hoa nát váy quỳ trên mặt đất chân trắng quả thực là lóa mắt vô cùng tựa hồ là một kiện không xuất thế hoàn mỹ s ứ trắng sơ hiện dưới ánh đèn như vậy hai người vô luận đặt ở thế giới bất kỳ địa phương nào đều sẽ trở thành hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính bởi vì thực tế là quá trói mắt nhất là hai người đồng thời xuất hiện cái gọi là anh tuấn cùng xinh đẹp đã không đủ để dùng để hình dung hoàn mỹ như vậy dung nhan nếu không phải lúc này gặp đến đều chỉ sợ tưởng rằng mình đang nằm mơ mòn sân cung hẳn có hai người quá kinh diễm đến mức vừa lúc đi ra làm cho cả đại sảnh đều trở nên có chút lặng ngắt như tờ chỉ sợ quá yếu nhiễu bọn hắn nếu như nói vốn là lặng ngắt như tờ theo h à n coc mở miệng càng trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được đây là sáng hôm nay đến thăm thiếp thân mòn sẩn hắn là thiếp thân người yêu cứ như vậy chứ đã sớm chuẩn bị một phần nhỏ người còn lại đại bộ phận tất cả đều bị tin tức này chấn động phải thất hồn l ạ c phách m ở mịt luông cuống cho dù là mòn sẩn cũng hoàn toàn không nghĩ tới h à n coc sẽ trực tiếp nói như vậy ra chẳng khác gì là quan tuyên vẫn là vô cùng hạ kỳ cái chủng loại kia quả nhiên không hổ là nữ đế khí phách này quả thực là không có ai Soạn. hiện trường lập tức nổ tung đoàn hải tặc cụ già người vẫn còn tốt bởi vì bọn họ cũng đều biết mòn sần cũng biết hàn q u ố c cùng mòn sần quan hệ rất tốt cụ già ai lần hộ quốc quân cùng ưu tú cư dân các đại biểu quả thực là lập tức vỡ tổ còn tốt hàn q u ố c tại cụ già ai lần quyền uy cho tới bây giờ đều là nói một không hai những người này dù cho nghị luận ẩm ý cũng căn bản không dám mở miệng chất vấn vẫn là mòn sần mở miệng hòa hoãn không khí để bầu không khí trở nên sinh động càng về sau lào yêu ra sân mới khiến cho bầu không khí càng thêm nhiệt liệt đứng dậy những ngày cụ ra ai lần cư dân cũng mới chậm rãi đưa ánh mắt đặt ở lao yêu trên thân ân vừa ra sân lão yêu là tại thay mòn sần nói khoác hoặc là nói là cùng những người này giải thích mòn sần đi qua nhiều châu bút trung tâm tư tưởng liền một cái hắn cùng hẳn có là trai tài gái sắc ông trời tác h ợ p cho thằng đến về sau liền chậm rãi phải lệnh ra lâu c á c c á c cạc bản soái chim nói với các ngươi có chút chim thoạt nhìn là một con chim trên thực tế lại là một con chim lớn lao yêu không biết ở đâu cái trên mặt bàn uống nhiều một chút sau đó bay đến giữa không trung thân thể lập tức biến lớn thêm không ít nhìn qua không giống như là vẹn cũng là một con xanh xanh đỏ đỏ đại khổng tước hoa、wow, thật thần kỳ chim chóc vậy mà có thể tự do biến ảo lớn nhỏ đây chính là đến từ trung tâm mòn sần đại nhân chim sao thật sự là mở rộng tầm mắt không chỉ đâu ta nói với ngươi ngươi nhìn thấy mòn sần đại nhân đặt ở chỗ đó vỏ đào sao con chim này hóa ra là một cây đao biến thành đây này có đoàn hải tặc cũ dạ được chứng kiến lao yêu nữ chiến sĩ lên tiếng cùng một bên người giải thích dẫn tới một t r à n g t ố t lên thật sao ngoại giới nam nhân thật sự là thần kỳ lại có lợi hại như vậy bà bối ngoại giới nam nhân khác nhưng không có mòn sấn đại nhân lợi hại như vậy bằng k h ô n g cũng sẽ không trở thành ở nạ kẹp dìn xét đại nhân người yêu phải biết ở nạ kẹp dìn xét đại nhân thế nhưng là vô cùng chán ghét nam nhân t r u n g quanh tiếng khen ngợi để lao yêu càng là phiêu phiêu r ụ c tiên nó ở giữa không trung bay múa xoay quanh một vòng rơi vào chính giữa một cái vóc người cao lớn màu nâu làn r a nữ chiến sĩ trên bờ vai biến thành đao bất quá là một bữa ăn sáng bản xoáy chim tại hải quân bên trong còn có một cái xưng hô nói ra sợ hù đến các ngươi lao yêu có chút dương dương đắc ý nó tại cái kia thân hình cao lớn nữ chiến sĩ trên bờ vai ho nghèo tạo dáng một phen thẳng đến phía dưới có không ít người truy vấn cái gì danh hiệu thời điểm mới thu liếm thần thái vì được phải cuống họng trở nên có chút chấm thấp xin cứ gọi ta c a thần Nhiệu díp. chỉ là cù i ạ ai lần cái gì cũng có chính là khuyết thiếu nhà âm nhạc những n à y nữ chiến sĩ để các nàng hát hành khúc nhảy chiến múa hoàn toàn không có vấn đề nhưng là muốn diễn tấu cái gì nhạc khí vẫn là quá làm khó các nàng cho nên cũng không có cái gì âm nhạc đến phối hợp lao yêu cũng hoàn toàn lơ đ ễ n xác thực nói lao yêu hoàn toàn không cần gì âm nhạc nhạc đệm nó chỉ cần một cái sân khấu để nó có thể hoàn mỹ phát huy liền tốt rồi cù i ạ ai lần làm một mấy trăm năm không có người ngoài tiến đến hòn đảo nơi nào thấy qua cái này miệng đầy tao nói nhưng tại các nàng đến xem vô cùng thú vị đại vẹn tự nhiên đối với nó yêu thích không được cái này khiến lao yêu thật cao hứng không giống như là mòn sần hào bên trên mỗi lần nó muốn thả âm thanh hát vang thời điểm hoặc là bị các loại ghét bỏ hoặc là trực tiếp chính là mòn sần bạo lực chấn áp tất cả đều là đố kỵ một cái hơi bồi dưỡng một chút liền đem danh chấn biển cả thiên tài nhà âm nhạc vậy mà không chiếm được nửa điểm che chở công lý ở đâu hiện tại cũng không giống nhau nó đã thấy rất rõ ràng mỏn sẩn tên kia đã cùng cái kia cực kỳ đẹp đẽ nhưng là cùng hắn tính cách giống nhau ác liệt nữ nhân nhặt được d ư ơ n g a còn không đều là vì so sánh phối nhớ ngày đó nó lao yêu thế nhưng là tác dụng một mảnh rừng rậm thư vẹn nó kiêu ngạo sao bất quá như vậy cũng tốt không cần lo lắng mỏn sẩn sẽ ra ngoài ngăn cản nó phát huy moon pen tom liên cùng theo đến không có cái gì ngăn cản cái này tương lai đại an n í t o t liền ngươi cùng ta yêu không có cái gì ngăn cản cái này tương lai c ú già ai lần những người này nơi nào nghe qua cái đồ chơi này nhất là bài hát này quả thực là tẩy nao thần khúc ca tử cũng đơn giản dễ hiểu càng thêm xảo diệu là hiện trường vô cùng sinh động bầu không khí rất thích hợp bài hát này phát huy mà lại cùng lao yêu cuống họng có chút phù hợp hiện trường trực tiếp nổ tung tiếng thét trói thai tiếng hoan hô tựa như muốn đem nóc phòng cho lập là tung làm một chiến đấu dân tộc ca múa nhưng thật ra là thường ngày ở trong thiếu không được biểu hiện hình thức chỉ là có hẳn có tại các nàng thường ngày đều muốn đè nén chính mình hiện tại các nàng ở nạ kẹp dìn xét đại nhân đang cùng đến từ trung tâm mòn sân đại nhân bốn mắt nhìn nhau dường như đi vào cấp độ sâu linh hồn giao lưu trạng thái dù sao là hoàn toàn không có để ý ý của các nàng thế là các nàng không còn kiềm chế chính mình đi theo lão yêu vừa múa vừa hát đứng dậy moon b e n tom liền cùng theo đến không có cái gì ngăn cản cái này tương lai là ai đang hát ấm áp tịch mịch nha nha c h trong tố bánh gian á i cây đến một bộ. t r lúc nhất thời toàn bộ hiến hội bầu không khí xem như chân chính đến đỉnh điểm liền cụ già ai lần loại kia chỉ biết gầm loạn hành khúc nơi nào có thể cùng lao yêu ra hỏa này so sánh đi theo mòn sần nhiều năm như vậy lao yêu những đồ vật khác khả năng ghi nhớ phải không nhiều nhưng là các loại kinh đ i ể n ca khúc thật đúng là há mồm liền đến cụ già ai lần nữ chiến sĩ sao có thể chịu nổi cái này a trong lúc nhất thời có chút đàn sói khiếu n g u y ệ t quần ma luận vũ quần tình huyên náo quần phương cạnh diễm liên một chữ sung sướng phải biết cú già ai lần amazon nữ nhân thông thường ăn mặc nhìn xuống đột xuất một cái ngắn gọn nhẹ nhàng cùng hai khối thân trên cùng loại một kiện áo choàng chỉ là mang theo một nửa tay áo chỉ ở nơi ngực đánh một cái kết ân bên trong tất cả đều là chân không đóng gói trang diện có chút k h ô n g chế không lớn ở cũng may lão yêu đ ố i với nhân loại giống cái không có hứng thú cái này muốn đổi thành mò mò nọ xú kẹ chỉ sợ có thể hạnh phúc n g ấ t đi càng cũng may hơn mòn sần lúc này ánh mắt hoàn toàn cũng trên người hàn g cốc bằng không tràng diện này ai có thể nhận được rồi phật nói không thể nói về phần tại sao bởi vì phật cũng sợ thần thú giáng lâm trận này hiến hội là có ghi chép đến nay toàn bộ cụ già ai lần tiếp tục thời gian dài nhất một lần làm hiến hội lúc kết thúc không biết có bao nhiêu người cuống họng là trực tiếp khàn khàn cũng không phải là mỗi người đều có thể giống như lao yêu gạo k h a n nửa ngày hoàn toàn không có cảm giác gì đây là thiên phú không có chiêu nhưng cho dù là đêm khuya cũng không thể cho cái này hơi có vẻ sao động bầu không khí hạ nhiệt độ bất quá nơi này hết thảy cùng mòn sân cùng hàn c ố c hai người không có cái gì quá lớn quan hệ vì không ảnh hưởng yến hội bầu không khí mòn sân cùng hàn c ố c trong hai người đổ liền lặng lẽ lập trường đem không gian lưu cho những này nữ chiến sĩ nhóm hôm nay một ngày này đối với rất nhiều người mà nói chỉ sợ đều là một cái mất ngủ đêm mòn sân cùng hàn c ố c hai người ngồi tại vương cung tầng cao nhất trên ban công giúp vào với nhau ngước nhìn tinh không Tinh Kỳ h tinh không, vẫn là vùng tinh không kia, như ô n vẫn vùng g là trước kia, kia、so、k ra so thật không nhiều có quá bọn i ế n Nhưng, hóa. mặc mòn kệ là họ biết đẹp không phải tinh không mà là một mực có thể cảm thụ lẫn nhau nội tâm suốt cả ngày cho tới bây giờ đã tĩnh mịch đêm khuya mang theo một chút hơi lạnh gió đêm phất qua hai người khuôn mặt cũng không có thể để cho trong lòng loại kia s ắ p bạo tạc vui sướng bình ổn lại chính là mối tình đầu ngọt ngào mà nồng mà đậm. hạng cóc ta còn thật không nghĩ tới ngươi sẽ tại nhiều người như vậy trước mặt nói thẳng ra đâu dưới bầu trời đêm truyền ra mòn sần âm thanh chống trải ban công để thanh âm của hắn có chút xa xăm hạng cóc dùng tay gậy bỗng chốc bị gió thổi loạn sợi tóc nàng cái này cả ngày trên mặt đỏ hừng cơ hồ liền không có biến mất qua có gì không ổn sao nếu là có thiết thân không mòn s ầ n nhẹ nhàng nắm cả có chút mất tự nhiên hạng cóc hắn thân thể sao lại không phải rất cứng đờ không có có gì không ổn ta rất thích cũng rất vinh hạnh thậm chí nếu như có thể mà nói ta đều muốn đem cái tin tức tốt này tuyên bố toàn thế giới a thế nào ngươi cảm thấy không tốt sao không t h i ế p thân cũng rất thích đâu chương 446, t h ế giới lớn như vậy t h i ế p thân mau mau đến xem kiếp trước thời điểm có một câu rất nổi danh cùng loại với canh gà loại hình tình cảm kim câu rất thụ các loại trang bíp giới nhân sĩ hoan g nen cụ thể xuất xứ đã không thể kiểm tra đại khái như sau nếu nàng kinh nghiệm sống chưa nhiều liền mang nàng nhìn hết thế gian phồn hoa nếu nàng tâm đã tăng thương liền mang nàng ngồi đu quay ngựa khác không nói trước có đôi khi lấy ra trang bíp vẫn là rất dọa người còn ra vẻ mình là cái văn nghệ thanh niên đáng tiếc mòn sần kiếp trước lý luận lao tài xế trên internet cũng có thể ra vẻ một cái tình cảm chuyên gia nói đến đạo lý rõ ràng trên thực tế lại có ai biết hắn tại tình cảm phương diện này như bức nhất thành tựu là nhà trẻ thời điểm thân sắt vách nhị nha kết quả cuối cùng còn sau khi về nhà bị nhị nha cáo trạng chịu một trận măng xào thịt hiện tại không giống h à n có chân c thực xúc cảm còn tại không ngừng nhắc nhở lấy hắn giờ khác này mòn sần kỳ thật đối lại trước tình cảm kim câu khịt mũi coi thường nếu như trước đó hắn còn đối kia hai câu nói phụng như khôn u mẫu vậy bây giờ t ắ c hoàn toàn ném sau hắn không riêng muốn dẫn h à n c c nhìn hết thế gian phồn hoa cũng tương tự muốn dẫn nàng đi ngồi đu quay ngựa tiểu hai tử mới làm lựa chọn người trưởng thành đương nhiên tất cả đều mới kỳ thật còn có rất nhiều cùng loại với như vậy chợt nghe xong rất có đạo lý cẩn thận nhấm nuốt về sau mới phát hiện kỳ thật cũng liền có chuyện như vậy l i ê n như là một cây cây nghĩa nhấm nuốt về sau nước hấp thu còn lại tất cả đều nhổ ra liền tốt rồi ai biết lúc ấy nói ra câu nói này người có phải là như hắn kiếp trước như thế trên lý luận mặt ngoài đại sư thực tế cũng bất quá là một cái điều ti tại các loại méo m u đâu hàn cốc có... mòn sân mở miệng ừng hàn cốc chỉ là dựa vào đôi mắt dù cho ở trong màn đêm cũng hiện ra mê ly ánh sáng nàng nhẹ giọng dùng xoang m ũ i trả lời một chút liền để mòn sần cảm giác thanh nhâm này so với thế gian hết t h ể âm phủ đều dễ nghe mòn sần đ ệ xuống bởi vì cái này âm thanh giọng m ũ i mà gây nên nội tâm gãi ngứa cảm giác cười nói ngươi muốn đi ra xem một chút sao ngươi nhiều năm như vậy trừ ra biển vì cụ già ai lần cướp đoạt các loại vật tư còn chưa bao giờ vì chính mình sống qua có hay không nghĩ tới đi xem một chút thế giới này các loại kỳ dị cảnh đẹp hoặc là đi nhấm nháp một chút nơi nào đó đặc thù mỹ thực ta lần này vừa vặn nghỉ ngơi thời gian rất lâu có thể cùng ngươi đi khắp nơi đi tốt thiếp thân tất cả nghe theo ngươi hàn cốc trả lời lúc không cần nghĩ ngợi lúng đồng tiền như hoa sao lốm đốm đầy trời chiếu nơi đây co nguyệt n như câu vẩy thanh bẩn mà bên cạnh mỹ nhân ị sổ mặc kệ là phồn tinh hay là hàn nguyệt tất cả đều mất đi nhan sắc trong trần t h ế hết thể mỹ hảo chỉ không gì hơn cái này trước đó hiến hội uống rượu nhiều như vậy đều không có cảm giác gì nhưng giờ phút này mọn sần cảm thấy hắn say đồng thời muốn một mực say mê nụ cười này bên trong không muốn tỉnh lại chỉ mong dài say không muốn tỉnh thật lâu thằng đến hẳn có chịu đựng không nổi mọn sần ánh mắt nóng bỏng dựa vào bả vai hắn đầu nhẹ nhàng thấp thời điểm mọn sần mới có hơi tỉnh táo lại mọn sần cũng không có cái gì không có ý tứ hắn lúc này trong lòng tràn đầy một loại nói không nên lời yêu thích còn có không hiểu cảm giác kiêu ngạo mặc dù hắn cũng không biết mình tại kiêu ngạo cái gì mòn sần có chút t r e o tức nhìn xem hàn cốc vậy ngươi như thế nghe lời của ta liền không sợ ta đem ngươi bắt cóc cả hàn cốc cũng n g n g đầu hiện ra ánh sáng đen nhánh mắt to b ù lỉnh b ù lỉnh nháy hai lần hai đoá hồng hà lại lạng yên bỏ lên trên thấp giọng nói thiếp thân hiện tại không đã đã bị ngươi bắt cóc sao mòn sần ngây người sững sờ nhìn xem hàn cốc hàn cốc ngươi thật đẹp đêm càng phát thâm thúy liền ngay cả gió núi dường như cũng chịu đủ như vậy một màn lặng yên tiêu tán không gặp nguyên tần tinh chìm dường như hết thệ đều rất tốt đẹp sáng sớm hôm sau mặt trời như thường lệ dâng lên cụ già ai lần hết thệ cùng dĩ vãng so ra dường như không có bất kỳ cái gì khác biệt sáng sớm sau khi rời giường nên huấn luyện huấn luyện nên canh tắc canh tác còn có một đám tiểu hải tử bắt đầu ở đầu đường cuối ngõ bắt đầu quậy giáo dục vấn đề kỳ thật ở cái thế giới này một mực là cái vấn đề lớn không riêng gì c u g ai s l a n d còn có địa phương khác đại bộ phận hòn đảo cư dân là không có cái gì giáo dục ý thức cái này cũng liền định t r ư ớ c những n à y tầng dưới chót người từ xuất sinh đến tử vong lịch trình cho nên trên thế giới này tốt bác sĩ cùng hoa tiêu mới ít như vậy đồng thời có rất vị trí trọng yếu được người tôn kính đây chính là chi thức lực lượng c u g ai s l a n d cư dân cũng không tính nhiều nói là một quốc gia kỳ thật liền một cái làng mà thôi toàn bộ hòn đảo bên trên dùng để ở người thổ địa diện tích cũng liền mấy km 2 nhưng n g ư ờ i muốn nói nó là một thôn trang đi nó quy mô lại so với bình thường thôn trang lớn không ít chỉ là thành trấn chưa đầy nơi này thế hệ đều không có người ngoài lui tới làng trong cơ bản bên trên mỗi người đều rất quen thuộc sáng sớm lúc ra cửa mặc kệ là muốn đi đánh cá vẫn là muốn xì mổ đạ canh tác thậm chí là chuẩn bị đi huấn luyện người đều lẫn nhau cười lên tiếng chào hỏi mỗi người mỗi người quản lý chức vụ của mình hết sức đóng vai lấy chính mình nhân vật trong này tự nhiên là đoàn hải tặc cụ dạ nhất được người tôn kính tiếp theo chính là vương quốc quân hộ vệ hôm nay sáng sớm bầu không khí rõ ràng so dĩ vãng đều muốn sao động hoan nhanh hơn rất nhiều nguyên nhân tự nhiên là bởi vì đêm qua tụ hội một chút hôm qua không có tham gia bội thu hiến hội người nghe đoàn hải tặc cù dạ thành viên còn có tham gia thôn dân các đại biểu trò chuyện hôm qua hiến hội c h u y ệ n trên mặt rõ ràng có biểu tình hâm mộ nhất là nói đến ơ nạ kẻ gìn x é t đại nhân hôm qua vậy mà trực tiếp tuyên bố ngoại lai、like、mòn sần đại nhân là nàng người yêu chuyện càng là gây nên từng đợt kinh hô so sánh cụ già ai lần các đời hoàng đế hàn cộc muốn càng có hy vọng toàn bộ cụ già ai lần tất cả mọi người là nàng đáng tin f a n hâm mộ không riêng gì bởi vì nàng biên soạn ra liên quan tới gọt gọn cố sự cũng là bởi vì nàng bản thân mỹ mạo cùng trái cây năng lực ảnh hưởng quan trọng hơn chính là hàn cộc trở thành đoàn hải tặc cụ già thuyền trưởng về sau làm được so lịch đại thuyền trưởng hoàng đế càng tốt hơn như vậy một cái gần như hoàn mỹ nữ đế các nàng làm sao có thể không kính yêu đâu thế là làm phong thanh truyền ra về sau tòa này không có ngoại giới thăm gia bình thường như là một vũng thanh thủy hồ nước tựa như là bị một cục đá to lớn nệ vào gợn sóng từng vòng từng vòng tới lui cho đến toàn bộ hồ nước cũng bắt đầu nổi sóng chập trùng náo nhiệt không thôi thôn xóm một góc nơi này là một cái so địa phương khác đều cao hơn nhiều lầu các nơi ở là chính ni ổng chỗ ở cùng trong làng còn có không khoảng cách ngắn ni ổng làm cụ già ai lần tốt nhất thượng nhiệm hoàng đế lúc ấy cũng hoạn bệnh tương tư bất quá nàng không có như nàng phía dưới hai nhân hoàng đế giống nhau lưu tại cụ già ai lần mà là lựa chọn bỏ xuống hoàng đế thân phận ra biển bộ dạng này nàng mặc dù mình may mắn sống tiếp được đối với cụ già ai lần nàng không thể nghi ngờ là rất tháy náy trước đây hoàng đế biết được bệnh tương tư lúc phát tác đợi thống khổ nàng tha thứ ly ổng cũng cho phép nàng trở về ở trên đảo cuộc sống ly ổng vì không ảnh hưởng những người khác loại chuyện này nàng tự nhiên cũng sẽ không tới chỗ nói liền lựa chọn một người điệu thấp cuộc sống hàn cốc trở thành hoàng đế về sau rất nhanh có thể đem cụ ra ai lần chuyện xử lý tốt trong này cũng c ó n à n g một bộ phận công lao lâu c á t trên ghế s a lon ni ổng hai chân khoác lên ghế s o f a xuôi theo bên trên cách xa mặt đất còn có ách tóm lại còn rất dài rất dài khoảng cách hai tay của nàng cầm báo chí lao chân ngắn không ngừng đá lấy ghế s o f a xuôi theo mà tại liên tiếp ghế s a lon trên mặt bàn còn đặt vào một chén nóng hổi nước trà về phần tại sao đặt ở gần như vậy tự nhiên cũng là để cho tiện đưa tay dù sao ngươi không thể trông cậy vào ni ố n g cách nửa mét còn có thể đưa tay đủ đến trên mặt bàn nước trà đây là ni ố n g thói quen mỗi ngày sáng sớm sáng sớm cùng ban đêm trước khi ngủ cuối cùng sẽ rót trà nhìn một hồi báo chí cũng không biết ban đêm uống trà xem báo là thế nào chìm vào giấc ngủ nàng trên tay cầm lấy báo chí vẫn là hôm qua liên quan tới mòn sẩn ra tay với thiên long nhân kia phần lúc này lại lấy ra đến một lần nữa nghiên cứu một phen đối với chưa từng có tin mới chim đặt chân cắn ben cụ già ai lần đến nói mỗi một phần báo chí nghỉ ổng đều sẽ rất chân quý cũng sẽ thường xuyên đọc qua nàng đối với rất nhiều chuyện phán đoán kỳ thật đều là từ những này trên báo chí nhìn ra một chút dấu vết để lại lại thêm chính mình suy luận rõ ràng tri thức chính là lực lượng nghỉ ổng đúng là một cái cơ chí lao nhân ân đáng tiếc đụng tới hẳn c ọ cái c này ngạo kiểu mà bá đạo đương nhiệm hoàng đế bị ư ớ c hiếp có chút thảm n g ô n g ánh mắt không có từ trên báo chí dịch chuyển khỏi đưa tay đem chén t r à lấy tới uống một ngụm nước trả còn không có và bụng một trận thanh âm huyên n á o đột nhiên tại cái này an t ĩ n h nơi hẻo lánh vang lên người chưa đến âm thanh đã đến ni ổng ni ổng không tốt ớ nạ kẹp dìn xẹt đại nhân không gặp phúc ni ổng một miệng nước trà phun ra đem trong tay nàng cầm báo chí cho phun vừa vặn lâu các hơn mấy cái vương quốc quân hộ vệ thân ảnh xuất hiện ni ổng đem chén trà báo chí thả ở trên bàn từ trên ghế xạ lòn nhảy xuống tới ớ nạ kẹp dìn xẹt hôm qua không phải còn rất tốt sao làm sao đột nhiên không gặp rồi Ni ổng, ổng nói ra các ngươi khả năng không tin ta đã có dự cảm bất tưởng bất quá dưới mắt cũng không phải trì hoan thời điểm ni ổng đừng nhìn lớn tuổi chân lại ngắn nhưng là chạy tốc độ thật đúng không thể so những ngày nữ quân nhân trẻ tuổi kém bao nhiêu một đoàn người rất nhanh xuất hiện tại vương cung trong vương cung là gấp thành một đoàn đoa nhà hai cái muội muội cùng ẹn nỉ xì đ ã cầm đầu vương cung quan viên ni ổng ngươi đến t h tỉ đại nhân sáng sớm hôm nay không thấy bóng dáng chỉ là lưu lại một tờ giấy liền biến mất không thấy gì nữa cũng không nói gì thêm thời điểm trở về mạ dị gồn trong tính cách nhất là nóng nảy vừa nhìn thấy ni ổng tiến đến liền không nhịn được nói với nàng mình tình huống ni ổng một đường chạy tới ngay cả khẩu khí cũng không kịp thở nàng kết quả mạ dị gồn đưa tới tờ giấy chỉ nhìn phía trên kiểu chữ rất khó tưởng tượng như thế xấu chữ là hạn cọc viết phương diện này cùng m ò n sần ngược lại là tám lạng nửa cân khó phân cao thấp đồng dạng đều là cùng nhan giá trị thành tương phản ở giữa một tấm không lớn bạch trên tờ giấy viết một hàng chữ thế giới lớn như vậy thiếp thân muốn bồi m ò n sần đi xem một chút mặt sau đồng dạng còn có một hàng chữ thiếp thân không còn thời điểm giống thường ngày l i ê n tốt có chuyện gì không nắm được chú ý liền hỏi l ì ổng l ì ổng ở nạ kẹp g ì n xét ta van cầu các ngươi làm người đi chương bốn trăm bốn mươi bảy song t ú c song phòng thần thú bay ni ống liền ngay cả nhổ nước bọn cũng không dám mang lên mòn sẩn đó là bởi vì nàng đối trung tâm nhận biết so những người khác sâu nàng biết hải quân mạnh mẽ thật muốn r ả n h tay thu thập ai thời điểm bất kỳ cái gì một cái đoàn hải tặc đều không ngăn cản được bọn hắn bao quát hiện tại tứ hoàng đoàn chứ phi bọn hắn có thể liên thủ cụ già ai lần làm một hải tặc quốc gia đã sinh sống mấy trăm năm kỳ thật hải quân đối với các nàng cũng rất đau đầu lúc kia không có xì a tổn quân hạm bọn hắn cầm cụ ra ai lần không có biện pháp nhưng bây giờ khác biệt hải quân có thể tùy ý ra vào căn b ệ n nếu như không phải mười năm trước hạn có bị ni ổng khuyên trở thành saki bù cải chỉ sợ toàn bộ quốc gia đều nguy hiểm ni ổng là bốn mươi năm trước ra biển tính một ít thời gian liền biết lúc kia chính là gạp sen go k u d ẽ phỉ cùng tờ sru tại hải quân bên trong bắt đầu diễn chính ngay cả g ộ t cường đại như vậy đoàn hải tặc đều bị gạp lao đầu cho s i n h s i n h truy tán ấn tượng như vậy không thể bảo là không sâu ni ô n g lúc tuổi còn trẻ mặc dù thực lực không tệ còn cùng dạy hồi sặc kỳ này một ít các đại lao là bạn bè nhưng bởi vì phía sau nàng là toàn bộ cụ già ai lần đối với hải quân có đôi khi bởi vì nhận biết vẫn có chút k i ê n kỵ phải biết bây giờ tổng bộ hải quân không riêng gì có sẻn gỗ cụ gạp rẽ phỉ những lao ra hỏa này phía d ư ớ i trung niên thay mặt còn có tam đại tướng cùng thanh niên thay mặt màu sẩn lực lượng chưa từng có khủng bố chính là từ đối với cụ già ai lần tương lai cân nhắc l i ổng tại biết là mòn sẩn đi tới cụ già ai lần về sau mới có thể lập tức chạy tới muốn nói với hắn một chút ít nhất phải rõ ràng mòn sẩn ý đồ đến cùng thái độ vừa vặn cũng tìm hiểu một chút thế giới thế cục mục đích mặc dù rất thuận lợi đạt thành l i ổng bây giờ lại có chút khóc không ra nước mắt ai biết hôm qua mới vừa nói xong hôm nay cụ già ai lần hoàng đế liền bị người bắt cóc cái này mười mấy năm qua ở nạ kẹp dìn xẹt tại cụ già ai lần danh vọng đã đến đ ỉ n h phong nàng trốn đi xử lý không tốt là sẽ cho cụ già ai lần mang đến một chút ảnh hướng trái chiều nếu là đều cùng hạn c ố c học cụ già ai lần liền không ai mà lại n g ư ờ i bắt cóc liền bắt cóc đi hết lần này tới lần khác còn lưu lại một cái tờ giấy để nàng hỗ trợ chăm sóc có một loại nhà mình nữ nhi đem cháu ngoại lưu cho chính mình chăm sóc sau đó vợ chồng trẻ ra ngoài sóng cảm giác quen thuộc n y ổng chúng ta nên làm cái gì vài người khác còn tại nhìn xem n y ổng chờ lấy nàng nói chuyện kỳ thật bản thân không tính là gì đại sự bởi vì thường ngày cụ già ai lần ra b i ể n thời điểm ẹn nị s ỉ đả mấy người cũng có thể quản lý tốt quốc gia này dù sao nói là quốc gia cũng chỉ là một cái lớn một chút làng tăng thêm hẳn có q u y vọng quản lý cái gì vẫn là rất nhẹ nhàng chủ yếu là hiện tại hoàng đế bị người ta bắt cóc các nàng trong lúc nhất thời có chút loạn phân tức mà thôi Giao trột, ni ổng giận tiếng, có chút bị tức giận hừ dình đó mới nói, yên tâm đi, ở nạ ngoài này là cũng lâu, vẫn như cũ là được. đi thêm đi săn một chút đồ ăn chờ hắn trở lại lại ra biển còn có quay đầu các ngươi tìm thời gian hướng quốc gia tuyên bố liền nói nàng đi trung tâm chuyện thương lượng sẽ mau chóng trở về ni ổng phán đoán là căn cứ vào hải quân bên trong giống nhau nghỉ ngơi thời gian cũng sẽ không quá lớn lên nhận biết có thể nàng làm sao biết mọn sần g i a hỏa này căn bản chính là cái không theo lẽ thường ra bài đến lúc đó chỉ sợ lại miễn không được một trận phong ba cu dạ ai lần phía ngoài trên mặt biển Bình tĩnh mà thâm thúy nước biển bị bên biển bên bởi bình vì tĩnh nước ánh nắng sáng sớm cũng bị nhuộm thành Cắn cùng bên ngoài、so、ra bởi vì quá mức bình tĩnh thâm thúy hạ hơi tại quýt. mặt mà sớm màu mức mà có quá so vỏ vẻ ra đây á sáng đoá đoá. n quăng biển ôn nhu một chút. Trên mặt biển một đạo sóng nhấc lên gọn sóng g sợ, sớm lướt màu mặt một mặt một quýt qua, chút. để đạo đ bạc hơi có vẻ là một đầu to lớn vô cùng cá chuẩn kinh nghiệm hôm qua cụ dạ ai lần cả đám chăm sóc nguyên bản não rộng đều muốn đụng ngốc nó cuối cùng khôi phục bình thường đ ầ u n à y cá chuẩn so với bình thường cá chuẩn thân thể phải lớn rất nhiều Cũng có cảm giác. Chỉ là tại cái này, không có lớn nhất, chỉ có căn cái có cái chủng rộng nhiều, nhìn tinh anh buồn này không lớn nhất lớn nhất bèn, bên trong tiện nuốt rất rất ra một một tại thật Tuy thể hải loại quái loại kia.、Kỳ、quái đều qua đầu là là là là, Kỳ căn đệ đệ. dưới ỡ cỡ n nhiều như g rục vậy l n h ả q u ánh i vậy mà sẽ k h ô g đảo loạn n s i thái ánh Dưới cân bằng. Dưới ánh mặt trời lại gần rộng ba mét cá chuồn rộng lớn trên lưng dùng để đứng mấy người dư sải ngày hôm qua vật rơi tự do thức hạ xuống cũng không thể đem cố định trên người nó đặc biệt lớn hào thoải mái dễ chịu ra thật chỗ ngồi làm hỏng nhìn qua thế giới này đồ vật chất lượng hoàn toàn như trước đây đáng tin cậy sẽ rất ít xuất hiện cái gì theo thứ tự hàng nhái tình huống đầu cá vị trí đứng ở nơi đó hẳn c ó tại ánh nắng sáng s ớ m dưới đẹp đến mức giống như là một cái t ử trên trời rơi xuống công chúa tinh linh nàng trên lỗ thai mang theo kim sắc rắn trắng khuyên thai dưới ánh mặt trời không riêng không có lộ ra tục khí nhìn qua đem hàn cốc sấn thắc càng thêm hoa mỹ lúc này hàn cốc giống như là thoát ly lồng chim trăm linh điểu vui sướng k h í tức cho dù là cách rất xa đều có thể cảm giác được phải biết hàn cốc từ nhỏ đã cuộc sống tại cụ gia i r l a n d m ư tuổi lần thứ nhất đi theo ra biển liền bị bắt đi trở thành nô lệ vẫn luôn đóng tại tối t â m không ánh mặt trời địa phương thẳng đến 16 tuổi mới một lần nữa thu hoạch được tự do sau đó chính là tại g i ớ i hồi sặc kỳ cùng nhì ổng ba người t r ợ giúp hạ một lần nữa trở lại cụ gia i r l a n d về sau trở thành đoàn hải tặc cụ g i ả thuyền trưởng cụ g i ả a i l ầ n hoàng đế một mực cho tới bây giờ có thể nói hạng cóc á i này hai mươi bảy năm qua cơ hồ không có vì chính mình sống qua dù là nàng đã trở thành nữ đế mười năm thời gian nhất là sáng sớm hôm nay vẫn là len lén thoát đi cụ g i ả a i l ầ n rất có một loại muốn bỏ trốn kích thích cảm giác tựa như là một cái làm cô gái ngoan ngoan hai mươi bảy năm sau đó một khi được tự do sau có thể tùy ý an bài chính mình cách sống loại kia thỏa mãn cùng mới mẹ cảm giác cũng đ ừ n g dẫn mòn sẩn chạm thứ nhất muốn đi đâu mòn sẩn t h i ế p thân t h i ế p thân muốn đi mua một chút quần áo lần này trộm đi ra đều không có mang cái gì quần áo đâu ngươi nói những cái kia chơi vui địa phương đều là cái dạng gì đâu còn có còn có ngươi chuẩn bị mang thiếp thân đều đi đâu thiếp thân dĩ vạng ra biển đều là tại cướp được đầy đủ vật tư về sau liền trở về trừ tiếp tế còn chưa từng có dừng lại qua đây hàn cốc vẫn luôn l i u dĩu không ngừng nàng lúc này cùng dĩ vãng nữ vương hoàn toàn là hai thái cực đem nàng ở sâu trong nội tâm cất giấu thiếu nữ triệt để phóng xuất ra ha ha hạng cộc ngươi một chút hỏi nhiều vấn đề như vậy để ta trả lời ngươi cái nào tốt mọn sân ánh mắt một mực không có thoát ly hạng cộc trên thân lúc này dưới ánh mặt trời nàng quả thực là đáng yêu cực kỳ từ đầu đến chân đều tản ra đẹp cùng sức sống khí tức mọn sân lời nói rốt cục để hạng cộc hơi tiêu ngừng một chút nàng đỏ mặt ngồi vào mọn sân bên cạnh còn tốt ghế ngồi của hắn đầy đủ rộng lớn hai người mặc dù chen một chút nhưng là loại này thân mật cùng nhau cảm giác hiển nhiên đối với hai cái chim non đến nói vừa đúng Sạ lởm tắc cuộn tại chỗ ngồi phía sau nó từ khi đi theo hẳn cóc một khối về sau còn từ không hề rời đi qua lần này cũng là nhất định phải theo tới nghĩ đến hẳn cóc không có nó có thể sẽ có chút không quen mòn sần cũng không có phản đối một con rắn dứt khoát cũng liền tùy theo nó chỉ cần không quấy r à y hai người bọn họ liền tốt hiện tại xem ra nó làm được cũng không tệ lắm trong lòng rất có chút bíp số hắn có chút thích như thế từ tâm sủng vật so sánh với mà nói lao yêu cái này khốn nạn có đôi khi liền m ư ờ i phần muốn ăn đòn t ỷ như nói sáng sớm hôm nay hắn mang theo hàn cọc từ cụ già ai lẩn trộm lúc chạy ra kém chút bị nó một cuống họng cho bạo lộ hành tích sau đó bị mòn sần bạo truy một trận trở lại trong vỏ đao làm chó chết diện bích hối lôi đi vừa vặn không cần lo lắng kế tiếp hai người thời gian bị q u ấ y dày đến mòn sân nhẹ nhàng nắm cả hàn cọc không có h không ị u nổi một nắm vòng một eo, c tiếp tục d u c ậ c nàng trạm thứ nhất đương nhiên là muốn đi mua chút quần áo xinh đẹp về sau lại đi địa phương khác ra ngoài du ngoạn đương nhiên đầu tiên muốn thật xinh đẹp nhất là hẳn có người đẹp như vậy đâu hai người ra gấp tự nhiên không có mang bao nhiêu thứ bất quá cũng không có cái gì quan hệ dù sao là dùng tiền có thể giải quyết vấn đề đều không là vấn đề đây đều là việc nhỏ lúc này mọn sân đã nghĩ kỹ trạm thứ nhất địa phương lấy hẳn c ó tiểu tỷ tỷ dáng người bột mì giống nhau bãi cát thanh tịnh thấy đáy xanh đậm không đồng nhất nước biển t ă nhưng g t ê Trên m mới bikini giới nghỉ phép lựa chọn hàng này những là lựa lẽ phép thế h p địa có đầu. ơ khác k h ô những g n i cái nói nơi nhiều chi điểm. bãi biển, tiên. tiếc giả biển biệt, bơi lội ề đều u nếu muốn đầu Duy nhưng đến như không cũng Ánh nắng nghỉ nhất chọn nhất đáng năng cùng lặn trên cơ bản đều có thể xảy bi. Nhưng n chỗ khắp thể thấy thạch phép chút chút cách thể h được, được là lựa là lực tìm một rất cắt đệ có có có cả có cơ có vậy xảy dự bị bi. này đều không có quan hệ có hẳn cóc hầu ở bên người nơi nào còn có dư thừa ánh mắt đi chú ý những này đâu đến nỗi nói mua quần áo cái này tự nhiên là át không thể thiếu hắn mòn sần c h i thức lý luận vững chắc vô cùng chớ thức yêu đương bảo điện thức thứ nhất quần áo xinh đẹp ngàn ngàn vạn chỉ có mới tốt nhất nhìn yêu nàng liền mang nàng mua mua mua đến nỗi so cái gì nghi tin tưởng mòn sần hắn hải quân nhan giá trị cùng chính nghĩa l à m đương tuyệt đối chỉ là vì biểu hiện r a hạn cọc tuyệt mỹ dáng người không có bất kỳ cái gì ý tứ gì khác điểm ấy hắn dám dùng nhân phẩm cùng tiết tháo cam đoan mà mòn sân tiết tháo cùng người phẩm mọi người nhìn một chút tác giả cun、cool、liền có thể biết được đến cùng có nhiều cứng chắc hẳn có ngập nước mắt to trở nên sáng tỏ vô cùng mặc kệ là cái gì dạng nữ nhân đối với mua sắm cùng cách gan mặc chính mình vĩnh viễn có được mạnh mẽ hứng thú nàng lông mày chọn một chút đầu thói quen ngửa ra sau ngạo kiều nói thật sao kia thiếp thân cần phải hảo hảo chọn lựa một chút dù sao không phải cái gì quần áo đều có thể xứng với thiếp thân mỹ mạo không mòn sân lắc đầu Đón hàn cốc ánh mắt khó hiểu nói phải nói bất luận là dạng gì quần áo tại hàn cốc trên người của ngươi đều có thể tách ra không giống s á t thái chỉ có người đẹp mới có thể để cho quần áo trở nên có giá trị hàn cốc hơi đỏ mặt mặc dù ngươi nói là sự thật thiếp thân vẫn là rất cao hứng đâu mòn sân nhịn không được cười ra tiếng hàn cốc vẫn là cái kia hàn cốc ngạo kiều xem bộ dáng là khắc vào thực chất bên trong hắn nhịn không được bưng lấy hàn cốc khuôn mặt tại trên trán nàng ấn một chút không sai chúng ta nhà hàn cọc là đẹp nhất hàn cọc sắc mặt càng đỏ nàng cơ hồ toàn bộ thân thể đều mềm mềm dựa vào trên người mọn sần trong đầu đã sớm c h ố n g rỗng mọn sần không có càng sâu động tác dù sao hắn mới cùng hàn cọc xác nhận quan hệ cũng nên có cái quá trình tiến lên tuần tự mới được dù sao về sau có rất nhiều cơ hội chương 448, xung đột nhỏ sợ t u ộ t đảo gờ giang lại nạ nửa đoạn trước thứ sáu cùng thứ bảy đầu từ tuyến điểm hội hợp. Cùng thứ hai, thứ ba đầu từ tuyến tụ hợp chỗ hốc theo không sai biệt lắm, có tích, cũng cái cùng là bạ tạ quốc lại, cùng là bạ tạ chính là, quốc tích cần côi mạc, cùng tuyến dình quyền không hòn không riêng diện đồng không nhiều mạnh không giống này diện không nhiều ruộng phong quặng gia. gia nguyên. thứ thứ từ tụ tảo theo biệt tuột thời một tạ biệt tạ thổ tốt hai hợp phải phì ba sai sai đa địa sa lại, đại tài bạ bạ đầu đảo đầy đủ đây sập số sở lắm, là lạ lạ là, là mẽ Mà mà ạ ạ phú bỏ mạnh mẽ thổ địa cùng thương nghiệp thực lực kinh tế thúc đẩy sinh trưởng mạnh mẽ quốc gia nhờ đồ vương quốc nơi này có thể nói là toàn bộ phía bên phải đường thuyền ở trong cường đại nhất một trong những quốc gia theo nó thẳng tắp khoảng cách bên trên cùng cụ Dạ ai lần cách xa nhau không xa cụ Dạ ai lần cũng rất ít vãng lai c h ú n g quanh đây liền có thể nhìn ra sở tuật ở trên đảo bởi vì địa hình vấn đề đem nhờ đồ vương quốc chia làm ba bộ phận hai đầu từ tuyến tụ hợp địa phương là nhờ đồ vương quốc vương thành sở tuật thành làm một quốc gia thủ đô vương thành sở tuật tự nhiên là kinh tế cùng trung tâm chính trị Cùng vương thành đối diện sừng một mặt bởi vì có được mảng lớn bình nguyên tăng thêm ánh nắng thủy lợi điều kiện hoàn mỹ lại sẽ rất ít nhận phong bạo trở thiên thai xâm nhập cho nên nơi này là vương quốc kho lúa ở châu đó có rất trọng yếu chiến lược ý nghĩa nơi này cũng hình thành một tòa lấy sinh sản làm chủ thành trấn đi theo hai tòa thành trấn thành cân hình tam giác một khu vực khác thì là một mảnh q u ạ g mỏ bởi vì quạng mỏ tầm quan trọng nơi này đồng dạng hình thành đặc sắc công nghiệp nặng quân sự thành trấn trừ vương thành sở tuất là một đại thành thị thường trú nhân khẩu nhiều đến ba triệu bên ngoài những thứ khác hai cái địa phương hình thành lấy thành chấn làm trung tâm bộ lạc bầy cũng chính là một cái thành chấn xung quanh điểm s u y ế t lấy từng cái lớn nhỏ không đều thôn trang như vậy tam giác sắt hỗ trợ lẫn nhau cộng đồng tạo dựng toàn bộ nhờ đ ổ vương quốc bản đồ đồng thời cũng chống đỡ lấy quốc gia này vận hành như vậy phân lập tốt xấu không đồng nhất dù sao cũng phải đến nói chính là dựa vào tại cái này ba bộ phận hình thành quốc vương phía dưới tam đại thế lực lẫn nhau cân đối lại lẫn nhau cả tay dù sao là ngươi không ưa ta ta không ưa hắn hắn cũng không ưa ngươi liền bộ dạng như vậy dù sao cũng phải đến nói vẫn là vương thành sở t u ộ t càng có cảm giác ưu việt một chút nơi này dù sao cũng là quốc gia chính trị cùng kinh tế trung tâm đồng thời cũng là vương quốc mậu dịch lớn nhất bến cảng dựa vào lấy mạnh mẽ mậu dịch cùng đường thuyền ưu thế nơi này cũng trở thành phụ cận mấy cái hòn đảo tuyệt đối vị trí hạch tâm làm trung tâm thương nghiệp nơi này tự nhiên sẽ không thiếu các loại ăn ở đồ chơi đồng dạng tòa thành thị này cũng có cùng loại với tàu g ố c the sắp dính quỳnh như thế mua sắm nơi trốn mòn sần trạm thứ nhất chính là lựa chọn nơi này nhờ đồ vương quốc mặc dù không thích hợp phát triển du lịch d i nghiệp nhưng mạnh mẽ thương nghiệp công năng đền bù cái này một khối thiếu thốn hòn đảo này thiếp thân chỉ ghé qua mấy lần bất quá đều là tới tiếp tế một chút vật tư cũng liền biết như thế một chút mặt ngoài đồ vật hàn q u ố c có chút xấu hổ kỳ thật lấy đi qua hàn q u ố c tính cách nơi nào sẽ đi để ý những vật này mà lại nàng làm cụ già ai lần hoàng đế tự nhiên có chính mình may va sư quần áo cũng không cần ở bên ngoài mua cụ già ai lần làm một quốc gia tự nhiên còn có một số chỗ thiếu sót nhưng cơ bản nhất ăn ở còn có thể làm được tự cấp tự túc mòn sân cười nói kia vừa vặn chỉ có không hiểu rõ địa phương chúng ta thăm dò cởi ra khăn che mặt bí ẩn mới có thể có cảm giác thành công lữ hành chính là thăm dò không biết kinh hỷ mới có ý tứ à. cá chuồn bơi lội tốc độ rất nhanh nhưng rất bình ổn hai người đều là đứng tại đầu cá vị trí bên trên h ạ n q u ố c phía trước mòn sần ở phía sau nhẹ nhàng vòng quanh e o của nàng lúc này mặt trời đã hoàn toàn ngã về tây ánh nắng từ bọn hắn phía bên phải nghiêng nghiêng huy sai tới cho hai người trước mắt thêm một cái màu quýt bờ úng ép ép gió từ hướng mặt thổi tới không ít còn mang theo mùi thơm ngát nước gội đầu hương vị đen nhánh sợi tóc bị gió thổi động n u hòa vớt ve mòn sần gương mặt giống như chiếc thuyền lớn kia đắm chìm trước đó rắc c ù n g rủ kinh điện ống kính giống nhau mòn sần Thiếp thân i ế p t h rất cảm tạ có thể cùng ngươi cùng một chỗ đâu nghe được mòn sần hẳn có quay đầu nhìn mòn sần một chút hoàn mỹ không một tì vết trên mặt lộ ra thuận theo nụ cười đôi mắt bên trong chiếu đến nhu hòa mà mê ly ánh sáng trong lúc nhất thời có chút đẹp đến mức kinh tâm động phách suýt ngón tay dọc tại bên môi đừng nói chuyện tia sáng càng thêm ôn nhu hai đạo pha tạp cái bóng trên mặt biển kỳ thật có chút phá thành mảnh nhỏ nhìn không rõ nhưng ngẫu nhiên nhảy ra nghịch ngợm giọt nước bên trên nếu như rút ngắn đến xem dường như tan hợp lại cùng nhau mòn sân cung hạn có hai người chống đỡ đạt sở tập r a đức lan bến tàu phụ cận lúc cái này phụ cận chứ danh bến cảng bên trên đã sớm đèn đuốc đã sáng lên đây là một cái ưu lương bến cảng bến cảng hướng bên trong là nhờ đổ vương quốc chứ danh nội hà s a ô sông s a ô sông từ vương thành phía sau trên núi chảy ra xuyên qua toàn bộ sở tuật vương thành bị trong vương thành cư dân thân thiết xưng làm ẫ u thân sông đến nơi này thuyền không riêng gì thuyền hải tặc vẫn là thương thuyền muốn thuận dòng sông đi vào vương thành nhất định phải đi qua vương quốc quân đồng ý bởi vì đều là cánh buồm thuyền nguyên nhân muốn đi ngược dòng nước liền cần nơi này đặc sản động vật biển tới kéo lấy thuyền tiến lên đương nhiên chi phí không ít cho nên giống nhau thuyền hải tặc đều sẽ dừng s á t ở bến cảng nơi này sẽ rất ít có thuyền hải tặc lựa chọn đi vào nội hà chỉ có một ít thương thuyền để cho tiện vận chuyển hàng hóa mới có thể lựa chọn ven biển thú lôi kéo đi vào dựa vào bến cảng tiện lợi xây thành điều tra ti h chính là phụ trách thanh tra ra vào thuyền một cái quyền lực bộ môn như vậy bộ môn chất béo chi đại có thể tưởng tượng cái này cũng tạo thành điều tra ti mắt cao hơn đầu không coi ai ra gì ngang ngược thái độ mọn sần cá c h u ẩ n chính là muốn trực tiếp đi vào nội hà thời điểm bị ngăn lại ra hiện tại bọn hắn trước mặt hai đầu cùng loại với rùa đen giống nhau động vật biển nhưng nhìn qua so với bình thường rùa biển phải lớn c h í ít mấy vòng tại động vật biển phía sau cố định có thể cơi đồ vật mỗi cái bên trong có thể lắp đặt sáu tên lính mòn sần không biết quy củ của nơi này h à n có cũng c tương tự không rõ ràng hoặc là nói nàng coi như biết cũng sẽ không đem loại chuyện nhỏ nhặt này cho để ở trong lòng cũng tạo thành trước mắt hiểu lầm lúc này với lúc là mặt trời rơi xuống chân trời còn có một tia sáng thời điểm có thể thấy được bến tàu này danh xứng với thực dù cho tiếp cận vào đêm thời điểm như cũ có không ít địa phương bận rộn dị thường mòn sần đúng lúc là nhìn xem nội hà vào biển vị trí rất trống trải liền để cá chuẩn trực tiếp từ nơi này đi vào nội hà bên trong lại nói đem cá c h u ồ n còn tại bến cảng hắn cũng không yên lòng chỉ là không nghĩ tới bành bành bành cái này hết thể mười hai tên ngăn đón mòn sẩn cá c h u ồ n binh sĩ trực tiếp liền đối dưới người hắn cá c h u ồ n nổ súng đạn tại sát bên cá c h u ồ n trong nháy mắt liền trượt vào trong nước ở vào đường sông miệng nơi này bởi vì xung quanh thuyền tăng thêm cùng trên bờ khoảng cách cũng không gần nguyên nhân dẫn đến nơi này tia sáng rất tối ngược lại là nổ súng binh sĩ xuống ống sáng tỏ có thể để cho mòn sần nhìn thấy thần thái của bọn hắn s á c thực uy phong thật to một vòng công kích về sau đối diện mới có một người lên tiếng hai người các ngươi nhanh lên thúc thủ chịu c h ó i cũng dám không báo cáo chuẩn bị liền trực tiếp đi vào nội h ạ đây là khiêu khích chúng ta điều tra ti quyền uy coi như giết hai người các ngươi đều sẽ không có người nói cái gì theo hắn hai con động vật biển từ phía trước tới gần họng súng của bọn hắn cũng vẫn đối với mòn sần hai người hoàn toàn không có bông ra ý tứ xem ra nếu là bọn hắn có động tác gì vòng tiếp theo liền trực tiếp đối người nổ súng mòn sân nguyên bản hảo hảo tâm tình có chút khó chịu mà lấy hẳn cóc tính tình nàng tại chỗ liền có động thủ đem bọn giá hỏa này cho hóa đá dự định cho dù là đối h à n cóc cường đại như vậy chiến lược mà nói súng ống tại hoàn toàn không có phòng bị thời điểm cũng là có thể trí mạng húng chi nàng lúc nào bị như vậy binh lính bình thường bạo p h ạ m qua coi như hai người không biết q u ý củ chặt lại hảo hảo nói chẳng phải được trực tiếp lúc i đối với người ề n bọn họ cá chuồn nổ họ cá s n g á i này có chút chặt cốc, hạng qua. Mòn sần giữ đối ể nàng ở sau lưng mình, mà mòn sần hơi gần cũng mà ở sau phía ta u trước một m hơi chút, tắt n nhìn n xem, g ư là Lúc nào này thế giết ta sao. Lúc này đối diện động vật biển đã tới gần phía trên có cùng loại đèn tin tia sáng trực tiếp liền chiếu s ạ tại mòn sần trên mặt tia sáng kích thích để mòn sần híp mắt lại cho dù hắn biết có ít người phải tính lúc này cũng khó tránh khỏi có tính tình không nhìn thấy cái gì động tác mòn sần rút đao chém ra đem đối diện súng ống cùng nguồn sáng tất cả đều trực tiếp chặt đ ứ t mà trong quá trình này cũng đầy đủ đối phương biết được thân phận của mòn sần là là hải quân đại tướng mòn sần t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi chín thật xin lỗi chỉ có cái này một gian phòng những này nhờ đồ vương quốc binh sĩ nhận ra thân phận của mòn sần về sau tất cả đều sắc mặt trở nên trắng bệnh thường tại bờ sông đi sao có thể không đ g ớ t dậy dĩ vãng bọn hắn ỉ vào điều tra ti quyền lực có thể tại toàn bộ bến cảng muốn làm gì thì làm đây ó là bởi vì điều tra ti sau lưng Lọ bởi điều ti ngoại đại vì vương quốc, quốc vương vương vụ đứng đệ đệ, đ sau quốc quốc quốc Nguyễn. tra thương vụ cùng ngoại thương đại thần Sát thả. cùng Côn là nhờ đồ vương quốc trừ quốc vương bên ngoài quyền lực lớn nhất đại nhân vật chỉ có thường ngày c h ấ n thủ tại quạng mỏ nơi đó quân sự đại thần mới có thể so sánh một cái khác tam giác địa khu nông nghiệp đại thần cũng còn kém một chút có như vậy đại nhân vật làm hậu trường lại thêm điều tra t i chất béo có thể hâm mộ chết người ở đây tùy tiện việc làm một người đều có không nhỏ địa vị Không có quan hệ người bình thường thực quan người muốn tiến đến có quả lọ à khói như lên trời. lên Cồn sang nguyện. l t h ả cũng thông qua như vậy một cái bộ môn tại trong vương quốc thành lập thâm hậu mạng lưới quan hệ có thể tưởng tượng phần lớn đều là con em quyền quý tạo thành như vậy một cái bộ môn sẽ là như thế nào ngang ngược hoành hành bá đạo có như vậy đại thần tại bọn hắn phía sau c h ấ n giữ chỗ dựa có thể có bao nhiêu người dám không nghe bọn hắn đương nhiên càng là con em quyền quý đối với quyền lực càng tính sợ nhưng là trong vương quốc lớn nhất quyền lực đại nhân vật mỗi người bọn họ đều nhớ kỹ trong lòng tự nhiên sẽ không trêu chọc không riêng sẽ không trêu chọc như vậy đại nhân vật nếu là xuất nhập bọn hắn hận không thể một đường hộ giá hộ tống đến đại nhân vật phủ đệ nhưng như hôm nay mòn sần loại này rõ ràng chính là người ngoài không biết quy củ gia hỏa bọn họ cũng sẽ không k h á c h khí nhờ đồ vương việc lớn quốc gia xung quanh đây cường đại nhất quốc gia đối với địa phương khác người có thiên nhiên cảm giác ưu việt chỉ là không có nghĩ đến hôm nay gặp một vị chân thần s o quốc vương thân phận còn muốn càng cường đại nhân vật truyền kỳ có nhát gan quần đều dọa nước tiểu không ít người nơm nớp lo sợ dựa vào bên cạnh mới có thể đứng ổn không nói trước mòn sần có hay không thu thập bọn hắn chính là bọn hắn phía sau đại nhân vật biết bọn hắn vậy mà can đảm dám đối với mòn sần nổ súng vì lấy lòng mòn sần đều sẽ không bỏ qua bọn hắn thậm chí khả năng rất lớn sẽ ra tay xử lý xong bọn hắn để cầu thu hoạch được mòn sần hảo cảm cùng hắn đáp lên quan hệ đúng thật xin lỗi mòn sần đại nhân chúng ta không biết là ngài cầm đầu người trẻ tuổi đầu lưới đã thắt nút âm thanh nói ra đều không ngừng phát run hắn có người sau lưng so hắn càng không chịu nổi trên thân thậm chí đều chuyển ra mùi nước tiểu khai đây là sự thực s ợ k ệ ra quần không phải mỗi người cũng có thể làm đến thấy chết không sợn thế giới này bản thân liền giai cấp xâm nghiêm liền bọn hắn hiện tại tình huống này mọn s ầ n tiện tay giết bọn hắn đoán chừng bọn hắn thế lực sau lưng còn muốn đi tới cửa bồi tội chỉ sợ bị liên lụy như vậy người ở cái thế giới này nhiều vô số kể mòn sần cũng không có thời gian dỗi tại hàn cóc trước mặt đối những tiểu nhân vật này trang bíp không duyên cớ mất thân phận đương nhiên cũng không thể liền dễ dàng như vậy bỏ qua bọn hắn ý là nếu như không phải ta các ngươi liền có thể tùy ý nổ x u ố n g rồi không dám không dám được rồi các ngươi tránh ra đi mòn sần k h o á t k h o á t tay không nguyện ý đem thời gian lãng phí ở nơi này ta tới đây tin tức không được lộ ra ra ngoài dù sao cũng là ta không biết được quy củ trước đây nhưng vừa rồi các ngươi cũng hướng ta cá chuẩn nổ súng như vậy đi các ngươi từ trong nước bơi về bên bờ thanh tỉnh một chút đầu góc việc này liền qua một đám người đưa mắt nhìn nhau không thể tin được mọn sần liền dễ dàng như vậy bỏ qua bọn hắn đến nỗi mọn sần nói tới không lộ ra hắn tin tức để bọn hắn lộ ra bọn hắn cũng không dám a cái này nếu là đem sự thật tình huống nói ra cuối cùng xui xẻo vẫn là bọn hắn thế nào còn chưa cút là là mọn sần đại nhân bọn hắn ngay cả nhìn nhiều cũng không dám mặc dù vừa rồi nhìn thấy đầu này cá chuồn bên trên còn có một bóng người lúc này căn bản là hoàn toàn quên đi từng cái giống như sủi c ả o giống nhau nhảy vào nước biển bên trong đâu cũng không dám về nhanh chóng bơi về phía bên bờ ừ thật sự là tiện nghi bọn hắn cũng dám đuối mòn sần ngươi cá chuồn nổ súng còn không bằng để thiếp thân đem bọn hắn biến thành tượng đá trầm hải bên trong cũng chính là mòn sần ở đây cái này nếu là đổi thành chính hạng cóc những người này một cái cũng đừng nghĩ sống mòn sân nhẹ nhàng xoa bóp một cái hẳn cọc tóc đen nhánh tốt rồi tốt rồi hẳn cọc nhân vật như vậy còn không đáng cho chúng ta hao tâm tổn trí giết bọn hắn rất đơn giản nhưng ảnh hưởng chúng ta du ngoạn tâm tình liền không tốt chủ yếu vẫn là ngay từ đầu bọn hắn không có đ ố i mòn sân cùng hắn kho nổ súng bằng không những người này một cái cũng đừng nghĩ tốt qua cái này kỳ thật chỉ là một cái phương diện mặt khác hẳn cọc bởi vì đi qua gặp gỡ lúc đầu trong lòng liền đối tất cả nam nhân căm hận không thôi mòn sần không nghĩ để nàng có loại này mọi thứ đều giết người cực đoan tâm lý tựa như hắn vừa rồi nói giết người việc nhỏ chỉ là nếu như bởi vì một chút chuyện nhỏ liền giết những này không có năng lực phản kháng chút nào người chậm rãi tình cảm liền sẽ trở nên hờ hững phải hiểu lúc nào nên giết lúc nào muốn khắc chế chính mình kính sợ sinh mệnh bất kỳ cái gì thời điểm cũng sẽ không sai hàn g cóc bắt lấy mòn sần bàn tay đặt ở chính mình trắng non trên mặt v ố t ve nàng thích như vậy thân mật động tác thiếp thân tất cả nghe theo ngươi s a ô sông rất rộng đường sông chừng hơn trăm mét vào đêm sau bờ sông hai bên trở nên sáng tỏ mà náo nhiệt lên có thể nhìn thấy buổi tối hành xử trên mặt sông thương thuyền rõ ràng giảm bớt du thuyền trở nên nhiều hơn đ ầ u n à y vốn lượn mẫu thân sông cơ hồ kết nối sở t u ộ t trong thành thị tất cả khu vực phồn hoa dù sao cá c h u ẩ n mang theo mòn s ấ n đoạn đường này hướng về thượng du khu vực kinh nghiệm mấy cái thương nghiệp bến tàu một cái quảng trường một cái q u ầ y rượu khu vực còn có ngừng lại mấy chiếc thuyền hoa làng chơi đừng hỏi mòn sân là làm sao biết h ỏ i chính là âm thanh quá lớn l ô thai quá dễ sử dụng hàn cốc vừa rồi từ cái chỗ kia trôi qua về sau sắc mặt kiểu diễm bất át hồng hồng khuôn mặt dường như có thể bóp xuất thủy tới theo đường sông sắp đi vào nội thành khu vực bờ sông hai bên ồn ào náo động mới dần dần t ố i lui thay vào đó chính là tĩnh mịch a n tường khí tức nơi này không giống với ngoại thành từng cái công năng đi có thể tại nội thành hai bên bờ sông ở lại người tại trong vương quốc tất nhiên là không phú t h ì quý vương thành vị trí trung tâm nhất là vương cung ở chỗ đó khu vực đường sông vòng quanh vương cung phạm vi nửa vòng vừa vạn hình thành tấm bình phong thiên nhiên đương nhiên mọn sần cũng không có muốn đi vương cung ý tứ h á n ơi cá chuồn một đường hướng lên là bởi vì tại nội thành một nơi có toàn bộ sở tuật thành rượu ngon nhất cửa hàng sở tuật khách sạn có thể lấy vương thành tên đặt tên khách sạn không cần nghĩ cũng có thể biết bất phàm của nó chỗ toa này khách sạn ở vào phi thường nhẹ nhàng bãi sông khu vực khách sạn lại hướng lên không đến năm cây số chính là vương cung khu vực mà khách sạn hạ du chính là vương thành lớn nhất cấp cao thương thành bên trong tập hợp các nơi trên thế giới không ít đỉnh tiêm nhãn hiệu hướng người tới nơi này bởi tự nhiên có rất ít bình dân bởi vì cùng bổn tiêu phí không dạy nổi phú thương cùng quý tộc mới là nơi này chủ yếu hộ khách b ở y sợ tuốt khách sạn là một tòa song tử kiến trúc tổng cộng có chín tầng là toàn bộ trong vương thành kiến trúc cao nhất cơ hồ cùng vương cung ngang bằng vì cái gì nói như vậy vẫn phải nói vương cung ở chỗ đó địa thế vấn đề cho nên dù cho sở tuật khách sạn dù cho chín tầng cao cũng chỉ là khó khăn lắm cùng vương cung ngang bằng tòa này khách sạn phía sau chủ nhân chính là vương quốc đệ nhất quyền thần cồn stang lụn l ọ t hạ quốc vương thân đệ đệ mòn sân đại nhân hàn cọc điện hạ sở tuật tổng cộng có khách phòng tám mươi tám ở giữa trong đó đế vương phòng c h u n g hai gian bình thường sẽ không đối ngoại mở ra chỉ có giống ngại như vậy đại nhân vật đến thời điểm mới có thể mở ra và ở sợ tuất có chính mình chuyên môn bến tàu làm bến tàu nhân viên tiếp đãi nhìn thấy mòn sần cùng hạn cọc hai người thời điểm quả thực không dám tin vào hai mắt của mình một bên có người giúp mòn sần đem cá c h u ồ n cùng hạn cọc sủng vật xạ lởm chiếu cố tốt còn vừa có người thật nhanh chạy tới trong khách sạn tìm quản lý đi như vậy đại nhân vật bọn hắn có thể chưa từng có tiếp đãi qua xạ lởm trong lòng rất khổ nó cảm thấy từ hôm qua bắt đầu nó tại hạn cọc trong lòng vị trí kịch liệt hạ xuống bây giờ lại rơi xuống cùng cá c h u ồ n đồng bọn cùng mòn sân hàn cọc giảng giải những này chính là khách sạn quản lý vương quốc một cái có được từ tước đầu hàm hân quý trong khách sạn sắp đặt chuyên môn kiện thân khu vực còn có một cái c ỡ nhỏ cách đấu t r à n g mỗi đến cuối tuần cái này cách đấu t r à n g sẽ có một trận cách đấu biểu diễn cũng chính là hậu tiên mòn sân đại nhân cùng hàn cọc điện hạ nếu là có hứng thú có thể đi thưởng thức một chút đương nhiên bên trong cách đấu tuyển thủ cùng hai vị đại nhân so ra chính là ngày đêm khác biệt đại nhân xin theo ta đi bên này tại song tử tháp b tòa còn có chuyên môn sở ba quán hai vị đại nhân như vậy ra thịt thật sự là tiện sát người bên ngoài nếu như lại đi bảo dưỡng một phen chỉ sợ không biết bao nhiêu người sẽ hâm mộ chết song tử tháp mỗi tòa bên trong còn sắp đặt một cái chuyên môn quán ba nơi này hai vị đại nhân có thể đi thử một chút bên trong c u n g phủ gợi len là nhờ đồ vương quốc nổi danh nhất cũng có đủ nhất đại diện tính có thai mà lại điều t i ể u sư là toàn bộ vương quốc tốt nhất một vị đương nhiên tại đế vương bên trong sáo gian cũng có một cái c ỡ nhỏ mini ba r chúng ta cũng có thể an bài điều tiểu sư tới cửa vì hai vị đại nhân cung cấp phục vụ khách sạn quản lý ăn mặc một thân áo đôi tôm trên thân quý tộc khí chất tăng thêm lâu d à i đối nhân xử thế rèn luyện ra được lễ nghi cùng nói chuyện phong cách rất khó không khiến người ta có hào cảm chí ít mòn sân cùng hẳn cọc liền rất dễ chịu so sánh với cái này thì dọ dỗ hoàng kim thành khách sạn liền có vẻ hơi nhà giàu mới nổi một chút dù cho quán rượu kia rất nhiều thứ lạp dở gôn kiến tạo cũng đồng d ạ n g khiến người ta cảm thấy nhà giàu mới nổi khí tức mười phần hai vị đại nhân mời đến bên này ngồi tạm một chút ta tới giúp các ngươi làm thủ tục nhập cư đi vào đại sảnh về sau rõ ràng có thể cảm giác được tòa này khách sạn bức cách rất cao toàn bộ đại sảnh nhìn qua sáng tỏ nhưng lại không mất phong cách hết thể đều vừa đúng đây là thật dùng qua công phu đại sảnh này thiết kế rất không tệ nghe được mỏn sần khích lệ hơi lạc hậu mỏn sần nửa cái thân vị quản lý lộ ra nụ cười hắn nửa là tự hào nửa là su nịnh nói món sân đại nhân quả nhiên con mắt tinh đời liếc mắt liền nhìn ra chúng ta đại sảnh này chỗ đặc biệt sở tuật khách sạn là chuyên môn mời nổi danh thế giới đại nhà thiết kế lạ ừ a rẽ phờ sân đại sư thiết kế đại sảnh này càng là đại sư đắc ý nhất địa phương một trong món sân gật gật đầu quả nhiên người ta loại này mấy trăm năm truyền thừa quốc gia cùng t í dọ d ầ cái kia nhà giàu mới nổi chính là không giống nhau lắm có chút nội tình s ắ c thực không phải chỉ có tiền mới có tốt chúng ta ở chỗ này chờ một chút người đi xử lý đi khách sạn trong đại sảnh cũng không có bao nhiêu người trên cơ bản đều là khách sạn nhân viên công tác lúc này có thể rõ ràng nhìn thấy những nhân viên này thần tình kích động vô cùng bọn họ có thể chưa từng có nghĩ đến có một ngày có thể nhìn thấy mòn sần cùng hàn cọc như vậy nổi danh thế giới đại nhân vật còn lại là mòn sần hàn cọc hai cái như vậy thân mật xuất hiện cơ hồ là có thể nghĩ đến cái này sẽ là một cái như thế nào chấn động đại tin tức liền ngay cả trước đó cái kia quý tộc quản lý như vậy có kinh nghiệm vừa nhìn thấy mỏn s ầ n cùng h ạ n cóc hai cái thân mật như vậy thời điểm đều xứng sở thời gian rất lâu huống chi là những ngày phổ thông nhân viên công tác đâu bất quá xem ra bọn hắn đều nhận được rất nghiêm khắc huấn luyện mặc dù cảm xúc kích động nhưng vẫn như cũ không có một người dám làm s u ấ t một chút cách cử động chỉ bằng vào điểm này l i ề n có thể nhìn ra vài thứ không biết tên ghế s a lon bằng r a thật mỏn s ầ n cùng h ạ n cóc hai người song song ngồi tại trước mặt hai người trên bàn trà sớm đã có nhân viên công tác hỏi t h ă m q u a sau để ở chỗ này hai chén nước ép trái cây thấy mỏn sân hai người không có cái gì dặn dò mới hàm ẩn kích động sắc mặt đỏ bừng lui sang một bên trở lấy không bao lâu vừa rồi quản lý tiểu toái bộ nhanh chóng đi tới mỏn sân cùng hẳn cọc hai người trước mặt có chút không lưng thật là có lỗi với mỏn sân đại nhân hẳn cọc điện hạ bởi vì ta sơ sẩy ta vừa rồi quên nói với các ngươi sáng tỏ một gian khác đế vương phòng hai ngày này đã an bài cho tạc tử quốc vương ngài nhìn mọn sân thân sắc s ữ n g sở hắn ngẩng đầu nhìn một chút người quản lý này hắn ánh mắt cùng mọn sân có chút mịt mở vừa chạm vào mạ qua đậu xanh người quản lý này có đồ vào ta mọn sân nhịn không được trong lòng tán thưởng một câu ngươi nhìn xem người ta cái này giác ngộ cái này đối nhân xử thế hôm nay nơi này là đến đúng rồi hàn q u ố c dường như cũng lý giải quản lý nói lời này ý tứ thật vất và tiêu tán hồng hà lại có một vệ lạng yên bỏ lên trên nàng nhìn mọn sân một chút không nói gì ý tứ này liền rất rõ ràng a không mòn sần vội ho một tiếng cho quản lý một cái khen ngợi ánh mắt vậy liền gian này đi vất vả ngươi chương bốn trăm năm mươi không rõ cách dùng khách sạn quản lý thu được mòn sần ánh mắt trên mặt một tia ý mừng lóe lên một cái rồi biến mất xem ra chính mình một bước này đi đúng rồi ai có thể nghĩ tới hải quân đại tướng mòn sần chân t r ư ớ c vừa đem một cái xa ký bù cái đỏ p h ở làm mì ngộ cho một tổ đoan tất cả đều đưa vào ìm heo đao đằng sau lại cùng một cái khác sakibu cải t i z e m t là quan hệ như vậy cái này lẳng lơ thao tác thật to lớn lao không thể chê vào bất quá tưởng tượng một chút kỳ thật cũng nên như thế lấy h ẳ n cốc điện hạ mỹ mạo chỉ sợ cũng chỉ có mòn sần mới có thể xứng với đi đồng lý có thể chứng lấy mòn sần đại tướng như vậy địa vị thực lực cùng nhan giá trị chỉ sợ cũng chỉ có thân là sakibu c á i t i z e m t đệ nhất thế giới mỹ nữ hàn cốc mới xứng phải biết hắn vừa rồi tại nhìn thấy hai người kia thời điểm thế nhưng là sức sở thật lâu mới lấy lại tinh thần về sau lại không dám đưa ánh mắt thả trên người hàn cốc không có cách cái này mỹ mạo căn bản gánh không được a cũng chỉ có m ò n s ầ n các h ạ khách sạn quản lý k h ô người n g lui ra đi công việc khách sạn thủ tục nhập cư tốc độ rất nhanh m ò n s ầ n cùng hàn cốc không có chờ quá lâu một chén nước trái cây còn không có uống xong liền đã làm hoàn tất như vậy một quán rượu tất nhiên giá cả không ít cũng may bây giờ mòn sần đối tiền không có cái gì khái niệm cự tuyệt quản lý miễn phí và ở ưu đãi không cần thiết chiếm điểm ấy món lời nhỏ mặc dù quản lý khả năng không có ý tứ gì khác chỉ là đơn thuần lấy lòng một chút mòn sần nhưng trên thế giới này chỉ có nhân tình hiếm thấy nhất cũng khó trả nhất mòn sần đại nhân đây là thẻ phòng tầng tám là phòng ăn của chúng ta nếu như hai vị đại nhân bữa tối chưa từng dùng qua có thể ở nơi đó hưởng dụng bữa tối ở vào lầu tám phòng ăn có thể quan sát hơn phân nửa vương thành là trong vương thành nhìn cảnh đêm chỗ tốt nhất đồng thời hương vị cũng có thể cùng vương cung đầu bếp cùng so sánh hai vị đại nhân nếu như không chê có thể đi thử một chút mòn sân nhận lấy thẻ phòng đối khách sạn quản lý nói lời cảm tạ cảm ơn chúng ta sẽ cân nhắc hắn mang theo h ẳ n c ó c đứng d ậ y chuẩn bị về phòng t r ư ớ c tu chỉnh rửa mặt một chút lại nói trên mặt biển đi thuyền một ngày hắn có năng lực có thể không bị ảnh hưởng h ẳ n c ó c nhưng không có mà lại vừa rồi đã co và ở hai nhóm nhi khách nhân chú ý tới bọn hắn chỉ là bởi vì thân phận của hai người không dám tới quái dày nhưng rõ ràng đối với an dưa vây xem hứng thú không nhỏ nhìn xem lại không phạm pháp cũng chính là không có điện thoại ít ỏi thứ này không phải vậy trong giây phút bên trên nóng lục x o á t đầu đề mòn sần không nguyện ý ngừng lưu tại nơi này hắn tỏ vẻ nhìn ta không có vấn đề nhưng nhìn hẳn cọc vậy cũng đừng nghĩ cái kia hai vị đại nhân khách sạn quản lý có chút muốn nói lại thôi ồ còn có chuyện gì là như vậy hắn cắn răng nói mọn sân đại nhân hai vị đến nơi này tin tức ta khả năng cần cùng lọ thạ đại nhân còn có quốc vương bệ hạ hồi báo một chút ngài nhìn mọn sân suy nghĩ một chút gật đầu đáp ứng cái này không có vấn đề bất quá hôm nay chúng ta tới tương đối mệnh không muốn bị q u ấ y dày ngươi hiểu ý của ta không không để khách sạn báo cáo cũng không thực tế huống chi bọn hắn về sau còn muốn ra ngoài bị biết là chuyện sớm hay m u ộ n khách sạn quản lý vội vàng nói ngài yên tâm ta nhất định sẽ đem nói đưa đến sẽ không ảnh hưởng đến ngài chúc ngài cùng h à n c ố c điện hạ có được một cái vui sướng mà mỹ rượu ban đêm không đợi mỏn sân nhấm nuốt mấy chữ này vật vị khách sạn quản lý liền vừa nói chuyện một bên mang theo mỏn sân hai người đến đại s ả n h một cái lối đi chỗ nơi này thang máy là đế vương phòng chuyên dụng tại lầu chín còn có một cái chuyên dụng thang lầu đến dưới lầu phòng ă n nếu như ngài có cái gì không rõ có thể thông qua gian phòng bên trong gen gen n h ư x ỉ gọi điện thoại đến tiếp tân ta tùy thời vì hai vị đại nhân phục vụ mỏn sân c ư ờ i đáp lại vậy thì tốt vất vả ngươi không khổ cực không khổ cực đây là ta phải làm hắn cười đem hai người đưa vào thang máy theo thang máy nhóm đóng lại bắt đầu vận hành khách sạn quản lý rốt cục thở dài một hơi hắn làm lò thả tâm phúc thấy qua đại nhân vật tự nhiên không ít nhưng là giống mòn sần như vậy hải quân đại tướng cùng sẽ kỳ bù các tít ẻm dẹt thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy chân nhân so với báo chí trên tấm ảnh bọn họ tướng mạo càng hơn một bậc mang tới áp lực càng làm cho người cơ hồ hô không thở được tới không nói hai vị này địa vị chính là bọn hắn thực lực lại thế nào tôn kính đều không quá đáng thế giới này suy cho cùng vẫn là một cái võ lực trí thượng thế giới hắn dặn dò tốt nơi này thị vệ xem trọng địa phương đừng để nhân viên không quan hệ quáy dày mòn sần hạn c ọ c hai cái này quý khách sau đó vội vã trở về phòng làm việc của mình lò thạ đại nhân ta có chuyện trọng yêu báo cáo ngay lập tức hắn đương nhiên phải đánh trước cho mình một lò thạ đến n ỗ i quốc vương bệ hạ nơi đó tự nhiên là từ lò thạ đại nhân đi an bài không tới phiên chính mình ngọc lòng làm thuộc hạ nên rõ ràng chính mình nên làm cái gì không nên làm cái gì chuyện gì cù cắn s đầu bên kia điện thoại truyền tới một uy nghiêm mà thanh âm châm ổn điện thoại không phải lò thả phủ đệ điện thoại mà là tư nhân điện thoại cái này bình thường là có tình huống khẩn cấp thời điểm hắn mới có thể dùng cái này gen gen như xỉ cùng lò thả báo cáo là liên quan tới mòn sấn đại tướng cùng hàn cọc điện hạ chuyện khách sạn quản lý cụ cắn s không dám trì hoãn đ ê m hôm nay tình huống buổi tối từ đầu tới đuôi cùng lò thả báo cáo một lần nghe được hai cái danh tự này lò tha đột nhiên giật mình còn cho là mình cái này thuộc hạ gây phiền phức n g ậ p trời bất quá nghĩ lại lấy chính mình cái này thuộc hạ tính cách tuyệt sẽ không như thế ngu quả nhiên phía sau cũng chứng minh điểm này duy nhất không nghĩ tới chính là hải quân đại tướng vậy mà cùng một cái t ỷ z em dẹt có quan hệ như vậy chờ tin tức này truyền đi tất nhiên lại là một cái sấm rền ở thế giới phạm vi vang lên cũng may cái này t ỷ z em dẹt có cái thân phận của saki bù cải có thể để loại ảnh hưởng này giảm xuống rất nhiều bằng không có thể tính được hải quân đại sử văn lọ thạ trầm ngâm nửa ngày hỏi c u c a n s lấy ngươi vừa rồi cùng hai vị này các hạ tiếp xúc cảm giác đến xem ngươi cảm thấy ta phải làm gì đại nhân thông qua trước đó tiếp xúc đến xem mòn sần đại tướng các hạ kỳ thật rất tốt tiếp xúc thoạt nhìn không có cái gì giá đỡ mà hẳn có điện hạ cùng truyền ngôn có chút không giống nhau lắm nàng tắc toàn bộ hành trình lấy mòn sần các hạ làm chủ lấy quan sát của ta mọn sần các hạ nói đêm nay không muốn bị q u ấ y dày hiển nhiên không phải một khách lời nói khách sáo hắn xem ra rất dễ nói chuyện nhưng không có nghĩa là không có tính tình loại tình huống này đại nhân nếu như muốn kết bạn hắn liền không thể quá vội vàng sao động sáng sớm ngày mai bữa ăn thời gian hẳn là rất thích hợp cu cắn không chăn chờ, hắn làm lò thạ tuyệt đối tâm phúc tự nhiên không cần ra vẻ thận trọng đem chính mình nội tâm ý nghĩ nói thẳng ra tốt vậy liền ngày mai an bài ta ở nơi đó dùng bữa sáng lò thạ đánh nhịp định ra sau đó nói ngươi chờ chút đi nói cho kia hạ nhân thuận tiện cùng nhìn thấy mòn sần hạn c ủ a hai vị các hạ quan hệ ở khách lên tiếng chào hỏi sáng sớm ngày mai trước đó ta không muốn nghe đến bất luận cái gì phương diện này tin tức từ sở tuật nơi này truyền đi ta rõ ràng đại nhân ừ m ngươi làm việc ta yên tâm sở tuật lầu chín đế vương phòng xếp toàn bộ chín tầng cũng chỉ có cái này một cái lồng phòng mở cửa sau khi đi vào chính là một cái phòng khách rộng lớn phòng khách một góc có vừa rồi khách sạn quản lý nói tới mini ba r phía trên trưng bày từng cái địa phương danh i ự u chỉ là những này rượu giá tiền liền hoàn toàn không phải một đêm tiền phòng có thể so sánh với phòng khách một bên khác là một cái to lớn cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy phía ngoài x u n g cảnh từ một bên sau khi đi vào chính là một gian to lớn vô cùng phòng ngủ một tấm giường lớn chừng dài năm mét rộng giường lớn chính đối diện là một trăm tám mươi độ cửa sổ sát đất có thể quan sát hơn phân nửa thành cảnh cùng x u n g cảnh còn có thể nhìn ra xa ở vào đại khái thẳng tắp ba cây số tả hữu chỗ vàng son lộng lây vương cung tại phòng ngủ phía sau là một cái phòng thay quần áo phía bên phải là một gian cỡ nhỏ buồng luyện công bên trái là một cái rộng lớn toilet bên trong bùn tắm lớn gần như một cái cỡ nhỏ bể bơi tầng cao nhất cái này đ ế vương phòng xếp cơ hồ là ba trăm sáu mươi độ toàn cảnh trừ cùng đối diện một cái kia phòng đối một mặt mà lại gian phòng bên trong bất kỳ địa phương nào thiết kế không có áp dụng kim hoàng sắc hoàng kim các loại vật phẩm ngược lại là dùng các loại thủy tinh chế phẩm trang trí bị ánh đèn chiếu xạ về sau nhìn qua trừ xa hoa bên ngoài còn có một loại sạch sẽ sáng long lanh ngậu ảo cảm giác so sánh mòn sần ở qua tỷ dọ dổ hoàng kim thành tòa kia khách sạn nơi này có thể làm được toàn phương vị nghiền ép cũng càng làm cho mòn sần cảm thấy hài lòng cũng may hắn đã sớm không phải kiếp trước cái kia chưa từng va chạm xã hội đ i ề u tia phòng như vậy mặc dù xác thực vô cùng xa hoa nhưng cũng không đến nôi để mòn sần đ ộ n g dung cũng là lần đầu tiên thấy như vậy địa phương hẳn có, có chút hiếu kỳ đồng thời còn có một loại nói không nên lời xấu hổ cảm giác nhất là đối mặt với kêu một tấm giường lớn hôm qua còn bị an bài tại khách phòng mòn sẩn không nghĩ tới hôm nay liền muốn cùng với nàng công khai một cái phòng ngẫm lại thật là có điểm tiểu kích động đâu mòn sẩn tựa hồ là biết nàng đang suy nghĩ gì không có nói ra phương diện này lời nói gốc dạ để tránh để nàng càng thêm ngượng ngùng h á n điểm nhiên như không có việc gì đem mang theo bao k h ỏ a đặt ở phòng khách trên ghế salon chính mình cũng nửa nằm tại mềm mại thoải mái dễ chịu trên ghế salon cười nối hàn cốc nói hàn cốc n g ư ơ i đi trước rửa mặt một cái đi chờ chút chúng ta đi dưới lầu thể nghiệm một chút nơi này xử lý nhìn xem có phải là thật hay không như vừa rồi người quản lý kia nói tới hàn cốc đào mắt một vòng nhìn xem mòn sần thiếp thân có chút không quá quen thuộc ở đây tắm rửa mòn sần giật mình hàn q u ố c tại cũ dạ ai lần tắm rửa lúc đều muốn một thân một mình đem tất cả cư dân đều đổi tới ngoài thành tại dạng này một nơi xa lạ nàng tự nhiên sẽ cảm giác không quen nhất là đây là một cái gần như ba trăm sáu mươi độ toàn cảnh gian phòng mòn sân đứng dậy hắn tìm tới thả ở trên bàn mặt một cái điều khiển từ xa trà sau khi xem tìm tới một cái chốt mở ấn xuống một cái tất cả cửa sổ phía trên có màn cửa tự động rủ xuống đem cửa sổ sát đất tất cả đều che lại làm xong những này hắn lại vào toa l é t đem bên trong xem xét một lần ra đối hàn cốc nói đi thôi dùng không quen b ồ n tắm lớn liền dùng cái kia vòi hoa sen tắm gội liền tốt rồi ta ở bên ngoài cho người trông coi hàn cốc đỏ mặt gật đầu hai ngày này thời gian nàng muốn đem đi qua hai mươi bảy năm mặt đỏ thời gian còn nhiều hơn toa l é t rất lớn xác thực đến nói lúc vô cùng lớn hoàn toàn không cần lo lắng không có thay quần áo địa phương hàn cốc mang theo thay giặt quần áo đi vào bên trong mà m ọ n s ầ n thì là rất trung thực ở ngoài cửa trông coi lấy thực lực của hắn đến nói bên trong s ổ s ổ soạt soạt âm thanh quả thực tựa như là tại vang lên bên hai tựa như là có một con kiến c ỏ chỉ ở trong lòng bò qua cảm giác tự nhiên sinh ra nhưng mà mòn sần không n ú c ních đây là một loại cường đại cỡ nào nghị lực đổi thanh liếu hạ huệ đến cũng không gì hơn cái này đi về sau mời gọi hắn chính trực đáng tin chân nam nhân mòn sần cầm lấy lao yêu để ở một bên một cái tay nhẹ nhàng gõ gõ một vị trí nào đó mẹ nấu ngươi bây giờ thẳng như vậy có cái sâu dùng bên trong đột nhiên không có tiếng vang m ỏ n sần mau đem chân kẹp chặt đổi một tư thế lúc này hẳn cóc không có ý tứ âm thanh chuyên gia m ỏ n sẩn vật này muốn làm sao mở thiết thân không rõ cách dùng chương 451, m ộ t lên đêm quá đẹp cái này vẫn như c ũ là một tháng lãng tinh phồn ban đêm ánh trăng tinh huy rơi xuống dưới cùng nhà nhà đốt đèn phát họa ra một bộ mỹ rượu bầu trời đêm bức tranh vương thành sợ t u ộ t tiêu chí sợ t u ộ t khách sạn là một viên mắt sáng nhất minh châu mặc kệ là ban ngày hay là ban đêm nơi này đều là vương thành bắt mắt nhất kiến trúc chỉ là ban đêm song tử tháp sẽ càng thêm trói mắt tỏa ra ánh sáng lung linh nghe hồng để nó như là trên bầu trời ánh trăng giống nhau khi ngươi nhìn về phía bầu trời thời điểm trước hết nhất chú ý tự nhiên là vị trí của nó sơ t u ộ t khách sạn lầu tám là phòng ăn cái này phòng ăn rất thú vị bởi vì hắn có một bộ phận ở vào kết nối hai tòa đại lâu vị trí trung tâm nói cách khác mặc kệ là từ cái kia một tòa đều có thể đến nơi này phòng ăn phòng bếp hai tòa kiến trúc đều có một cái ở giữa cầu nối vị trí chuyên môn thiết trí dùng cơm bàn ăn tòa này kết nối hai tòa kiến trúc thông đạo trừ thừa trọng xà ngang bên ngoài áp dụng toàn trong suốt siêu cấp pha lê chế thành cho nên mới nói ở đây dùng cơm rất thú vị điều kiện tiên quyết là ngươi không sợ độ cao cũng không phải là chỉ có ở đây ở mới có thể tới hưởng dụng một ban trên thực tế tới đây dùng cơm đám người phần lớn là nhờ đồ vương quốc quý tộc đại phú đám thương gia trên lối đi vị trí không nhiều còn cần đ ặ p trước nhưng nơi này cơ hồ không còn chỗ ngồi bởi vì chỉ có tám bản còn muốn có hai cái dự lưu cho và ở đế vương phòng ở khách còn có một nguyên nhân là bởi vì vương quốc quyền thế tối cao một trong cồn s t y l n lò thả cũng thích tới đây dùng cơm cho nên kỳ thật cũng có thể lý giải hạn q u ố c tại cụ già ai lần tắm rửa lúc dài là hai tiếng ở đây cho dù là không quen làm nàng tất cả đều thu thập thỏa đáng về sau cũng đi qua thời gian một tiếng mọn sần tắc khoanh chân ngồi tại năm năm mét trên giường lớn lâm vào minh tưởng lào yêu liền đặt ở hắn một bên hiện tại thời gian này mình tưởng không phải hắn trang bíp cũng không phải là bởi vì hắn không có việc gì mà là bởi vì vừa rồi toa lét kích thích có chút đại vòi hoa sen thiết kế có chút không quá hợp lý mà từ chưa từng dùng qua loại vật này hẳn cọc làm nửa ngày cũng không có hiểu rõ cuối cùng không thể không xin giúp đỡ mòn sần mòn sần cái nào nhận qua cái này kích thích h ô m qua hắn đánh bậy đánh bại chỉ là nhìn thoáng qua hẳn cọc thiếu chút nữa đỉnh phá thiên huống chi là hiện ở loại tình huống này quả thực là muốn mạng giả cho nên từ bên trong sau khi đi ra mòn sần trực tiếp bắt đầu minh tưởng bằng không hắn đầu này có giá trị không nhỏ quần lót cùng quý hơn quần dài nhất định phải lỗ rách không được đây là từ trước tới nay mòn sần gian nan nhất một lần minh tưởng không có cái thứ hai đến mức tại hẳn c ố c sau khi đi ra hắn vậy mà cảm giác được chính mình kẹ bùn sổ cũ lại hơi dịch chuyển về phía trước động một chút thật mẹ nấu khảo nghiệm ý trí lực dựa mặt hoàn tất hẳn c ố c thay đổi một bộ màu đỏ nửa người váy đi chân đất đi lúc đi ra mòn sần thật vất vả đẻ xuống sao động cơ hồ muốn lập tức nâng cờ gửi lời chào h á n cơ hồ là tại hàn c ố c hoàn toàn chưa kịp phản ứng thời điểm cầm lấy ba lô của mình thoáng hiện vào toilet hàn c ố c cũng là tại mòn sần mở cửa đi vào dừng lại một hồi thời gian nhìn thấy cái nào đó dị thường địa phương nửa ngày mới phản ứng được b á phải một chút toàn thân đều đỏ một cái thông thấu nàng ngồi dựa vào phòng ngủ trước giường trên ghế cơ hồ muốn đem vùi đầu ở trước ngực khe danh bên trong hai cánh tay bộ ụ mặt không dám ngẩng đầu lên a thiếp thân muốn chết rồi mòn sần tắm rửa tốc độ so với h ẳ n c ó c nhanh không chỉ một sao nửa điểm nói đúng ra hắn là mượn nhờ l ạ n h buốt nước đến hàng một chút tấm dùng năm phút đồng hồ cảm giác chính mình sắp no bạo mòn sần rốt cục tỉnh táo lại hắn sát một chút trên tóc giọt nước trên người không cần sát tự động tất cả đều trở xuống một lần nữa thay đổi một bộ mới tây trang mòn sần đi ra hắn nhìn xem trên ghế giống một con đà đ i ể u giống nhau h ẳ n c ó kém chút nhịn không được cười ra heo tím tê ơ như vậy hàn c ọ quá đáng yêu bá hắn cầm lấy h ẳ n cọc duy nhất một đôi đơn bị g i à y nửa ngồi tại h ẳ n cọc trước mặt đến đem chân đưa qua đến mặc g i à y chúng ta xuống dưới ăn cơm trưa h ẳ n cọc hơi ngầm đầu đem đặt ở trước mặt hai bàn tay mở ra khe hở lộ ra hai con ánh mắt như nước long lanh đến thấy mỏn sần đang theo dõi nàng lại mau đem ngón tay khép lại không để hắn nhìn thiếp thân thiếp thân có thể tự mình tới âm thanh nhỏ như mũi vằn mỏn sần có chút buồn cười hắn trực tiếp đưa tay bắt lấy hàn cọc cuộn cong lại bàn chân hàn cốc toàn thân cứng đờ kém chút không có phản xạ có điều kiện cho mòn sần một cái tợ phùn phẹm mù mòn sần kỳ thật bây giờ căn bản không dám nhìn nhiều bằng không lại phải có không nghe chỉ huy bộ vị tạo phản mòn sần đứng dậy vỗ nhẹ tay tốt rồi đã mặc chúng ta chuẩn bị xuống đi thôi hàn cốc lúc này mới đem bàn tay buông xuống nàng đứng dậy nhẹ nhàng kéo lại mòn sần cánh tay đi theo hắn đi ra ngoài trong mắt ôn nhu dường như nhanh yếu giật xuất lai tại mòn sần trước đó nàng thế nhưng là chưa bao giờ từng n g h ĩ sẽ hưởng thụ đãi ngộ như vậy mòn sân là ai hải quân trẻ tuổi nhất truyền kỳ được xưng là hải quân thứ tư đại tướng có thể cùng tứ hoàng bít m o g bất phân thắng bại mạnh mẽ nam nhân không riêng gì những này đồng thời hắn còn ẩn ẩn được xưng hô v ì đệ nhất thế giới mỹ nam tử nếu như muốn trên thế giới này tuyển ra một cái tha thiết ước mơ bạch mã vương tử mòn sân tuyệt đối sẽ là nhất hoàn toàn xứng đáng cái kia không có cái thứ hai mạnh mẽ khôi hải ô nu xoay khí tiền nhiều vẫn là trẻ tuổi nhất đại tướng như vậy người tuyệt đối tìm không ra cái thứ hai tới trên thế giới này mê luyến nữ nhân của hắn quả thực là nhiều không kể x i ế t nhưng hết lần này tới lần khác một người như vậy nguyện ý c ư ớ i người vì nàng mặc vào giày như vậy một cái nho nhỏ chi tiết kỳ thật có thể b ộ c lộ ra rất nhiều rất nhiều ra có đôi khi nữ nhân chính là như vậy các nàng cuối cùng sẽ bị đột nhiên đến tiểu ôn nhu cho cảm động đương nhiên tiền đề ngươi chính là nàng đúng người kia lốp xe dự phòng cùng liếm cầu vẫn là không muốn như vậy làm bởi vì làm lại nhiều nàng cũng sẽ t h ở ơ đêm chậm rãi tại b i ể n sâu sợ tuột khách sạn không chung phòng ăn đã không có người dùng cơm ánh đèn đóng lại chỉ có trong suốt pha lê tại phản xạ tinh nguyện thanh lanh ánh sáng trói lọi đắt đắt đắt có tiếng bước chân từ bên trên xoay quanh xuống tới trên cầu thang vang lên theo âm thanh không ngừng tới gần không chung ánh đèn của phòng ăn đi theo tiếng bước chân từng dãy sáng lên màu da cam ánh đèn cũng không tính sáng tỏ tô điểm tại pha lê bên trên nhìn từ đằng xa tựa như là trên trời ngôi sao đồng dạng chủ yếu là nằm ở không trung hành lang một cái bàn kia bên trên trắng đoán khăn trải bàn một đám lớn hỏa hồng hoa hồng tại dưới ánh đèn kiều diễm ướt át một hàng ba chi ngọn nến tản ra ánh sáng dịu dịu cho hoàn cảnh như vậy bằng thêm một chút ấm áp làm ăn mặc một thân màu trắng nhạt tây trang mòn sần cùng màu đỏ nửa người váy hàn cọc xuất hiện ở đây thời điểm tất cả quang mang tựa hồ cũng mất đi nhan sắc lưu tại nơi này quản lý cụ căn cùng nghiêm chỉnh huấn luyện mấy cái nhân viên phục vụ nhìn xem xuất hiện hai người trong mắt hồng tầm tựa hồ cũng muốn rớt xuống đất còn tốt cụ căn dẫn đầu kịp phản ứng hắn tranh thủ thời gian túi đầu ánh mắt không còn đặt ở hàn cốc trên mặt hoan n g ê n h mòn sần đại nhân hàn cốc điện hạ đại giá quang lâm b u ồ n p h ò n g ă n mòn sần đại nhân yêu cầu anh đến bữa tối chúng ta không có nhục sứ mệnh đã chuẩn bị hoàn tất mời hai vị đại nhân ă n vị đúng vậy đây chính là tại hàn cốc lúc tắm rửa mòn sần yêu cầu cụ căn chuẩn bị mục đích tự nhiên là vì cho hẳn có một kinh hỷ hắn không biết từ nơi nào nhìn thấy một câu nữ nhân phần lớn đối đột nhiên đến thăm kinh hỷ không có năng lực chống đỡ làm người hai đời mọn sần cái này thật đúng là lần đầu tiên chính thức cùng nữ nhân hẹn họ vẫn là một cái như vậy đẹp đến không có bằng hữu tuyệt sắc mỹ nữ như thế nào lòng trọng kinh hỷ cũng không quá đáng huống chi hắn lại có năng lực như vậy cùng tài lực đâu đến nỗi hiệu quả nhìn xem hẳn có kinh hỷ vô cùng nước mắt đều nhanh muốn trào ra liền biết hiệu quả như thế nào hàn cốc đồng dạng trước đó cho tới bây giờ cũng đều không hiểu phải cái gì là tình yêu hai mươi bảy năm qua nàng ở sâu trong nội tâm đối ở phương diện này đến nói vẫn là một tấm giấy trắng bây giờ chương này trên tờ giấy trắng đã bắt đầu phát h o a động lòng người sát thái hàn cốc ánh mắt cơ hồ không có cách nào từ trên người mòn sần dịch chuyển khỏi bên trong ngậm lấy h ái mộ kinh h ỉ cảm động cảm xúc dù cho cách thời không đều có thể cảm nhận được nàng ôm thật chặt mòn sần cánh tay ôn nu nói mòn sần cảm ơn ngươi thiếp thân thật sự là rất cao hứng đời này đã không tiếc lúc này mới cái nào đến đó a chúng ta về sau nhân sinh còn dài mà mòn sân cười rút tay ra cánh tay hẳn có kinh người có giãn quả thực là phạm quy hắn sợ nếu là tại tiếp tục như vậy chính mình liền sẽ s ấ u mặt cho nên đổi thành rắt hẳn có ngón tay trắng nón làm một cái nữ sĩ trước hết mời lễ nghi rất vinh hạnh có thể cùng ngươi cùng đi ăn tối ta xinh đẹp nữ sĩ thiếp thân cũng rất vinh hạnh cái này chính là thiếp thân đời này khó quên nhất một lần bữa tối h à n g có cùng c mòn sân ngồi xuống vừa rồi người trong suốt giống nhau khách sạn quản lý lúc này mới lên trước một bước giúp đỡ mở ra rượu đỏ đổ vào tỉnh rượu khí bên trong một bên hướng mòn sân xin chỉ thị mòn sân đại nhân phải chăng có thể bắt đầu chuẩn bị bữa tối ừ bắt đầu đi tạ ơn mòn sân gật đầu mời không cần khách khí đây là vinh hạnh của chúng ta c ú cắn đối cách đó không xa nhân viên phục vụ phất tay để bọn hắn đi thông báo chuẩn bị ngược lại xong rượu về sau cu cắn cũng không người lạc yên lui ra chỉ để lại mòn sần cùng hạng cọc hai cái ở đây mòn sần có chút buồn cười nhìn xem hạng cọc hỏi hạng cọc trên mặt của ta có hoa sao không hạng cọc đỏ mặt nhưng đôi mắt chính là không dịch chuyển khỏi mặt của ngươi so hoa còn dễ nhìn hơn thiếp thân không nỡ dịch chuyển khỏi đôi mắt ây ra mòn sần trong lòng rối loạn tương bừng đây là bị hạng cọc cho vậy a ôi cái này còn không uống rượu ta làm sao liền say rồi